trụ trời không ngừng vặn vẹo cùng thi ngược càng ngày càng to lớn lúc này dô đèn lấy thiên làm ốc cổ kiếm lấy địa làm ốc có thể được xưng là là bên trong đất trời tranh tài tựa hồ cảm nhận được như vậy khí tức thiên địa cũng là không cam lòng yếu thế tồn tại mấy trăm ngàn mấy triệu năm thiên địa đệ một lần giao chiến rốt cục triển khai bầu trời mặt trăng có vẻ lờ mờ lên đem hết thể năng lượng không chút nào thương tiếc tiêm vào đến màn ánh sáng ở giữa đại địa chi mẫu cũng là không chút nào yếu thế đem chính mình năng lượng rót vào đến gió xoay ở giữa lấy hai người vì làm vật dẫn triển khai tranh đoạt giờ khắc này chiến đấu bản chất tựa hồ chuyển biến chủ nhân tựa hồ cũng là chuyển biến duy nhất bất biến hay là chỉ có kết quả cuối cùng cuối cùng phía kia thắng lợi như vậy chính là đại biểu phía kia người lấy được thắng lợi giờ khắc này tại đại tự nhiên trước mặt hai người thực lực có vẻ nhỏ bé không thể tả chỉ có thể quá làm vật dẫn tiến hành tranh tài thực lực của bản thân bị phiết đến một bên dô đèn không hề ưu thế có thể nói chương bốn thiên địa cuộc chiến thượng giờ khác này tại đại tự nhiên trước mặt hai người thực lực có vẻ nhỏ bé không thể tả chỉ có thể quá làm vật dẫn tiến hành tranh tài thực lực của bản thân bị phiết đến một bên j o d e s không hề ưu thế có thể nói giờ khác này chiến đấu đã siêu thoát rồi j o d e s cùng cổ kiếm k h ô n g chế vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người đã biến thành bên trong đất trời tranh đấu hai người bất quá là bị cho rằng là truyền thông thôi bọn họ có thể làm chính là tận lực dùng chính mình ý thức đi khống chế những năng lượng này phát huy ra to lớn nhất hiệu quả lực lượng tinh thần hoàn toàn dung nhập đến này một trận chiến đấu dô đẹp cảm giác mình lâm vào vô biên hải dương bốn phía đều là quan điểm ngưng tụ thành hải dương giờ này khắc này hắn cả người dung nhập rồi chùm sáng ở giữa không dám chậm trễ chút nào kéo một mảnh này hải dương dung nhập đến hắc màu vàng cắt vàng ở giữa trong nháy mắt liền đụng phải cổ kiếm lực lượng tinh thần khống chế lốc xoáy dô đẹp kéo chùm sáng như dao long bình thường chăm chú c u ố n quanh ở cái này lốc xoáy ở giữa nỗ lực phá h o ạ cái này do xoáy mở rộng cùng hình thành mà một mặt khác cổ kiếm nhưng là quyền lợi giấy g i a không cho d ô đẹp ràng buộc đồng thời muốn lớn mạnh chính mình năng lượng dù sao đây là đang trên đất chiến đấu triệu hoán đại lực lượng hắn từ một cái nào đó chủng loại trình độ tới nói chiếm cứ ưu thế đại ca xa xa quan chiến l ũ s ỉ tâm treo ở cổ họng bên cạnh thần tình nghiêm túc mà khẩn trương trong mắt tất cả đều là lo lắng tay nhỏ nắm thật chặt lòng bàn tay ở giữa đã dính đầy mồ hôi hắn đã nhìn ra d ô đẹp cùng cổ kiếm có thể nhìn thấy chỉ có cường đại hai cái lực lượng tự nhiên tại chiến đấu hai người đã hoàn toàn dung nhập rồi ở giữa không thể nào biết thế cục hôm nay làm sao t ừ nhìn mặt ngoài tựa hồ đại lực lượng cổ kiếm lúc này chiếm cứ một ít ưu thế chính đang lớn mạnh này càng làm cho lù xì lo lắng bên người mai long cùng ez đ ã đám người toàn bộ đều là chăm chú cao mày một câu nói cũng chưa hề nói giữa hai lông mày hiện ra ít có ngưng trọng cùng lo lắng giờ k h ắ c này toàn bộ chiến trường yên tĩnh c ù n g bố khiến người ta cảm thấy có một ít xa lạ chiến đấu đột nhiên ngừng lại đem toàn bộ chiến trường lực chú ý tập trung đến rộ đẹp cùng cổ kiếm hai người thiên địa trong khi giao chiến kinh tế h tài năng không biết quá bao lâu xa xa lang hoàng một tiếng thở dài trong nháy mắt tựa hồ thương già đi không ít sắc mặt trở nên có một ít nghiêm túc cùng trầm t h ấ p hắn biết mình đã thất bại tại đối mặt hai người tuy rằng vẫn không có cùng bọn hắn giao thủ thế nhưng đã biết rồi kết quả liền chỉ cần bây giờ như vậy thế c ụ c chiến đấu bất kể là bất luận một phe nào h ắ n đụng phải chỉ có thất bại kết quả kiên quyết không có phản kích dư lực cùng đừng nói bây giờ song phương ở bên kia run dày cuồn cuộn tình cảnh kinh thế tài năng đúng vậy bọn họ đã siêu thoát rồi chúng ta nhận thức nhưng đáng tiếc hai người trung quy muốn thành địch nhân bằng không đứng ở lang hoàng bên người đại trưởng lão long tộc cảm khái và n g ả n mấy vạn năm qua hát cá m nguyên tử hồ xưa nay chưa từng xuất hiện người như vậy mới bây giờ lập tức liền xuất hiện hai cái bất luận cái nào đều có thể được xưng là là khoáng cổ kỳ tài đi đáng tiếc hai người trung quy muốn đều một cái ngươi t ử ta vong bằng không nếu như hai người có thể liên thủ lại hay là hắc cá nguyên có thể đạt đến một cái trước nay chưa từng có độ cao hai người tương lai làm sao không dám tưởng tượng nhưng là có thể khẳng định là toàn bộ đại lục toàn bộ hắc cá nguyên đều sẽ vì làm hai người kia cảm thấy kêu nz o cùng tự hào đi thế cục hôm nay khẩn trương trình độ thậm chí để trải qua ngàn năm mưa gió đại trưởng lão đều có một ít không chịu nổi nặng nghề bầu không khí chiến đấu kịch liệt đem toàn thân hắn tâm hấp dẫn trận chiến này sau khi chỉ có thể có một người lưu lại là ai hắn không nghĩ ra được dù sao thế cuộc trước mắt thực sự quá phức tạp đương nhiên hai phe nhân viên chờ mong đều là không giống thế nhưng kết quả chỉ có thể có một cái đây mới là cường giả chỉ thấy công bằng tranh tài không biết quá bao lâu lan hoàng thở dài nói rằng j o d e s cũng không hề lợi dụng mình tuyệt đối cao hơn một tầng thực lực ưu thế dùng đấu khí đem đối phương ép vỡ cuối cùng lựa chọn thiên địa cuộc chiến thu nhỏ lại song phương tranh l ệ n h cổ kiếm không có để Zodes thất vọng không có nhục sứ mệnh điều động đại lực lượng trợ giúp chính mình thu nhỏ lại khoảng cách thậm chí lợi dụng giả trận địa chiến đấu ưu thế đem chính mình ưu thế mở rộng mơ hồ vượt qua Zodes. đây mới là cường giả ý chí đây mới là hai cái quân tử tranh tài mới là hai người chỉ thấy xuất phát từ nội tâm tổ chức công bằng chiến đấu n h ã n nhìn phía xa Zodes dần dần rơi vào hạ phong trùng sáng tại lặn lội đường xa ở giữa tựa hồ tiêu hao rất lớn Có một ít nối nghiệp c ả màn giác vô lực, thừa cơ hội lực, cơ vô thừa n y đại địa lực l ư ợ g đột này h chỉ thấy i ê n b n trướng,、suýt、nữa đem chùm sáng toàn tan, cũng h suýt trùm a đem m bộ cuối cùng dỗ phát gian nan tiếp tục kiên trì, ư n g đ n g i trải chiến ế c dịch, triệt qua này chiến đến dỗ lớn vô sinh đưa tới vô số kinh t h á n âm thanh sau đó tiếng thét trói thai lo lắng âm thanh liên tiếp đương nhiên cũng không thể thiếu chủ chiến phái người viên cười trên sự đau khổ của người khác cùng hưng phấn âm thanh dô d e s tiểu tử kia có thể được không s o di nạ ít có khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt hướng về bên người lí i l hỏi mắt mở thật to rất sợ bỏ lỡ bất luận cái nào phân đoạn đây là hắn ít có biểu hiện không biết l i lí con mắt từ đầu đến cuối không có rời khỏi vòng chiến trầm giọng nói rằng lo lắng ánh mắt hiện lộ hoàn toàn nghiêm rộng đ n g đỏ để thấy cảnh này s o di nạ sợ ngây người làm sao gặp qua như vậy l i l i t h làm sao nhìn thấy nàng vì làm một việc làm một người nhân như vậy lo lắng coi như là lúc trước bị đ ẩ y đi đến không gian hư vô nàng như trước chuyện trò vui vẻ không có một chút nào tâm tình biểu hiện coi như là lúc trước nàng cha mẹ có chuyện bởi vì một lần nhiệm vụ biến mất ở tử vong chiến trường nàng như trước kiên cường tiếu nói mình một người sẽ sống rất tốt rất tốt l i ê n tính lúc trước bằng hưu tốt nhất gặp phải sinh tử cửa h ải khó nàng như trước có thể bình tĩnh đối đãi tất cả nan đề ở trước mặt nàng tựa hồ cũng không tính khó khăn nhưng là bây giờ nàng dĩ nhiên biểu hiện đến mức như vậy yếu đuối để sổ dị nạ chấn động còn nhớ rõ lúc trước lý l ị t còn nhỏ khi đó chính mình mạnh hơn hắn thời điểm hai người chỉ thấy tranh đấu lý l ị t bất luận chịu đến bao lớn khó khăn tổng thể là có thể kiên cường lộ ra mỉm cười bây giờ trong đầu từng bức họa hiện lên m à qua biến thành sổ dị nạ thở dài cùng lo lắng xem ra ra hỏa này thật sự là hãm tiến vào chẳng lẽ mình không có phát hiện sao hắn n g h ĩ không ra lì lịt người như vậy làm sao sẽ như vậy lần thứ hai đem ánh mắt chuyển rời đến chiến trường ở giữa s ô gì nạ có thể làm chỉ có hy vọng rô đê tên tiểu tử kia tiếp tục kiên trì bằng không chuyện này thì phiền thoái chính mình từng chút từng chút rơi vào hạ phong hết sạch sức lực để rô đê tâm tính có một ít lo lắng nguyệt quang ngưng kết lực lượng vào lúc này không ngừng tiêu hao không ngừng tiêu tán đang không ngừng cường đại đại lực lượng trước mặt này tiêu đối phương trưởng mắt thấy liền sắp không kiên trì được nữa h ắ n tâm như sôi trào nước sôi bình thường không ngừng kinh hoàng không thể thua trận chiến cuối cùng dù như thế nào không thể thua xa xa chính mình bằng hữu chính mình chiến hữu chính mình huynh đệ đều đang đợi chính mình phương xa dạ oanh đang đợi chính mình đi đón nàng cự ma bộ tộc đang đợi chính mình đi nên tiếp bọn họ trở về chính mình phụ thân đang đợi chính mình đi vạch trần trong lòng nghĩ hoặc lao già cái k i a an lành nụ cười tại thủy mạc thành đợi chờ mình đến chính mình nhìn thấy hắn thậm chí không kịp ôn chuyện không kịp v á n giận mấy năm qua tâm tình liền để hắn đi tới thủy mạc thành xử lý chuyện kia hiện tại hẳn là s ắ p xỉ rồi đi mình tại sao có thể vào lúc này từ bỏ làm sao có thể vào lúc này thất bại trong tay hiên viên tản mát ra cực nóng khí tức thân kiếm tại chính mình đấu khí truyền vào đặt đến cực hạn thời điểm phát sinh o n g o n g tiếng r ê n rỉ, tựa hồ liền muốn không chịu nổi như vậy lực lượng bá đạo bất quá nó nhất định phải tiếp tục kiên trì nhân vị mình muốn thông qua nó đến đặt thành một cái môi giới một cái liên nối liền thiên lực lượng môi giới mất đi nó này một trận chiến đấu liền mất đi một nửa trong đầu một trận choáng váng trong lòng ngầm cười khổ xem tới vẫn là không được tại trên mặt đất chiến đấu đại địa lực lượng vẫn là chiếm tuyệt xứng đáng phong trời có đạo trời trên mặt đất vẫn là đại địa lực lượng xương vương xương bá tiếp tục như vậy l i ề u mạng lực lượng chính mình trung quy là muốn thất bại nghĩ tới đ â y biên dồ đ è p tâm trạng một trận sàn nhiên dường như bắt được cái gì chỉ chốc lát sau trong đầu một mảnh thanh minh a lù xỉ tâm thiếu một chút nhảy ra ngoài không nhịn được dít đạo bên người edda không kìm lòng được kéo lại chính mình cánh tay nắm t h ậ t chặt một trận đau đớn mai l o n g cũng là hít một hơi thật sâu chỉ thấy xa xa chiến trường giờ khắp này đột nhiên chuyển biến màn ánh sáng tựa hồ không địch lại bình thường cấp tốc bại lui không ngừng thu nhỏ lại mắt thấy sẽ bị nhấn chìm tại hắc màu vàng ở giữa biến mất không còn tăm hơi một khi biến mất kèm theo nó biến mất tất nhiên còn có rổ đẹt có thể nào không cho nhân lo lắng tiểu t ử kia xô、so、di nạ không nhịn được trầm giọng quất lên nhưng là không thể ra sức như vậy chiến đấu đã không phải là bọn họ có thể tham dự coi như là sắc mặt như nước lang hoàng tham dự vào cũng là không thể ra sức li l y sắc mặt tái nhuận thân hình lay động một chút miễn cưỡng đứng lại thiếu một chút ngã nào trên đất trên d o đ e t thua đại trưởng lão long tộc không nhịn được hỏi dò nhìn bên cạnh lang hoàng giữa hai lông mày tất cả đều là lo lắng mắt thấy màn ánh sáng sẽ bị thôn p h ệ lẽ nào dồ đẹp thật sự muốn thất bại sao cái kia sáng tạo vô số kỳ tích cùng thần thoại thiếu niên lẽ nào sẽ bởi vì lần này tự phụ thất bại sao hắn có một ít không thể tin được lang hoàng nhưng là bình tĩnh bình tĩnh ánh mắt lạnh lẽo nhìn t r ò n g t r ọ c vào phương xa không biết đang suy nghĩ gì người chung quanh tựa hồ cũng bị hắn không nhìn giống như vậy mãi đến tận hồi lâu sau thở phào một hơi không có chiến đấu giờ mới bắt đầu nói câu nói này thời điểm nội tâm thắng nhiên biết mình cùng hai người kia khoảng cách là càng ngày càng xa hay là cả đời cũng không đạt tới bây giờ bọn họ độ cao chẳng những là tâm càng là một loại cảnh giới giờ mới bắt đầu đại trưởng lão long tộc nghi hoặc đồng thời vẻ mặt khiếp sợ lẽ nào tựa hồ nghĩ tới điều gì trong mắt lóe ra một tia như thế sắc thái vội vã n g n g đầu nhìn t r ò n g chọc vào xa xa chiến trường rất sợ bỏ qua bất luận cái nào phân đoạn chương bốn trăm hai mươi ba thiên địa cuộc chiến bên trong giờ mới bắt đầu đại trưởng lão long tộc nghi hoặc đồng thời vẻ mặt khiếp sợ lẽ nào tựa h ầ u nghĩ tới điều gì trong mắt lóe ra một tia như thế sắc thái vội vã n g n g đầu nhìn chòng chọc vào xa xa chiến trường rất sợ bỏ qua bất luận cái nào phân đoạn đối lập mà nói xa xa chủ chiến phái những binh sĩ k i a cùng quan quân môn giờ khắc này thật hưng phấn rất nhiều chiến đấu trên căn bản đã thất bại nếu như không phải bởi vì tam vương tử cùng rỗ đẹp chỉ thấy triển khai như vậy chiến đấu kịch liệt bọn họ hay là cũng sớm đã bị g i ế t hoặc là trở thành tù binh giờ khắc này nhìn tam vương tử chiến đấu mắt thấy hắn liền muốn chiến thắng rô đêch chiến thắng cái này tại hắc cá nguyên trong mấy năm này lưu lại vô số thần thoại nam tử bọn họ làm sao sẽ mất hứng đồng thời sĩ khí cũng là tại trong bất chi bất giác tăng mạnh không còn trước đó hề hoài bọn họ tin tưởng nếu như tam vương tử có thể chiến thắng rô đêch như vậy trở về sau khi tại hắn dẫn dắt đi tất cả đều vẫn là một kết quả chưa biết hay là ngoại trừ lang hoàng ở ngoài những người còn lại đều nhìn không ra lúc này chiến đấu không lại là mới vừa đến mở đặc sắc nhất mở màn Tại chiến đấu tâm chiến điểm, lúc đấu vậy thì cùng c h i một võ giả gia chiêu như thế lực lượng phân tán bao trùm phạm vi tự nhiên là biến thành lớn hơn thế nhưng lực lượng nhưng là tại trong bất chi bất giác giảm xuống không ngừng một cấp bậc muốn phát huy ra lực lượng mạnh mẽ vậy thì đem tất cả lực lượng tập trung ở một cái đốt lấy cái kia điểm làm trung tâm triển khai công kích nghĩ thông suốt những này rộ đèn liền triển khai hành động này mới có trước đó làm cho tất cả mọi người không thể tin tưởng tâm thiếu một chút nhảy ra một màn mới sẽ xuất hiện chùm sáng hồ nhiên chỉ thấy phạm vi lớn thu nhỏ lại trong nháy mắt thiếu một chút liền biến mất ở mọi người trước mặt cuối cùng còn lại khiến người ta khó có thể thấy rõ cái kia vài đạo tia sáng đem lực lượng ngưng tụ cùng co rút lại sau khi dồ đẹp khống chế lại trong nháy mắt dễ dàng rất nhiều đàng xuất ra càng nhiều lực lượng tinh thần trợ giúp chính mình phân tích cùng quan sát đối phương tình huống giờ k h ắ c này những này chùm sáng như thậm chí giống như vậy đ ọ n lại tại một điểm như ngón tay bình thường độ lớn không lại giống như trước kia dao l o n g cái kia bình thường tùy tiện cùng thô bạo ngược lại trở nên có một ít nội liễm thế nhưng trong đó vầng sáng nhưng là càng cường liệt hơn nhiều thêm một k i a nhu hòa nội liễm thế nhưng là càng có uy hiếp tính theo vòng sáng thu nhỏ lại trong nháy mắt tại to lớn gió xoáy cùng bao cắt ở giữa vòng sáng cơ hồ bị dập tắt khiến người ta thấy không rõ lắm một màn này cũng là để bên ngoài những này không rõ vì sao người lo lắng không n ớ t rất sợ rô đẹp xuất hiện chuyện gì đối với ngoại giới tất cả vào lúc này rỗ đẹp nhưng là không có tâm tình đi để ý tới đem hết thể lực lượng ngưng kết lên trong đầu hiện ra một cái kế hoạch vòng sáng không tiếp tục tại bao cắt ngoại vi chiến đấu mà là lựa chọn tiến vào đến bao cắt ở giữa thâm nhập đến bên trong tiến hành chiến đấu đem chiến trường tiến hành rời đi lợi dụng lúc trước chiến giao hành bọn họ những n à y phương thức đem năng lượng lợi dụng nội kỉnh phương thức công kích được mỗi cái trọng yếu vị trí tiến hành bên trong đ ả kích hiệu quả rất nhanh hiện ra đến ngưng tụ sau khi vòng sáng năng lượng nhìn như nhỏ yếu rất nhiều trên thực tế nhưng là biểu hiện ra khủng bố lực sát thương nội kình đánh vào sau khi nguyên bản lô mạng ương ngạnh gió xoáy tập thể bắt đầu xuất hiện các gốc phá rầm rầm rầm tiếng a n h minh không ngừng bao cắt tung tóe do xoáy bắt đầu run r u y nơi đi qua càng là không chút kiêng kỵ bừa bãi tàn phá lên thanh thế cuồn cuộn người xem rất lo lắng vòng chiến đang không ngừng mở rộng quả chỗ cây cỏ đứt đoạn sinh linh đồ thán lưu khối tiếp theo đống h ô n độn thổ địa cùng vô số gặm gặm va hoa đại ca hắn nhìn thấy tình cảnh này lucy đang lo lắng đồng thời cũng là hơi chút phóng khoắn một chút chính mình trái tim dù sao tình huống tựa hồ so với mình tưởng tượng được rồi rất nhiều do đ ẹ s rốt cục triển khai phản kích tuy rằng không nhìn thấy vòng sáng thế nhưng hắn phản kích chính đang không ngừng mở rộng cùng lớn mạnh giờ k h ắ c này những này nhân tài hoàn toàn tỉnh lộ n g u y ê n lai、like、rổ đạt đã đem chiến đấu từ ngoại bộ chuyển rời đến bên trong ở giữa thì ra là như vậy tên tiểu tử kia ha ha ha không hổ là ta sổ dị nạ coi trọng người một bên sắc mặt lo lắng sổ dị nạ vào lúc này cũng coi như lộ ra cái kia quán co không biết xấu hổ tinh thần không chút nào xấu hổ nói rằng tâm tình thật tốt nỗi lòng lo lắng cũng coi như là để xuống r ô đạt triển khai phản kích để hắn thấy được hy vọng trái ngược với bên này nói chủ đứng phái người bên kia vào lúc này bắt đầu lo lắng nguyên bản tốt đẹp thế cuộc mắt thấy từng chút từng chút biến mất dù là ai cũng có thể nhìn ra dồ đẹp ý đồ cùng dự định dù là ai cũng có thể nhìn ra nguyên bản nhìn như tràn ngập nguy cơ dồ đẹp dần dần hòa nhau tình thế chiếm vị trí thượng phong bọn họ tam vương tử trở nên nguy hiểm lên bọn họ có thể ung dung nay một trận chiến đấu hy vọng cuối cùng có thể nói đều đặt ở cổ kiếm trên người hắn thắng lợi chủ chiến phái còn có một tia hy vọng hắn một khi thất bại chủ chiến phái liền thật sự x o n g đời giờ k h ắ c này những này nhân tâm tình có thể tưởng tượng được ra tại dỗ đẹp tập trung lực lượng công kích hạng lực lượng tan dạ do xoáy trong nháy mắt rơi vào hạ phòng trước kia ưu thế bị một điểm mang ngươi chuyển về đi từ từ rơi vào hạ phòng Sì, k h ô n g chế do xoáy cổ kiếm bị đả kích sau khi trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi tinh thần trong nháy mắt hể phải xuống trong mắt lóe ra một tia hoảng sợ nguyên bản vẫn coi chính mình chiếm cư tuyệt xứng đáng phong ai có thể nghĩ đến chiến cuộc tại trong nháy mắt xảy ra to lớn như vậy chuyển biến đây chờ đến phản ứng lại thời điểm nhưng là đã có một ít không còn kịp rồi to lớn năng lượng muốn khống chế lại trở nên khó khăn cực kỳ thế nhưng hắn cũng không hề ngồi chờ chết cũng là triển khai điên cuồng phản kích hành động đem hết toàn lực khống chế gió xoáy bắt đầu thu nhỏ lại ngưng tụ lực lượng hy vọng có thể vãn hồi thế cục hôm nay dồ đ ẹ p lại nơi nào sẽ cho hắn cơ hội t hư lệnh một tiếng đem chính mình lực lượng tinh thần phát huy đến mức tận cùng đâu khi cạn kiệt dung nhập đến những điểm sáng này ở giữa tổ chức cũng áp xúc đem năng lượng cuối cùng áp xúc ở một cái đốt không ngừng mở rộng trong nháy mắt áp s ú c thành một cái có ngó nút một kích cỡ tương đương q u a n cầu tựa hồ cảm nhận được d ô đẹp ý đồ bầu trời c u ồ n phong gào thét toàn bộ trời cao vào lúc này hồ nhiên trở nên càng thêm đen xuống hết thệ có thể vận dụng tia sáng cũng bắt đầu dung hợp n ư ơ n g tụ trở thành một đạo ước trừng thành thân thể người to nhỏ tia sáng từ trên trời giang xuống lan tràn đến gió xoáy ở giữa lực lượng tinh thần tiêu hao đến mức tận cùng dồ đ ẹ p sắc mặt bắt đầu trở nên trắng bệnh thân thể lay động một cái hiển nhiên là đã đạt đến chính mình cực hạn bất quá giờ này khắc này mới là thời khắc quan trọng nhất so đâu chính là sự chịu đựng ai có thể kiên trì đến cuối cùng người đó chính là thắng lợi một phương một mặt khác cổ kiếm sắc mặt cũng là như giấy trắng giống như vậy khoe môi nít lên một tia trói mắt đỏ sẫm ánh mắt lạnh lẽo như một con dạ thú to lớn gió xoáy không chế lại làm sao dễ dàng t h i ngược khí tức đầu tiên xúc phạm tới chính là hắn thân thể cả người đang kịch liệt năng lượng vặn vẹo hạ bắt đầu từ mỗi một cái lỗ chân lông chạy ra điểm điểm máu tươi khủng bố dị thường song phương vào lúc này thân hình đều hiện hiện ở tại đối phương trong mắt tại bao cắt bao trùng hạ hình thành một thế giới nho nhỏ không có bên ngoài bạo ngược bên trong ngược lại có vẻ an tường cực kỳ đây là chỉ thuộc về hai người bọn họ thế giới rô đẹp trong tay quang cầu càng ngày càng to lớn trong nháy mắt mở rộng đến một cái to bằng ngón cái vẫn còn tiếp tục mở rộng mà tại cổ kiếm gió tại xoáy cổ cực lần ự c chế hạ cũng không hạ là bắt đ u chậm chậm lại, khi dại lại, đ ế dựa theo cổ kiếm ý đồ, đi trừ tạp chất thu cổ kiếm đi ý đồ, này ạ p áp tinh thuần bắt năng lượng, bắt đầu củng cố cùng áp sốc chính mình. Lần n đầu cố sốc này một k í c h cuối cùng có thể nói là mâu c ù n g thuẫn trong lúc đó t r á n h tài d ù đ ẹ p ý nghĩ rất đơn giản lợi dụng khủng bố nổ tung lực đem ngưng tụ sau khi hàm mang theo lực lượng vô tận q u ă n g cầu ném đến cái này gió xoáy phong nhãn ở giữa đập hủy cái này do xoáy còn cổ kiếm nhưng là cực lực ngưng tụ gió xoáy củng cố cường độ bảo hộ gió xoáy tồn tại ngăn trở d ô đ ẹ xoanh tạc chỉ cần d ô đẹp lần này oanh tạc thất bại như vậy hắn đều sẽ bị nhốt chết tại đây cái gió xoáy ở giữa cuối cùng tiêu tán cùng bên trong đất trời phản chi nếu như cổ kiếm k h ô n g chế gió xoáy không cách nào chịu đựng lần này phá hắn đem cùng gió xoáy đồng thời trực tiếp bị h oanh thành cha không chút nào còn lại song phương đều tại vì mình một k í c h cuối cùng làm chuẩn bị đều tại là nhất sau một k í c h làm chuẩn bị trong nháy mắt thiên địa r í t ảo năng lượng phân tán những thực lực kia yếu kém võ giả vào lúc này bắt đầu bi ai phát hiện mình dĩ nhiên không cách nào khống chế bên cạnh mình nguyên tố năng lượng sắc mặt kinh hãi lùi hết thể nhiệt nhanh lên một chút l ù i về phía sau chốc lát lang hoàng thay đổi sắc mặt hướng về người ở bên cạnh quát đối diện do xoáy bên trong tản mát ra năng lượng khủng bố đệ trong lúc nhất thời bị lang hoàng phát hiện n à y một cố năng lượng thậm chí để cường hãn lang hoàng đều cảm giác được một tia run rẩy tựa hồ nghĩ tới điều gì thấy được sắp chuyện đã xảy ra Lang hoàng không để ý hình tượng giống to sau đó mang theo chính mình làng tộc đại quân đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng trước tiên hướng về xa xa bỏ chạy mà đi theo lang hoàng thoại âm rơi xuống nhìn thấy hắn biểu hiện những người khác còn có thể không ngờ rằng muốn chuyện đã xảy ra cho dù là không ngờ rằng cũng biết sẽ không có chuyện tốt gì lang hoàng đều không để ý hình tượng đào tẩu huống hồ là bọn hắn cho nên ngay sau đó mọi người cũng bắt đầu hoảng loạn lên mọi người một tổ như gió hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy chỉ muốn mau chóng rời khỏi địa phương này rời khỏi cái này địa phương nguy hiểm trong không khí lan tràn cái kia một cổ hơi thở để mỗi người đều cảm giác không cách nào thở dốc để dòng máu của bọn họ đọc lại tình cảnh hỗn loạn cực kỳ hỗn độn đan sen lucy đi nhanh lên rồi mai long lôi kéo edda cùng lucy hướng về còn đang ngẩn người l u c y nói rằng ngay sau đó không để ý l u c y phản kháng lôi kéo nàng liền đem chính mình tốc độ phát huy đến mức tận cùng hướng về trong thành phóng đi không tới chốc lát thời gian nguyên bản đầu người n u ố n chiến trường trở nên một mảnh l ạ n h lạnh mọi người đều thối lui ra khỏi khoảng cách ngàn mét lẳng lặng mà nút ở phía xa nhìn trung tâm chiến trường cái kia v ừ a bãi tàn phá do xoáy trong mắt nghi ngờ không thôi chương 424 t h i ê n địa cuộc chiến hạ không tới chốc lát thời gian nguyên bản đầu người n u ố n chiến trường trở nên một mảnh l ạ n h lạnh mọi người đều thối lui ra khỏi khoảng cách ngàn mét、Làng、lặng mà nút ở phía xa nhìn trung tâm chiến trường cái kia v ừ a bãi tàn phá do xoáy trong mắt nghi ngờ không thôi tình cảnh một mảnh rối loạn mọi người đều nín thở ngưng thần đang đợi hai người quyết ra thắng bại cồn phong gào thét bao cắt đầy trời bầu trời càng thêm hắc cám chỉ còn lại cái kia một bó chói mắt trùng sáng thiên địa liền là một m tuyến kỳ tích này giống như tình cảnh không biết để bao nhiêu người như mê như say thế nhưng mọi người đều không có quên như vậy hoa lệ tình cảnh sau l ư n g ẩn chứa khủng bố nguy cơ đại ca sẽ thắng sao lucy có một ít lo lắng hỏi tâm trước sau lơ lửng giữa trời không bỏ xuống được được nhất định sẽ edda khẳng định nói chăm chú điệu nắm chặt nắm tay trong mắt tràn đầy kiên định niềm tin cái kia do xoáy tại cổ kiếm không chế hạ bắt đầu áp xúc càng ngày càng nhỏ rất nhanh từ trước kia mấy trăm trượng độ cao thu nhỏ lại đến hơn mười trượng màu sắc càng thêm thâm trầm mang theo một cỗ tính mịch nặng nề mơ hồ có thể nhìn thấy do xoáy ở giữa ẩn hàm cái kia một cái điểm sáng nếu như giờ khắc này có người có thể thâm nhập đến trong đó đến xem nhất định có thể kinh ngạc phát hiện cái kia quang cầu tại rô đèn không ngừng áp s ú c cùng thu nạp dưới càng nhưng đã ngưng tụ tới một cái nắm đấm một kích cỡ tương đương tận đến giờ phút này rô đèn ánh mắt bắt đầu càng thêm ngưng trọng đ ầ u đại mồ hôi theo hắn cái chán không ngừng chạy xuống y phục trên người hay là tại gió xoáy bừa bãi tàn phá hạ đã phá thành mảnh nhỏ chỉ còn lại có một thân cổ phát triển lớn giáp trong tay h i ê n viên thánh kiếm giờ này k h ắ c này càng là trường thả ra cực nóng hào quang màu đỏ một đỏ một bạch phối hợp đến thiên ý vô phùng hai màu trắng xám thân thể bắt đầu khe run đã đạt đến tuyệt đối cực hạn rốt cục không chịu đựng được to lớn năng lượng t r ủ n g kích hắn há mồm phun ra một ngụm màu tươi khống chế bạo ngược năng lượng do đèn ngưng kế tục hấp thu hắn biết nếu như tiếp tục nữa q u ă n g cầu bạo ngược năng lượng không chỉ không thể phát huy ra năng lượng lớn nhất thậm chí ba phần mười năng lượng đều không thể phát huy ra càng chủ yếu là chính mình không cách nào chịu đựng năng lượng t r ủ n g kích sẽ hôn sẽ phá tán bất chiến tự bại bây giờ hắn cần làm rất đơn giản Đó đọc đưa đó đòn nó có chính chế ngược súc cùng chế cũng là một kích cuối cùng. Cổ khống không khống phát sinh không nhàn trí năng lượng ngừng mạng, là lại, lại, là kiếm bạo áp sau một một dù i giờ khác này hắn nhìn qua giữ môi người lông giữa từng từng gân khác kỳ, khỏe hắn nhìn chân lông ở giữa đều lộ ra từng chút từng chút máu đen tích, máu cực cả này tận nết lên đen xanh nô qua đều ra tươi, thường. máu lôi ô lộ lên ở đến, khủng bố dị d sao thực lực không bằng dô đèn thêm vào đại địa năng lượng thực sự quá đầy đủ để hắn có một ít không chịu nổi hắn cường độ thân thể không có đạt đến độ cao kia có thể khống chế đến một bước này đã toán là cực hạn đón lấy hắn nhu muốn làm chính là chờ đợi duy trì bây giờ những năng lượng này chờ đợi r d e s tiến công chờ đợi cuối cùng phá ai thắng ai bại đều tại này một k í c h cuối cùng quang cầu năng lượng từ từ khống chế lại trong nháy mắt trở nên l ờ mở nội liễm không còn lúc trước lỗ mãng ngần đầu nhìn đối diện cổ kiếm r d e s hít sâu một hơi một k í c h cuối cùng phun ra đơn giản bốn chữ nhưng là để cổ kiếm nghiêm chỉnh lấy chờ ai cũng biết đòn đánh này đại diện cho cái gì bốn phía quan sát một vòng, rô đèn tìm kiếm chính mình đường lui, bốn phía bao cát, quan g cầu thê tất ở trong này nổ tung, mình không thể lưu ở trong đó, tại nổ tung trước đó nhất định phải lao ra, bằng không sẽ chỉ là một cái đồng quy vô tận kết quả. quan sát đến những tình huống này, rô đèn sắc mặt nghiêm túc, nhũ chặt mày, nhìn cổ kiếm, một tiếng thở dài. bất luận trận này quyết đấu ai thắng ai bại, cổ kiếm đều xem như là xong. khi sâu một hơi, rô đèn trong mắt loe ra một đạo tia sáng, hừ lạnh một tiếng, cực q u a n phá, đây là hắn đột nhiên nghĩ đến một cái tên có lẽ là hữu cảm nhi phát đi sau một khắc chỉ thấy trong tay cái kia quang cầu l â n l â n hướng về phía trước tung bay đi tốc độ không nhanh thế nhưng là làm cho người ta một loại giống như chết nặng nề g h khí tước quang cầu tuột tay đệ trong lúc nhất thời dồ đẹt cả người hướng về mặt sau đ ố n g nhiên phóng đi h i ê n viên phất lên dùng hết toàn thân cuối cùng một kia lực lượng long âm một tiếng quát tẩm hướng về bạc nhược nhất một điểm gánh kích mà đi trong n h y mắt phi xa đời trời một tiếng pha âm thanh truyền ra dô d e n cả người như huyền hóa thành một cái xoắn ốc xuyên hướng về bên ngoài chui vào đ ọ c lại báo c ắ t mang cho người ta một loại cứng rắn không thể phá vỡ cảm giác để dô d e n công kích dị thường khó khăn một mặt khác cổ kiếm nhìn thấy quang cầu hướng về chính mình bay tới cũng là thay đổi sắc mặt một tiếng hư nhẹ dưới chân sinh phong hồn nhiên không có trọng thương cảm giác hướng về phong trong mắt phong đi hắn không thể rời khỏi cái này báo cát bây giờ cái này do xoáy chính là lấy hắn làm chủ đạo vì khống chế do xoáy càng to lớn hơn phát huy ra năng lượng cổ kiếm trước đó đã bất chấp đem chính mình dung nhập rồi trong đó trở thành chủ đạo một bộ phận một khi chính mình rời khỏi đừng nói cuối cùng chiến đấu làm sao chính mình cũng đã xem như là thất bại do xoáy đ e m sẽ tự động tiêu tán hắn chỉ có thể làm lần gắng sức cuối cùng đó chính là dùng tuyệt đối lực phòng ngự ngăn trở kinh khủng này một đòn chỉ cần có thể chống đỡ đỡ được mình coi như là thắng lợi nếu như một khi chống đối thất bại như vậy không cần nói cũng biết chính mình kể cả gió xoáy đồng thời biến thành cho bụi phía trước rô đèn dĩ nhiên từng chút từng chút trùng ra bản thân bố trí bao cắt mang để cổ kiếm có một ít bất ngờ cái này bao cắt mang lực phòng ngự chính mình rõ ràng hơn nữa bất quá tối thiểu chính mình không thể nào lao ra không nghĩ tới rô đèn lực công kích dĩ nhiên đạt đến cái trình độ này có thể sẽ ra này một đạo phòng ngự tuyến bất quá giờ này k h ắ c này nhìn rô đèn lao ra hắn cũng là không thể chú ý trên có thể làm chỉ có toàn thân tâm vùi đầu vào phòng ngự a ở giữa đến mức r o d e s nếu như này một trận chiến đấu chính mình thắng lợi như vậy liền tính r o d e s chạy đi cũng là vô dụng bên trong đất trời tranh tài không là phàm nhân tưởng tượng đơn giản như vậy cái này quang cầu ở giữa đã liên nhận r o d e s sinh mệnh quang cầu thất bại r o d e s sinh mệnh tiêu tán theo hắn giờ này khắc này chạy đi chỉ là hy vọng phòng ngựa chịu đến quang cầu mang đến cho mình thương vong thôi tự nhiên thiên địa giao chiến có to lớn nguy hiểm thế nhưng cũng có chỗ tốt cực kỳ lớn đó chính là nếu như một phương lấy được thắng lợi không thể nghi ngờ này một phương đều sẽ thu được vô tận chỗ tốt hơi tìm thấy thiên đạo bước vào đến tiệm lĩnh vực mới thực lực tăng nhanh như gió một chân bước vào huyền hoàng cảnh giới cái kia thần lĩnh vực trở thành thiên hạ trí tôn trở thành thế giới mới thần đây đã là bao nhiêu vạn năm không có ai bước vào quá lĩnh vực dựa vào chính mình tu luyện mấy vạn năm qua chưa từng có ai thành công từ khi lần kia thần ma đại chiến sau khi liền không ai có thể đột phá này một đạo công s i ề n g không phải là không có người điên nghĩ tới có thể lợi dụng thiên địa cuộc chiến tiến hành lĩnh ngộ đột phá thế nhưng thiên địa cuộc chiến ở đâu là dễ dàng như vậy khiến cho nếu như không phải ngươi thiên tư chắc việt nếu như không phải hai người đều đạt đến độ cao kia đồng thời giới cơ duyên xảo hợp mở ra này một đạo cửa lớn thiên địa cuộc chiến không thể nào gợi ra cái này cũng là từ trước tới nay thiên địa cuộc chiến chỉ phát sinh quá rất ít mấy lần nguyên nhân huyền hoang cảnh giới nhưng là một cái mê người lĩnh vực thân hình như đọng lại giống như vậy rô đèn tiêu hao khí lực toàn thân cuối cùng là gian nan chạy ra khỏi bão cắt mang đến ra đến bên ngoài không lo nổi nghỉ ngơi dùng chỉ còn lại một điểm lực lượng cấp tốc lướt ra khỏi khoảng cách mấy trăm mét sau khi rốt cục làm nổ chính mình lưu ở trong đó q u a n cầu dùng chính mình lưu lại cái kia một tia lực lượng tinh thần làm nổ trong đó khủng bố tuyệt luân uy lực thiên địa đen kịt một màu xa xa quan chiến người căn bản không nhìn tới rô đèn lao ra bão cắt mang rằng r ấ p chỉ thấy bão cắt hoàn toàn yên tĩnh ở tại bọn hắn đều tại nghi hoặc cùng do dự còn có lo lắng chờ đợi thời điểm đột nhiên chỉ thấy toàn trong gió dâng lên một màn trói mắt hào quang bắt đầu trong lòng một đột lang hoàng cảm khái và ngàn hắn biết này đánh một trận song ý vị như thế nào mang ý nghĩa có một cái cả đời mình vĩnh viễn không cách nào siêu việt người xuất hiện mang ý nghĩa thế giới này kế thần ma đại chiến sau khi đều sẽ lại xuất hiện mới thần tâm thần xuất hiện thì lại đều sẽ kéo dài một cái mới tinh lịch sử bản trường thần ma trở về vị trí cũ vạn vật đến trầu kéo dài mới tinh thần ma thế giới đây tuyệt đối là một cái lịch sử bản trương đồng thời để vô số thực lực mạnh mẽ võ giả kích động cùng hưng phấn thiên địa cuộc chiến kết quả chẳng những là người tham dự giữa hai người càng là đối với mọi người mới có lợi một việc bất luận ai thắng ai thua thần ma thế giới cửa lớn đều sẽ bị mở ra những này nhân hay là không cách nào đạt đến người thắng độ cao nhưng là tuyệt đối có thể làm cho bọn họ đột phá nguyên bản gông s i ề n g bước vào đến một cái không dám tưởng tượng độ cao nhảy vào thần lĩnh vực nói thí dụ như lang hoàng hắn chính là có hy vọng nhất một cái cho nên giờ này khắc này hắn kích động đến sắc mặt đỏ chót tương tự kích động còn có long tộc đại t r ư ở n g lão bạo mai long đứng ở lũ xi、si、bên người nói rằng tựa hồ là hướng về hai người giải thích ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú ở cái này trong báo cát tựa hồ đang đợi kết quả một k í c h cuối cùng phát động hiện tại còn lại chuyện kế tiếp chính là chờ đợi chờ đợi cuối cùng thắng lợi một phương hào quan văn trượng cuối cùng bạo phát rốt cục triển khai trong nháy mắt nguyên bản đen kị tám trầm gió xoáy bên trong to lớn năng lượng theo quang cầu phá cùng nhau bính hệ ra đặt đến kinh người độ cao vượt qua bất luận làm ộ t người nào tưởng tượng thân ở phong nhãn ở giữa cổ kiếm đệ trong lúc nhất thời chịu đến rung động phun ra một cái ân máu đỏ tươi năng lượng phân tán trong nháy mắt đem toàn bộ đen kịt gió xoáy tin tức chiếu trói mắt ánh sáng vừa bãi tàn phá năng lượng rốt cục xuyên qua đệ một tầng phong ngự lao ra ngoại giới rầm rầm tiếng o a n minh liên tiếp mỗi m ộ tâm thanh đều khiếp người tiếng lỏng câu hồn đoạt phách mỗi một â m thanh đều s ô n g thẳng lên trời chấn động đến mức nhân l ô hai tê dại toàn bộ á nguyệt thành vào lúc này cảm giác thiên đô đè ép xuống một cỗ uy thế vô hình khiến người ta không nhịn được quỳ xuống mọi người bị áp bách quỳ trên mặt đất đều không ngoại lệ đây là thiên uy thiên uy bắt đầu làm khó dễ làm cho người ta cảm giác tựa hồ đưa tay liền có thể đụng chạm đến trời cao thế nhưng dù là ai đều không có can đảm kia cùng dũng khí dỗi ra bản thân tay mặt đất c u ồ n g phong thi ngược vù vù vang vọng như phải đem tất cả đều hủy diệt giống như vậy mưa to mưa to cồn phong thổi qua đem những cây to kia nhổ tận gốc cuối cùng tại gió xoay ở giữa r ả o vì làm nát tan tiến hành tất cả phá hoại cho dù là thối lui ra khỏi khoảng cách ngàn mét một ít đáng thương binh sĩ bởi thực lực hạ thấp khó tránh khỏi chịu đến thai vạ tới tại một cỗ không biết tên hấp lực ở giữa bị liên lụy quá khứ cuối cùng r ả o vì làm thịt nát liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh chương bốn trăm hai mươi lăm vẫn không kết thúc mặt đất cồn u phong thi ngược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 tựa hồ thế giới liền muốn hủy diệt đất trời tối tăm thiên m à động r u n g cồn phong gào thét mưa to phiêu b ạ c tiếng sấm nổ vang gió xoáy thi ngược cắt bay đá chạy cây cỏ đứt đoạn tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vạn vật đều là phủ phục trên đất đại khí không dám sông phương xa tại không lo trong thành một lao giả hồ nhiên thay đổi sắc mặt lao ra phủ thành chủ hướng về á nguyện thành phương hướng nhìn lại sắc mặt tái nhợt thân hình đột nhiên run lên thiên địa cuộc chiến trong miệng gian nan phun ra bốn chữ này vẻ mặt nói không rõ quỷ dị thùy mạc thành ở ngoài đang chuẩn bị chấp hành kế hoạch đoàn người cũng là hồ nhiên hướng về ám nguyệt thành nhìn lại đáng chết thiên địa quốc chiến là tiểu tử kia đưa tới một lao giả sắc mặt không ngừng biến ảo thở dài nói rằng hàn băng thành thùy mạc thành bên trong đồng thời hết thệ siêu cường giả thần cấp đều cảm nhận được cái kia một cố khí thế đều cảm nhận được thiên địa vai hướng về ám nguyệt thành phương hướng phủ phủ thiên địa quốc chiến thiên địa chi môn sắp mở ra là ai ai có như thế thông thiên bản lĩnh minh bực bên trong một cái tuổi già lao giả trong mắt lóe lên phức tạp thần sắc hướng về bên người mấy người kinh hỏi thiên địa cuộc chiến thần môn mở ra thần ma trở về vạn vật đến bái xem ra thế giới mới liền muốn tới muốn s ố c lên một cái phần mới chưa rồi chúng ta trở lại đến tột u cùng là đúng hay sai ở bên cạnh hắn một cái từ trước đến giờ thiếu có lời nói lao giả tóc trắng hồ nhiên đứng lên hướng về á m n g u y ệ t thành phương hướng cung kính túi đầu vạn phần cảm khái nói rằng thần ma trở về mấy trăm ngàn năm đi thần ma đại chiến sau khi đại lục rút lui mấy chục ngàn năm trở lại nguyên thủy thời đại bây giờ quần hùng quật khởi xem ra muốn lặp lại lúc trước huy hoằng rồi đệ ba cái lao giả cảm khái vạn g à n trong đầu tránh qua đoạn kia truyền thừa mấy chục ngàn năm hồi ức dù là ai cũng đều không ngờ rằng cự ma bộ tộc dĩ nhiên so với tứ đại gia tộc đều muốn cổ pháp tứ đại gia tộc bất quá là thần ma đại chiến sau khi quật khởi gia tộc tôi h tại thần ma đại chiến trước đó cái kia đỉnh cao thời kỳ Bọn họ bất họ liền quá đều là mấy trăm ngàn năm truyền thừa cho bọn hắn biết càng nhiều chuyện biết thần ma đại chiến sau khi suy yếu nguyên nhân mỗi một cái huy hoàng thời đại sau khi tất nhiên là một cái hạ thời đại hạ mất cơ hội thay thế sau đều sẽ khôi phục huy hoàng lịch sử tổng thể là như thế nhiều lần không ngừng kéo dài vật cực tất phản đó là đạo lý này chỉ bất quá không ngờ rằng lần này hương thịnh làm đến nhanh như vậy thôi thần ma chi môn mở ra cần quá nhiều điều kiện h ạ khắc vô số cường g i ả cùng quân hùng tranh phách cần nhất định cơ duyên cần tuyệt thế thiên tài lĩnh n g ộ đạt được mở ra thần ma chi môn thời cơ đó chính là thiên điệu giao chiến thiên thần điệu ma nói đã là như thế là hắn đi không nghĩ tới ta c ử ma bộ tộc mấy chục sau vạn năm còn có thể xuất hiện kinh diễm như vậy hạ người đệ một cái nói chuyện lao giả cảm khái và ngàn vẻ mặt kích động bộ mặt run r u dày có một ít nói năng lộn xộn cũng được ta c ử ma bộ tộc cũng nên lặp lại lúc trước huy hoàng chuẩn bị một chút chúng ta là cần phải trở về ngay sau đó hắn hướng về bên người mấy người nói rằng ân là cần phải trở về ngàn năm biến mất những gia hỏa kia hẳn là đều đem chúng ta quên mất đi là nên trở về đi cho bọn hắn biết Thế ta tồn tại. chúng giới này còn có chúng ta tồn tại. đệ hai cái lao giả nói tiếp. Chủ chiến phái, không đủ tư cách tiểu ma tộc、thôi. Lúc trước chúng phái, giả nói tiếp. tiểu thôi. lao ma ta không nô tư đủ ba ộ bộ tộc, bây bá. thật t cho chúng giờ xương vương xương、bá. Vẫn thật cho là cái ự ma bộ bọn tộc c sẽ sợ bọn họ. Đệ ba cái hạc phát đồng nhan láo giả xem thường hư lệnh vẻ mặt ngạn mạng ngàn năm trước đó cự ma bộ tộc một đêm biến mất ma tộc quật khởi chủ chiến phái xương vương xương bá mọi người đều cho là bọn hắn là bị chủ chiến phái cắn bớt nơi nào sẽ biết bất quá là cự ma bộ tộc một cái kế hoạch thôi bọn họ bất quá là ngủ đông lên chờ đợi một cái thời cơ chờ đợi một cái giá trị cho bọn hắn phục xuất thời cơ chỉ bất quá kiên quyết không ngờ rằng thời gian ngàn năm thoáng một cái đã qua sự tình đã phát triển đến trình độ này áng nguyệt thành ở ngoài như ngày tận thế giống như vậy sinh linh đồ thán sấm sét đan sen mưa to mưa to thỏa thích tùy ý bọn họ tinh lực bầu trời tối om om đẻ xuống đến khiến người ta không thở nổi ầm ầm ầm rốt cục lại một lần nữa đưa tới một lần khủng bố vụ nổ lớn cực quang c h ấ p động chói mắt hào quang làm cho tất cả mọi người lâm vào ngắn ngủi thị manh ở giữa thấy không gió ngoại giới tất cả bạch quang trung thiên nối liền trời đất gió xoáy ngàn xuyên bách khổng tản mát ra từng đạo từng đạo nhỏ bé lộ ra ánh sáng như một cái tia sáng con nhím giống như vậy l ó a mắt rực rỡ mỗi một ánh hào quang đều mang theo kinh người lực sát thương s ì phong trong mắt cổ kiếm lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi cả người hễ p h ả đi rốt cục vẫn là không chịu nổi gió xoáy tại to lớn năng lượng hạ không có phòng thủ trụ bị công phá phòng ngự tuyến nhất thời thiên lực cấp tốc tràn vào vốn là tràn ngập nguy cơ gió xoáy trong nháy mắt có sụp đổ tư thái đại đ ị a tựa hồ vẫn không có thuyết phục liều lĩnh điều năng lượng không cho nhưng mà là không làm nên chuyện gì không không ta không phục tại sao vì sao lại như vậy cổ kiếm kinh hoàng giống to cảm giác mình sức sống đang nhanh chóng trôi đi nhưng là không thể ra sức thiên địa cuộc chiến hắn rơi vào hạ p h ò n g trả giá cao liền là sinh mệnh lực hắn không phục trên mặt đất tác chiến đại địa vì làm dựa vào tại sao phải chính mình sẽ thất bại tại sao chiếm hết ưu thế chính mình như trước không bằng j o d e s liền như này an bài mấy chục năm kế hoạch giống như vậy rõ ràng chính mình một phương binh cường mã tráng chiếm hết ưu thế thận trọng nhưng là cuối cùng vẫn là bởi vì j o d e s xuất hiện phá vỡ chính mình tất cả hy vọng đem chính mình sinh sôi đẩy vào tuyệt địa ở giữa càng là bây giờ tất cả đều thất bại hắn nghĩ không ra chính mình đến tột cùng nơi nào sai rồi hắn không phục tại sao chính mình nơi trốn đều muốn so với rộ đẹp ra hỏa kia kém một chút như thế tại sao chính mình trước đó ưu thế trong khoảnh khắc biến mất không còn t â m hơi vì sao lại lạc đến nước này tại sao rộ đẹp tổng thể là có thể tại nguy cấp nhất thời điểm nghĩ đến biện pháp đến ứng đối cục diện chính mình nhưng là sinh sôi đánh mất vô số cơ hội cùng ưu thế trời cao sẽ không lý sẽ nhiều như thế sự tình sẽ không để ý tới cổ kiếm ý nghĩ nhân lúc ngươi bệnh đòi mạng ngươi nói đã là như thế chiếc càng là đem hết toàn lực, trong mắt, đem đại địa chi lực bách không cách nào phản kích. thế khi hết không phản đại cái, ưu sau toàn trong mắt, một địa Quay là nào ngáy đem đem gáp âm thanh để thiên mà giao động phá âm thanh sau khi do xoáy triệt để hủy diệt hóa thành điểm điểm khinh xa lạc ở trên mặt đất biến thành cho bụi kể cả phong trong mắt cổ kiếm cùng biến mất chỉ là lưu lại một tiếng tuyệt vọng k ê u thảm âm thanh phong càng lớn bao cắt đầy trời tiếng sấm nổ vang chấp giật dường như dao long giống như vậy tại bầu trời du đãng tia chấp màu tím khiến người ta nhìn thấy mà giật mình bất quá theo nổ tung sau khi tất cả bắt đầu chậm rãi khôi phục chấp giật từ từ biến mất ngay sau đó nước mưa nhỏ đi phong dần dần đỉnh chỉ lại tựa hồ là đại địa nhận thua không sẽ tiếp tục dây dưa kết thúc lang hoàng vẻ mặt phức tạp t h ấ p giọng nói rằng không biết giờ này khắc này nội tâm hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì đại trưởng lão long tộc túi đầu c h ầ m tư không nhìn ra hắn ánh mắt cùng vẻ mặt ở giữa ý nhị đại ca thắng lucy có một ít hưng phấn hỏi trước đó biểu hiện tựa hồ thiên lực lấy được thắng lợi đại địa thất bại hẳn là mai long cảm khái và ngàn lúc trước chính mình mang ra đến cái kia hậu bối bây giờ thành lại không thể tưởng tượng ngăn ngắn thời gian hai năm biến hoa quá lớn mây đen bắt đầu tán đi tất cả khôi phục lại yên lặng lưu lại một khối khiến người ta nhìn thấy mà giật mình chiến trường khắp nơi vết thương đống hỗn độn không thể tả loang loang l ộ l ộ khó coi đại ca ở bên kia chiến trường biên giới dô đẹp vô lực co quắp ngồi dưới đất lao ra gió xoáy mang trong nháy mắt đó hắn chạy ra khỏi mấy trăm mét cũng không còn khí lực tiếp tục tiến lên chỉ có thể ở nơi này chịu đựng tất cả cũng may tựa hồ thiên lực đang không ngừng bảo vệ hắn cho nên cũng không có bị cái gì tổn thương nhanh qua xem một chút s ô di nạ cùng l ý lìt đồng thời kinh hô nhìn ra được giờ k h ắ c này rổ đẹp tình huống tựa hồ thật không tốt có thể tưởng tượng được ra đại chiến như vậy sau khi cho dù thắng lợi cũng là thắng thảm đối lập lù si bọn họ bên này hoan hô nhảy nhót mà nói chủ chiến phái bên kia triệt để tĩnh mịch xuống tam vương tử thất bại hy vọng cuối cùng không còn bọn họ triệt để tuyệt vọng trong n g á y mắt mọi người bỏ lại chính mình binh khí trong tay lựa chọn chịu thua người chống lại bắt đầu tàn cục thu thập chờ một chút bao nhiêu nhân tài chạy ra vài bước đã bị một bên lang hoàng cho gầm lên trụ vẫn không kết thúc lang hoàng diện trần như nước hướng về sổ di nạ đám người nói nhìn phía xa dồ đèn ánh mắt phức tạp không ngừng biến ảo còn chưa kết thúc sổ di nạ kinh hô vội vã nhìn lại nhưng là không nhìn thấy cổ kiếm thân ảnh cổ kiếm không phải đã chết rồi sao đối với lang hoàng hắn còn không dám quá làm càn thiên địa cộng chiến thần ma chi cửa mở ra thần ma trở về vạn vật làm lễ mấy trăm ngàn năm đi không nghĩ tới chúng ta có thể may mắn nhìn thấy tình cảnh này đại chiến bất quá là một cái mở màn thôi thiên địa cộng chiến bất luận ai thắng ai bại đều bất quá là một cái thời cơ vừa mới bắt đầu tất cả hiện tại đều giờ mới bắt đầu thôi nhìn thấy mấy người không rõ một bên đại trưởng lão long tộc bổ sung nói rằng thiên địa cộng chiến thần ma chi cửa mở ra thần ma trở về vạn vật làm lễ nghi hoặc lặp lại câu nói này đối với chuyện này không rõ sổ gì nạ đám người trận to hai mắt đây là bọn hắn đệ một lần nghe nói chuyện này có một chút tỉnh tỉnh mê mê dung hỏi do ánh mắt nhìn lang hoàng cùng đại trưởng lão tựa hồ đang chờ đợi hai người cho bọn hắn đáp án chương bốn trăm hai mươi sáu thần cửa mở ra thiên địa cộng chiến thần ma chi cửa mở ra thần ma trở về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 đó là một cái huy hoàng thời đại một cái phồn hoa đến mức tận cùng thời đại cường giả tràn trề quân hùng q u ấ t khởi thời đại kia dâng lên hiện ra vô số thiên tài mở ra thần ma thế giới sau khi mấy ngàn năm kéo dài phồn hoa rốt cục vật cực tất phản nên đón hủy diệt thần ma đại chiến sau khi chúng thần ma v ỡ lạc thần ma chi môn quan bế từ đó về sau đại lục lại không cường giả cho dù là phát triển mấy trăm ngàn năm ngày hôm nay thậm chí liền dương huyền cảnh giới võ giả đều cực kỳ ít ỏi khó gặp liền như bây giờ giống như vậy dương huyền cảnh giới cường giả cũng bất quá rất ít mấy cái suy rơi xuống cực h ạ n thế nhưng tóm lại sẽ nên đón hưng ơ thịnh thời khắc đó chính là đại lục cường giả lần thứ hai hiện lên xuất hiện đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc hạng người đạt được thời cơ mở ra thần ma chi môn lần thứ hai nên đón huy hoàng mà mở ra thần ma chi môn thời cơ đó là thiên địa giao chiến liền như vừa nãy như thế nói rằng bên này đại trưởng lão long tộc cùng lang hoàng đều là thổn thức không nớt hai người vẻ mặt phức tạp và phần không biết lại nghĩ cái gì mà một bên nghe mai long bọn người là đã bị sợ ngây người dĩ nhiên có chuyện như vậy này hay là bọn hắn đệ một lần nghe nói đệ một lần tiếp xúc đến cái này phương diện biết chuyện này thần ma chi cửa mở ra thiên điệu giao chiến lẽ nào chính là vừa nãy rổ đẹp việc làm li li một mặt kinh hái hỏi không nghĩ tới trong lúc vô tình bọn họ dĩ nhiên mắt thấy này mấy trăm ngàn năm thậm chí trăm vạn năm đều khó gặp thần ma chi cửa mở ra đúng vậy thời đại mới tới thần ma chi môn vân vân liền muốn mở ra phong thần diễn nghĩa cũng sắp bắt đầu d o d e s là mở ra thần ma chi môn người đều sẽ thu được vô thượng vinh dự cùng chỗ tốt thần ma chi cửa mở ra sau khi đại lục đem lần thứ hai tiến vào chúng thần quật khởi thời đại sau khi mấy chục ngàn năm thậm chí mấy trăm ngàn năm đều sẽ là một cái huy hoàng thời đại lang hoàng cảm khái vô h ạ có một ít ước cao hắn có thể như nghĩ đến đón lấy d o d e s đều sẽ thu được chỗ tốt hay là thần vương n à y trí cường tồn tại cũng hay là ma vương cái này ma giới đại biểu phong thần li li kêu sợ hai đến lại một lần nữa bị bị khiếp sợ dĩ nhiên là phong thần lẽ nào thật sự có thần lẽ nào vẫn diệt chúng thần có thể lần thứ hai trở về thiên địa cuộc chiến thiên lực đạt được thắng lợi d o d e s có rất lớn khi sẽ trở thành thần vương đi cũng là mang ý nghĩa hắn trở thành thế giới này thống trị ân rất có thể là thần vương bất quá chỉ là có thần cách thực lực vẫn là như thế thôi tương lai tất cả đều cần nhờ chính hắn nỗ lực thế nhưng hắn tiền đồ so với bất luận người nào đều muốn quan minh chỉ cần nỗ lực đặt đến độ cao kia bất quá là vấn đề thời gian còn người còn lại đều sẽ lục tục dựa vào chính mình nỗ lực thu được thần cách trở thành trí cao vô thượng thần cùng ma lan hoàng cười khổ mình là không có cái cơ hội kia nội tâm cảm khái và ngàn đáng chết tiểu tử vẫn may tốt như vậy s、so、ô di nạ trợn mắt ngoắt mồm ước ao nói rằng thần hoàng đây chính là thiên hạ đệ một đại biểu Như gì nạ người như vậy làm sao có khả năng không ước ao cái này vênh váo hò hết tên phòng trừng này tên tuổi liền nhân khả hò hết thể hủ chết ước sổ sao tuổi, tuổi gì cái cái vậy váo làm ao ra có có xuất đối i Ngươi bản lĩnh chính mình có cầm. đ với sổ gì nạ l ý ly, ly k i n h thường nói rằng g i a hỏa này tổng thể là như thế lẽ nào không thấy được dỗ đẹp bỏ ra bao nhiêu nỗ lực đã trải qua bao nhiêu khó khăn mới đạt được những này không phải dựa vào vận may liền có thể được đến kha khả quên đi ta bất h ò a tên tiểu tử này tranh s ô di nạ như trước to mồm phét lác một bên l ũ s ỉ cùng ez đ ã hai cái cô gái nhỏ lúc này còn kém đầy mắt kim tinh bọn họ không thể nào tưởng tượng được tiếp đó sẽ phát sinh cái gì thế nhưng giờ này k h ắ c này đã không còn lo lắng mà là chuyển hóa thành hưng phấn cùng kích động còn có chờ mong chờ mong đại ca nên tiếp thần cách một k h ắ c kia nghĩ đến mình thích người đàn ông liền muốn bước vào thần lĩnh vực tên nữ nhân nào có thể mất hứng không hưng phấn xem thay đổi vừa lúc đó lan hoàng nhỏ giọng nhắc nhở sắc mặt nghiêm túc một mặt thành kính ân thay đổi đại trưởng lão long tộc trầm giọng nói rằng nguyên bản yên tĩnh lại chiến trường lần thứ hai náo nhiệt náo động lên chỉ thấy giờ khắp này đã khôi phục bình tĩnh trời cao hồ nhiên lóng lánh ra một đạo cực hạn bạch quang nối liền trời đất mà ở bạch quang dưới đó là trọng thương r ồ đẹp bầu trời ở giữa phong vân phong trào vô số nguyên tố hướng về trời cao dâng lên đi tiếng sấm đan sen t ừ n g đạo từng đạo bạch màu đen sấm sét làm cho người ta quỷ dị mà cảm giác bị đ è nén tràn đầy uy nghiêm mọi người không nhịn được quỳ trên mặt đất phủ phục thành kính nhìn bầu trời đó là một cô không biết tên khí tức một cô vô hạn uy nghiêm khiến người ta không nhịn được không quỳ xuống thần ma chi cửa mở ra không lo thành lão giả kia quỳ trên mặt đất thì thảo tự nói thần ma chi cửa mở ra rồi thùy mặt thành trong ngoài chúng nhiều cường giả nằm sấp trên mặt đất không dám lộn xộn thần ma thời đại đến minh v ự c bên trong cái kia mấy cái lao giả đồng thời thành kính nằm sấp trên mặt đất sắc mặt kích động thần ma thời đại lần thứ hai đến toàn bộ đại lục giờ khác này vài cái bí ẩn địa phương đồng thời nhảy ra mấy bóng người trôi nổi ở giữa không trung nhìn hắc ám nguyên phương hướng sau một khắc lâm không phụ p h ụ thành kính cực kỳ giờ khác này toàn bộ đại lục toàn bộ hắc ám nguyên chỉ cần là siêu cường giả thần cấp đều thay đổi sắc mặt đều cảm nhận được này một cỗ khí tức uy nghiêm mọi người đều kinh hãi mọi người đều cảm nhận được một cái mơ hồ chỉ lệ mọi người đều cảm nhận được cái kia khí tức thanh khiết á m nguyệt thành bầu trời tiếng sấm nổ vang sau khi chỉ thấy bầu trời tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị dưới bắt đầu nứt ra nứt ra một khe hở từ từ mở rộng như một con mắt giống như vậy không ngừng mở rộng cuối cùng trở thành một cánh cửa bình thường tồn tại từng chút từng chút chuyển biến nhìn ra trên mặt đất vô số người trợn mắt n g ó t mồm như kỳ tích một màn để những này nhân chứng kiến một cái thời đại mới đến cửa lớn dần dần hình thành một đạo huy nghiêm cửa lớn đóng chặt kim sáng loẹ l o e hai bên đứng hai cái chiến thần điêu khác Cửa lớn phía trên phức phía hoa lớn trên văn không tạp một không ra lẩu uy vệ kim quang tràn ra ngay sau đó là hai đạo cuối cùng liền thành một vùng tại tiếng oanh minh ở giữa cửa lớn rốt cục triệt để mở ra bên trong kim quan g một mảnh lúc này lần thứ hai xảy ra khiến người ta khó có thể tưởng tượng đến một màn chỉ thấy cái này mở ra cửa lớn hồ nhiên bắn ra một đạo nồng nặc kim quang theo liên tiếp thiên địa hào quang màu trắng hướng xuống đất chuyển đến mục tiêu rô đes a lù xì đám người kinh ngạc kêu lên bất quá cũng may biết rồi một ít chuyện cho nên cũng không phải là rất lo lắng truy trái tim đen đú áng cập chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m rô đes chỉ thấy kim quang lạc ở trên người hắn đệ trong lúc nhất thời liền biến mất không còn t ă m hơi dung nhập đến hắn trong cơ thể mà rô đèn cái kia vết thương đầy dây thân thể vào lúc này dĩ nhiên như kỳ tích lấy có thể thấy được tốc độ khôi phục lúc này thân ở trong hôn mê rô đèn chỉ cảm giác mình thân ở một mảnh ấm áp hải dương ở giữa toàn thân thư thích cực kỳ để hắn thoải mái hừ hừ một tiếng rất nhanh hắn cảm giác được chính mình lực lượng tinh thần đ ấ u khí còn có thương thế toàn bộ khôi phục lên đặt đến trạng thái đỉnh cao nhưng mà tất cả đều không có kết thúc qua trong giây lát d ị biến tái sinh một cô đến sương đau đớn chuyển đến nhiệt huyết sôi trào mỗi một tế bào tựa hồ cũng tại chịu đựng xé rách thống khổ huyết dịch thiêu đốt giống như vậy để thân thể cảm giác nóng rực ai trong hôn mê Jodes cũng là không nhịn được thảm gọi ra đại ca nghe được Jodes tiếng kêu thảm thiết lù xì đám người thất kinh lớn tiếng hô đừng núp n í c h thời khắc quan trọng nhất cải tạo thân thể cải tạo thân thể sau khi thần cách mới có thể du nhập g n không thể xuất hiện bất kỳ sai lệch bằng không tất cả kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ Lang hoàng ngăn trở làm bộ liền muốn hướng phía trước phóng đi mấy người trầm giọng nói rằng lộ ra vẻ ước ao vẻ mặt có một ít phức tạp đây cũng là khó gặp cải tạo thân thể a tối toàn diện cải tạo chỉ có thể tiến hành một lần thần vương thân thể cải tạo liền tính sau đó có người có thể lên cấp thần vực cũng không có như vậy cơ hội này chỉ thuộc về thần vương một người đãi ngộ này là chỉ có thần vương có thể hưởng thụ vinh quang thật sự edda nghi ngờ hỏi không tin ngươi có thể quá khứ Lang hoàng không làm giải thích quay đầu hết sức chăm chú nhìn phía xa rô đ è e s đã cùng l u c y mấy người cũng không tốt nói cái gì nữa chỉ có thể lo lắng chờ đợi giờ này k h ắ c này r o d e s cảm giác thân ở một cái xôi trào hải dương ở giữa trước tiên là của mình mỗi một tế bào tựa hồ cũng tại phân liệt cùng t ư tổ tan nát cói lòng đau lan tràn đến mỗi một góc không biết quá bao lâu dần dần chuyển biến tốt một điểm thế nhưng ngay sau đó dòng máu của chính mình thiêu đốt giống như vậy nhiệt độ cao khó nhịp sau đó là ngũ tạ n g lục phủ kinh mạch toàn thân lan tràn đến cuối cùng xương cốt tủy h tiếng kêu thảm thiết không ngừng tiếng kêu rên khiến người ta lo lắng rô đèn trên mặt đất l a n lộn đ ầ u đại mồ hôi chạy sôi mà xuống sắc mặt tái nhợt cực kỳ lúc này hắn lại bị đau đớn hành hạ đến từ trong hôn mê thanh tỉnh lại cái kêu kêu thảm thiết như tàn nát cói l ò n g âm thanh để ở đây mọi người đều bị trở nên đ ộ n g dê u n g tựa hồ hứng chịu cái gì triệu hoán cùng nhắc nhở rô đèn cũng không hề chống cự bất quá là đang không ngừng phối hợp với dòng dã hơn một giờ thời gian d o d e s cảm giác mình suy yếu đến cực hạn thời điểm tất cả mới đình chỉ cuối cùng thâm nhập đến đấu khí cải tạo như vậy cũng tốt hơn nhiều không còn trước đó đau đớn cùng khó nhịn để d o d e s chiếm được cơ hội thở lấy hơi cải tạo kéo dài đến thời gian hai giờ kim quang mới từ từ tiêu tán tuyên cáo đ ổ i thành công đây bất quá là vừa mới bắt đầu chân chính màn kịch quan trọng vừa mới mở màn phía sau lucy đám người tùng thở một hơi l ặ n g lặng chờ mong d o d e s cũng là hứng chịu nhắc nhở khoanh chân mà ngồi đang đợi thời khắc quan trọng nhất đến chương 427, t h a â n thể gột rửa giờ k h ắ c này rỗ đ ẹ p cũng là hứng chịu nhắc nhở giống như vậy khoanh chân mà ngồi đang đợi thời khắc quan trọng nhất đến mơ hồ ở giữa tựa hồ trời cao tại cho hắn truyền đạt một tin tức thế nhưng trong lúc nhất thời rỗ đ ẹ p nhưng là khó có thể cân nhắc không làm rõ được trong đó ẩn chứa ý tứ thời gian từng giây từng phút h o ã lại kéo dài sắp tới hai giờ kim quang vào lúc này từ từ tiêu tán dần dần theo cái kia một đạo thông thiên bạch quang trở lại bầu trời ở giữa bị cái kia uy vũ cửa lớn thu hồi trong khoảnh khắc màn đêm thất sắc không ít giờ k h ắ c này á m nguyệt thành bên trong tựa hồ đã quên mất kịch liệt chiến tranh mọi người đều đi ra khỏi nhà đứng ở trên đường phố lẳng lặng ngưng mắt nhìn bầu trời kỳ tích này giống như cảnh tượng làm cho tất cả mọi người như mê như say bọn họ tựa hồ còn không biết lúc này bọn họ chính đang quan sát đây là là kiểu gì một màn tựa hồ còn không biết bọn họ chứng kiến kỳ tích sinh ra thời k h ắ c chứng kiến mấy trăm ngàn năm thậm chí mấy triệu năm mới sẽ xuất hiện một lần thần kỳ cảnh tượng chứng kiến thần ma cửa lớn mở ra chứng kiến thời đại mới đến còn muốn gặp chứng một thần vương sinh ra nếu như bọn họ ý thức được tin tưởng giờ này khắc này những này nhân tâm tính liền hoàn toàn khác nhau đi ba ba cái kia là vật gì vậy a thật xinh đẹp một cái tiểu hài ngây thơ hỏi nhìn trên trời mở rộng cửa lớn đầy mặt hưng phấn cùng n g h i hoặc bên người cha mẹ nhất thời á khẩu không trả lời được không biết nên trả lời như thế nào là được chỉ có thể ấp úng biên ra một ít đáng sợ lý do đương nhiên đây là đối với tiểu hài tử nói đối với vu đại nhân liền hoàn toàn khác nhau mấy người cũng là bắt đầu nghị luận sôi nổi ai cũng không biết đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì trong lúc nhất thời mắt to chừng mắt nhỏ ngoại trừ trong lòng chấn động ở ngoài chính là nghi ngờ ngoại thành lúc này tình huống cũng không khá hơn chút nào ngoại trừ số ít mấy cái biết nội tình người ở ngoài người còn lại cũng là nghi hoặc không nớt chiến trường lần thứ hai yên tĩnh lại những này bị bị bắt làm tù binh người cũng là thành thật đi toàn bộ đem tầm mắt tập trung vào giữa trường cái kia thân ảnh trên người chỉ thấy giờ khác này kim quang tuy rằng biến mất rồi thế nhưng dô đẹp như trước q u a n h chân mà ngồi không có mở mắt dấu hiệu cả người che lấp một tầng màu vàng kim nhàn nhạt hào quang cả người dường như cựu thiên chiến như thần uy phong l ấ m l ấ m vết thương trên người không biết từ lúc nào đã toàn bộ khép lại nhìn qua hoàn hảo như lúc ban đầu đặc biệt là trên người cái kia một bộ trước kia nhìn như cổ phát triển l í n giáp vào lúc này càng là lóa mắt rực rỡ tựa hồ đang kim quang hấp lực dưới bị tỉnh lại sinh mệnh giống như vậy thinh quang óng ánh rốt cục đã qua hảo thời gian mấy phút bao trùm tại rộ đèn bên trên thân thể kim quang bắt đầu từ từ thu liễm cuối cùng biến mất không còn t ă m hơi toàn bộ dung nhập rồi hắn trong cơ thể giờ khắc này rộ đèn triệt để tỉnh táo lại khóe môi n h ế c lên nhàn nhạt nụ cười thì ra là như vậy một tiếng thở dài trong miệng thì thảo tự nói dùng chỉ có chính mình nghe thây âm thanh lầm bầm l ầ bầu một f a n công phu r o d e s cuối cùng là tiêu hóa chính mình tiếp thu đến tin tức thiên địa cuộc chiến thần cửa mở ra thần ma trở về vạn vật làm lễ thiên địa hợp nhất thần ma trở về vị trí cũ thiên hạ nổi lên quần hùng tranh giành trong đầu hiện ra một câu như vậy thoại chính là trước đó tiếp thu kim quan gột g dựa thời điểm c h u y ể n vào nhập chính mình náo hải tin tức đương nhiên không chỉ như vậy đồng thời còn có vô số phức tạp tin tức trong đầu giờ khắc này còn có một chút hỗn loạn bất quá đại khái sự t ì n h r o d e s là đã làm rõ mấy trăm ngàn năm trước cái kia phát đạt văn minh mấy trăm ngàn năm trước cái kia vô cớ phát lên thần ma đại chiến mấy trăm ngàn năm trước chúng thần ma v ỡ lạc sau đó tiến vào suy sụp thời đại cũng được gọi là nguyên thủy thời đại những này quấy nhiễu vô số người cả đời nghi hoặc vào đúng lúc này rổ đẹp đều mở ra đều biết hơn nữa càng là biết như vậy tình huống tại lịch sử ở giữa không ngừng diễn hóa đã trải qua vô số thời đại cùng luân hồi bây giờ bất quá là trong đó từng chút từng chút thôi biết rồi những này dù đèn tâm tình càng là trầm trọng vật cực tất phản đây là hàng cổ bất biến đạo lý bây giờ hưng thịnh đến cũng liền cho rằng này suy sụp chính đang không ngừng tiếp cận thời đại này là hay nhất thời đại cũng là tối phôi thời đại đến tột cùng có thể duy trì bao lâu không có ai rõ ràng coi như là dòng sông lịch sử ở giữa trải qua lâu nhất một thời đại cũng bất quá là hơn năm mươi vạn năm thôi bọn họ lại có thể duy trì bao lâu bất quá tất cả những thứ này hay là không phải là mình có thể cân nhắc Điều này cần một ọ i người c n đồng nỗ g lực, có h chỉ chậm ể để làm lại có suy sụp kỳ tiếng p c ậ bước chân. n Một t i ế thở dài j o d e s nhìn bầu trời một chút bên trong cửa lớn cửa lớn màu vàng kim vi vũ sinh uy tản mát ra một cỗ khí tức t h á n h khiết khiến người ta không nhịn được phù phục đây chính là thần ma cửa lớn đi thần cách ma vị bắt đầu từ bên này xuất hiện bất luận cái nào tiến vào thần vực người đều đều sẽ tiếp thu hắn cột rửa bất q u á chính mình nhưng là có một ít không giống nhau thần vương nghĩ tới đây biên dô đẹp trong lòng cảm thụ phức tạp dĩ nhiên cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác lên làm thần vương tựa hồ c ử cách mình ý nghĩ càng ngày càng xa nguyên bản nghị quy ẩn cố gắng quá cuộc sống yên tĩnh bây giờ ngược lại là phát hiện trên đầu vai trọng trách càng ngày càng nặng như thế một thần vương tên tuổi như thế một cái thần cách cần gánh vác quá nhiều nếu như nếu có thể hắn càng tình nguyện lựa chọn không lớn thế nhưng trời cao sẽ không cho hắn lựa chọn cơ hội càng chủ yếu chính là hắn hôm nay bất quá là một cái chỉ huy một mình thôi tay cái kế tiếp mọi người không có đầy trời chư thần thần cách ba trăm sáu mươi cái bây giờ đều là không vị các loại chờ đợi bọn hắn chủ nhân chính mình còn cần chờ đợi thời gian rất dài đương nhiên này so với ma tựa hồ là tốt rồi rất nhiều bọn họ càng đáng thương liền ma vương đều vẫn chưa từng xuất hiện so với mình còn muốn bi thảm nghĩ tới đ â y biên j o d e p cảm thấy có một ít buồn cười tựa hồ lưu cho bọn hắn chính là một cái khó khăn vô cùng cục diện héo tàn đến cực hạn cục diện xem ra cũng thật là ứng nghiệm một câu nói kia năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn thế nhưng từ một cái khía cạnh khác d o d e s càng là hy vọng thần ma trở về vị trí cũ thời gian càng dài càng tốt bởi vì một khi thần ma toàn bộ trở về vị trí cũ 360 ngày thần tại thần vương lãnh đạo hạ đem cùng mấy trăm ma thần lại một lần nữa lặp lại lịch sử bánh răng triển khai ngươi chết ta sống tranh đấu tranh đấu kết quả cuối cùng sẽ là song phương vẫn lạc d o d e s bất đắc dĩ phát hiện đây là không thể ngăn cản sự tình thần ma trở về vị trí cũ sau khi bất luận ngươi có nguyện ý hay không đều sẽ bởi vì số trời thời cơ bị cuốn vào đến như vậy chiến đấu ở giữa trốn là trốn không thoát đâu tâm tình phức tạp cảm thụ bốn phía nhân đối với mình quan tâm dồ đẹp trong lòng chạy qua một trận ấm áp cũng không hề vội vã mở mắt đi cùng bọn hắn chào hỏi còn có cuối cùng một việc chưa hoàn thành thần cách đánh vào tại chính mình trong cơ thể trải qua cải tạo sau khi bên trong đan điển bộ xuất hiện một vị trí chính là trước kia tinh vân vờn quanh địa phương kia tại đấu khí tinh hạch bên cạnh xuất hiện một cái không vị này đem chứa đựng thần vương thần cách thật lâu chờ đợi rốt cục theo một tiếng sấm sét giữa trời quang bước cuối cùng triển khai đầy trời tia chớp màu đen làm người chấn động cả hôn phách hình thành từng cái từng cái tác phẩm to nhỏ hát long giờ khác này từ trên trời giáng xuống mục tiêu rồ đèn toàn bộ tùy ý ở trên người hán đại ca xa xa quan sát lũ s ì cùng s đ ã đám người lớn tiếng kinh hô ai cũng không ngờ rằng sẽ xuất hiện một màn này tia chớp màu đen ý vị như thế nào bọn họ quá rõ ràng tia chớp màu tím uy lực cũng đã đầy đủ khủng bố tia chớp màu trắng càng không cần phải nói cho dù là dương huyền cảnh giới cường giả đều khó có thể chịu đựng húng chi càng cao hơn một cấp tia chớp màu đen trong truyền thuyết chớp dật đây nhưng là bọn hắn bị lang hoàng t r ă m chú kéo không thể làm bất cứ chuyện gì chỉ có thể ở xa xa lo lắng cùng cầu khẩn bọn họ cũng đều biết cái này có thể là chuyển vào thần cách cái cuối cùng bước đi bầu trời ở giữa lên tới hàng ngàn hàng vạn đạo thiểm điện vào lúc này như ong vỡ tổ hạ xuống triền miên để người nội tâm chấn động há to miệng thật lâu không nói nên lời cái này chẳng lẽ chính là thiên uy đây là nhân có thể chịu đ ư ợ c sao d ô đẹp tại như vậy chấp giật oanh kích hạ vẫn có thể sống sót trái tim tất cả mọi người vào đúng lúc này đều là tràn đầy n g h i hoặc mọi người đều đang suy đoán cùng chờ đợi chờ đợi kết quả cuối cùng hết thể lực chú ý đều đặt ở trong sân cái kia một đạo bị chấp giật bao phủ thân ảnh mặt trên lẳng lặng nhìn hào quang màu đen trong nháy mắt đem d ô đẹp cả người nuốt sống đi vào hào quang màu đen đan sen phát sinh bùn bùn âm thanh giữa bầu trời lôi thần nổ v a n g toàn bộ thế giới vì đó ảm đạm phai mờ thân ở trong đó hay là chỉ có rổ đẹp chính mình tối thỉnh ăn giờ khắc này tư vị cả người bị chấp giật vây quanh bạo ngược cực kỳ chấp giật không chỉ tại công kích chính mình thân thể càng là tại công kích chính mình linh hồn cùng lực lượng tinh thần khiến người ta có một ít khó có thể chịu đựng nếu không phải mình thể trạng đủ mạnh hãn lực lượng tinh thần tại liên tiếp rèn luyện hạ đã đạt đến một cái trình độ khủng bố chính mình linh hồn tại hiên viên dưới sự giúp đỡ tại ưu minh h ỏ a thử thách bên trong động lại tới cực điểm giờ này khắc này rổ đẹp hay là đã hóa thành cho tàn đi ngay cả như vậy giờ k h ắ c này hắn như trước đang tiếp thu giả thủy nhóm lửa nhiệt thử thách hảo tại thân thể bị trước đó kim quan g cải tạo quá giờ k h ắ c này chữa trị tốc độ đạt đến trình độ khủng bố thậm chí không một chút nào á với lực phá hoại bất luận một nơi nào bị phá hư đệ trong lúc nhất thời đã bị tu bổ trở lại trắng toát xương lộ ra sau một khác lập tức bị tân sinh huyết nhục bao trùm trở lại máu tươi dĩ nhiên là màu vàng kim điều này làm cho d o d e s thầm giật mình tựa hồ còn không biết chính mình thân thể giờ khắc này đã bị cải tạo cái tình trạng gì đã biến thành dáng dấp gì có như vậy kinh người sự khôi phục sức khỏe tất cả tựa hồ biến đơn giản rất nhiều d o d e s n u muốn làm chính là kiên trì bảo vệ chính mình linh hồn bảo vệ chính mình lực lượng tinh thần còn lại giao cho mình thân thể đi khôi phục chuyện này ngoại giới nhìn kéo dài hơn mười phần chuông chớp giật lang hoàng rốt cục không chịu nổi nuốt một ngụm nước bọt có một ít gian nan phát ra một cái âm tiết chấn động triệt để chấn động hắn đã không biết nói cái gì rồi cái kia chớp giật là người có thể chịu đ ư ợ c nếu như mình đứng ở rổ đẹp góc độ có thể kiên trì bao lâu đổi vị suy tư một chút lang hoàng hoàng sợ phát hiện nếu như là của mình thoại chính mình thậm chí liền một phút đồng hồ cũng không cách nào kiên trì càng không cần phải nói hơn mười phần chuông hơn nữa còn không có một cái kết thúc dấu hiệu Nghĩ biên, trên tới đây chương á ánh n lạnh chẳng chề, ánh mắt là song, mồ mắt hôi là trề, từ ớ c phức c kia tạp cùng ước ao còn có một chút ao một đấu kỵ bốn i trăm hai mươi tám thần cách nhập thể chẳng những là lang hoàng giờ khắc này mọi người đều bị sâu sắc thuyết phục liền tính biết có lợi ích khổng lồ thế nhưng ngươi có như vậy mệnh đi thu được sao nhưng mà mọi người tựa hồ cũng không biết cái này màu đen sấm sét thị n h y ế n là dỗ đ ẹ p một nhân tài có thể hưởng thụ thần vương thần cách c h u y ể n vào mới có triền miên bình thường thần cách là không có có như vậy chấp dật oanh kích nhiều lắm chính là một hồi phổ thông cải tạo thân thể chấp dật giống như là không có kim quang đúc thể thay đổi thể chất ầm ầm ầm b ù m b ù m tiếng sấm làm cho cả á m nguyệt thành người đều run rẩy toàn bộ h ắ t cá m nguyên cường giả đều tại này một cố uy nghiêm dưới run rẩy toàn bộ đại lục cường giả đều bị chấn động cái này chẳng lẽ chính là thần vương thần cách hàng lâm sao đến tột cùng là ai là ai vào lúc này tiếp thu thử thách mọi người ánh mắt nhìn về phía á nguyệt thành vị trí phương hướng phức tạp và phần giờ k h ắ c này đang ở chấp giật bên trong rô đê nhưng lại như tiến vào có thể một loại cảnh giới kỳ diệu có đủ cường đại năng lực hồi phục hắn nhu muốn làm chính là thủ vững linh hồn cùng lực lượng tinh thần dùng c ư ờ n g nhận ý chí chống đối đau đớn lúc này là với thân thể lại một lần nữa sự ngưng tụ cùng cường hóa những này hắn cũng biết chỉ có một bộ cường đại thân thể mới có thể chịu đựng linh hồn mạnh mẽ mới có thể chịu đựng lực lượng mạnh mẽ mới có thể để tương lai ngươi đạt đến càng cao hơn độ cao mới có thể chịu đựng bá đạo thần cách những này đau đớn tuy rằng khó nhịn thế nhưng j o d e p h vẫn có thể tiếp tục kiên trì thời gian mấy năm đã trải qua bao nhiêu sự tình an qua bao nhiêu khổ chịu qua bao nhiêu lui những này đều chỉ có một mình hắn rõ ràng tại u minh địa ngục hỏa ở giữa chính mình chịu đựng chính là thế nào đau đớn những này chính hắn mới biết được cho nên giờ này khắc này hắn có thể kiên trì không biết quá bao lâu tại muôn người chú ý ở giữa chấp giật cuối cùng là bắt đầu dần dần lắng xuống mọi người thật dài tâm treo lên dỗi dài cái cổ hướng về trong sân nhìn lại nhìn rô đẹp thư ăn giờ khắc này rằng rớp một vệ kim quang long lánh mà lên khiến người ta cảm thấy trói mắt không nhịn được nhắm mắt lại lần thứ hai mở mắt ra thích hướng tia sáng mọi người kinh hãi chỉ thấy giờ khắc này r ô đẹp cả người quỷ dị trôi nổi ở giữa không trùng bên trên thân thể kim quang lưu động bí mật mang theo hảo quang màu đen chấp giật đi khắp phát sinh bùm bùm âm thanh hán dĩ nhiên không chút tổn thương hoàn hảo như lúc ban đầu chấn động n à y là tuyệt đối chấn động chỉ thấy hắn giờ k h ắ c này nhắm chặt hai mắt chút nào không có thụ thương răng dấp này làm sao có khả năng trái tim tất cả mọi người bên trong đồng thời sinh ra n g h i hoặc nói với ngươi không thể không tiếp thu trước mắt hiện thực một ba vị bình một ba lại khởi bầu trời cái kia vỗ một cái uy nghiêm cửa lớn rốt cục bắn ra một đạo lóa mắt quang huy một cái chùm sáng mang theo vô tận uy nghiêm khí tức chậm rãi hạ xuống hướng về rổ đẹp hạ xuống thần cách lang hoàng các loại chờ mấy cái biết tin tức người không nhịn được đều sợ hãi thần cách thần vương thần cách điều này có thể không khiến người ta đỏ mắt、Chân. cụ ạ toạ chỉ thấy kim sáng loẹ loẹ thần cách từ từ hạ xuống cuối cùng bay xuống tại rô đẹp trên đỉnh đầu chậm rãi xoay tròn vài vòng cuối cùng nhập vào hắn trong cơ thể biến mất không còn tăm hơi lần này không có đưa tới kinh thiên động địa biến hóa lần này vô cùng an tĩnh lần này dường như chưa từng xảy ra giống như vậy tại mọi người đều không có ý thức đến thời điểm thần cách đã chuyển vào s o n g xuôi j o s e s thông qua trời cao thử thách thông qua thần ma chi môn thử thách trở thành mới một đời thần vương trở thành lãnh đạo chúng thần vương giả tuy rằng bây giờ vẫn là một cái chỉ huy một mình giờ k h ắ c này j o s e s h o à n toàn không để ý người ở phía ngoài là thế nào nghĩ tới chấp g i ậ t biến mất thân thể lập tức dễ dàng lên lực lượng tinh thần thu sạch về trong cơ thể quan sát mà đi hoảng sợ phát hiện dòng máu của chính mình dĩ nhiên tại màu đỏ ở giữa mang tới màu vàng kim n h ạ t nhạt rất thuần khiết cái loại này màu vàng nóng vàng máu tươi thay đổi điều này đại biểu chính mình huyết mạch xảy ra thay đổi này thật sự là ma không có thời gian suy nghĩ nhiều t h ầ n cách truyền vào để hắn vội vã đem tầm mắt chuyển rời đến bên trong đan điền giờ k h ắ c này đan điền một mảnh tinh quang lóng ánh đầu khi đang tiếp thu cải tạo sau khi đã biến thành màu tử kim tôn nghiêm cùng cao quý màu tử kim bên trong đan điền không có thay đổi gì như cũ là mây mù lượn lợt như cũ là đấu khí tinh hạch xoay tròn thế nhưng nhiều thêm thần cách mỗi một cái cùng đấu khí tinh hạch một kích cỡ tương đương hình vương lệnh bài bình thường màu tử kim đồ vật nó chính là thần cách thần vương thần cách để lộ một cố khí tức uy nghiêm khiến người ta không nhịn được n u ô n cùng bái dô đẹp cảm giác mình cùng hắn huyết mạch liên kết có một c ô nói không ra thân mật thần cách tác dụng dô đẹp tại cái kia vừa đức trước đó chính mình tiếp thu đến tin tức ở giữa biết rồi t h â n cách vừa là chính mình tượng trưng cho thân phận lãnh đạo quần thần lệnh bài càng là một cái vũ khí cường đại là ý kiến pháp bảo cường đại tác dụng không cần nói cũng biết càng chủ yếu chính là có hắn Zodes huyết mạch mới có thể dung nhập đến chính mình trong cơ thể tương lai thành tựu liền như vỗ một cái cửa lớn triển khai chờ đợi mình đi tới giống như vậy không thể đo lường đồng thời đủ loại tác dụng đến không suy n g ư ợ c lại là một cái tuyệt thế đồ tốt là được rồi Zodes trong lòng hồi hộp những này khổ cuối cùng là không có nhận không nhìn thấy thân cách xác định không có vấn đề sau khi rổ đẹp lúc này mới tùng ra một hơi ngay sau đó hướng về thân thể cái khác vị trí nhìn lại tại thân cách c h u y ể n vào sau khi trước đó kim quang đối với mình cải tạo chỗ tốt triệt để thể hiện ra những khác không nói nhiều tối thiểu thân thể cường nhận độ v ừ a xa lúc trước rổ đẹp thậm chí có thể kết luận bây giờ thân thể của mình cường nhận độ tuyệt đối đạt tới đ ỉ n h phong thế nhưng đạt được thần vương thần cách sau khi hắn còn có càng phát triển thêm một bước cơ hội liên hiện tại mà nói bình thường thần cấp võ giả coi như mình đứng ở đó biên cho hắn khảm hắn đều không nhất định có thể giết mình huyết mạch chuyển biến thân thể c ư ờ n g nhân xương cốt đồng thời phát sinh thay đổi yếu ớt nhất ngũ tạng lục phủ cũng là không có bung tha d o d e s càng xem càng là hài lòng thiếu một chút nhảy dựng lên đương nhiên nhất làm cho hắn hưng phấn là của mình chiến giáp này một bộ chiến giáp đang tiếp thu gột rửa sau khi cuối cùng là lộ ra đã từng quan huy d o d e s mới tính là biết bộ này chiến giáp chân thực lai lịch trăm vạn năm trước thần vương chiến l í n giáp mấy trăm ngàn năm trước bị đời t r ư ớ c thần vương thu được nhưng đáng tiếc hắn cũng không hề kích hoạt thần vương chiến l í n giáp chỉ có thể để hắn mai một đi cuối cùng giải g i á p ở đại lục cùng hắc cá nguyên các góc không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên sẽ bị chính mình cho thu tể đồng thời chiếm được truyền thừa lại thấy ánh mặt trời n à y một bộ chiến giáp bây giờ lực phòng ngự không phải người bình thường có thể tưởng tượng lượng lớn s o n g xuôi tất cả rô đest lúc này mới thỏa mãn gật đầu chậm rãi mở mắt trong nháy mắt một vệ kim quang ở trong mắt hắn chợt lóe lên tựa hồ chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm khiếp người tiếng lỏng để những này cảm nhận được này một đạo ánh mắt người nhịn không được run dày một thoáng gió nhẹ thổi hết thể nguyên nguyên tố giờ khắc này i ê n tĩnh lại phía trên bầu trời mây đen tắn đi khôi phục nhẹ nhàng khoan khoái khí trời thần ma cửa lớn chậm rãi đóng khắp nơi nguyên tố giờ khắc này hướng về rộ đ ẹ p vị trí phương hướng lấy hắn làm trung tâm hướng về hắn làm lễ khắp nơi sinh linh giờ khắc này nằm sấp trên mặt đất làm lễ giả vương giả trở về đây cũng là thần ma trở về vị trí cũ vạn vật làm lễ rồ đẹp giờ khắc này chính đang tiếp thu làm lễ xa xa những này vẫn tại dại ra ở giữa người chỉ cảm thấy một cô áp lực vô hình áp bách chính mình làm cho mình không nhịn được hướng về rồ đẹp q u ỳ xuống phủ p h ụ xa một chút địa phương không lo thành thủy mặt thành hàn băng thành minh vực còn có trên đại lục những cường giả kia giờ khắc này cũng là không tự chủ được hướng về á m nguyệt thành phương hướng làm lễ đây là thiên uy dưới tác dụng chỉ chốc lát sau áp lực toàn bộ biến mất những nhân tài này từ chấn động ở giữa tỉnh táo lại dồ đ è s đem khí thế thu liễm lần thứ hai trở lại đói bụng bình thản trạng thái thế nhưng dù là ai cũng có thể cảm giác được hắn thân thể trong lúc vô ý tản mát ra một tia uy nghiêm vương giả uy nghiêm đại ca nhìn thấy dồ đ è s vô sự đã sớm không kịp đợi lũ xì một cái hoan hô hướng về dồ đ è s phóng đi ngay sau đó là ẹt đà hai người như chim nhỏ nép vào người bình thường nhảy vào dồ đ è s ôm ấp ôm thật chặt hắn chính là không chịu buông ra để dồ đ è s cảm giác một tia lung túng ha ha ha r o d e s tiểu tử ngươi ghê gớm hiện tại soji n a cũng là đi tới bên này cảm khái nói rằng lì lì trước sau mang theo mỉm cười ôn u nhìn r o d e s như một cái hiền lành thê tử giống như vậy yên tĩnh đoan trang sau đó đó là lang hoàng đám người chúc mừng mọi người đều là xuất phát từ nội tâm chúc mừng nhìn r o d e s ánh mắt đã biến thành tôn kính giờ k h ắ c này r o d e s thực lực hay là hứng chịu g ủ a rửa dĩ nhiên trực tiếp xông vào dương huyền cảnh giới sau dai những người này đều có thể cảm nhận được thu thập chiến trường kết thúc chiến đấu từng cái đáp lễ sau khi rô đẹp đơn giản phân phó cổ thân kiếm vong chủ chiến phái đại bại chiến đấu không có cần thiết kế tục tiến hành toàn bộ chủ chiến phái thành viên đều đầu hàng chuyện kế tiếp rất đơn giản đơn giản đến không cần phân phó mọi người đều biết làm chính là đem những tù binh này đưa vào trong thành trông coi lên hiện tại còn không phải là chúc mừng thắng lợi thời điểm vẫn có rất nhiều chuyện chờ bọn họ đi làm chí ít chiến trường thanh lý cục cần thời gian không ngắn nữa vẫn có rất nhiều công tác chờ mọi người đi làm tại e s đà an bài xuống tại lang hoàng cùng đại trưởng lão long tộc an bài xuống tất cả bắt đầu đâu vào đấy tiến hành lên nhưng mà ngay mọi người đều lấy là tất cả đã hạ màn kết thúc thời điểm hồ nhiên bầu trời sản sinh biến đổi lớn làm cho tất cả mọi người ý không ngờ rằng một màn vào lúc này xảy ra chỉ thấy giờ khắc này vừa tán đi mây đen bầu trời hồ nhiên lại một lần nữa mây đen nằm dày đặc h á t vân phun trào biến mất rồi thần ma cửa lớn lại một lần nữa hiện lên ở mọi người trong mắt chỉ thấy thần ma cửa lớn bắt đầu run r u ẩ y tựa hồ đang g i ấ y rủa cái gì chuyện gì xảy ra vừa ung dung hạ xuống mọi người sắc mặt hồ nhiên biến đổi lớn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thần ma cửa lớn xảy ra vấn đề lang hoàng trầm giọng nói rằng lông mày nhũ chặt lại tựa hồ đang lo lắng cái gì lúc này trong đầu của hán tránh qua một đoạn lang tộc chuyển thừa xuống tân bí đoạn này đồ vật hay là cũng sau khi lang tộc người biết bởi vì mọi người tựa hồ không chú ý cực làm trọng yếu một điểm không đơn thuần chỉ có tứ đại gia tộc là duyên cớ truyền thừa xuống gia tộc trừ thứ này ra còn có lang tộc chỉ bất quá trước đây lang tộc vẫn không đáng chú ý thôi thế nhưng cũng có huy hoàng thời khác nói thí dụ như ngàn năm trước đó lang hoàng xuất hiện thời điểm huy hoàng thế nhưng lang tộc vận mệnh tựa hồ cũng không tốt mỗi một lần huy hoàng thời khác đến liền mang ý nghĩa thiên hạ phải có đại sự phát sinh như vậy luân hồi kéo dài mấy chục thời gian và năm t h â n ma đại chiến quá trình hay là không có ai sẽ so với bọn hắn càng rõ ràng hơn tại lang tộc ghi chép ở giữa có một đoạn bí mật không muốn người biết đó chính là liên quan với thần ma cửa lớn bí mật ầm ầm ầm sau một khắc một đạo lôi điện gào thét s ẹ t qua trời cao chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm qua trong giây lát cái kia đóng chặt thần ma cửa lớn tựa hồ hứng chịu lực lượng nào trúng kích hồ nhiên nước ra rồi một vết thương bắt đầu ra sức dãy rủi lên ba đạo hào quang màu xanh đen xuyên thấu qua cái kia một đạo khe nước chạy ra khỏi thần ma cửa lớn chuẩn trong nháy mắt biến mất ở mọi người thực hiện ở giữa xét qua trời cao rơi vào hắc cá nguyên nơi sâu xa trước tiên thu thập chiến trường chúng ta trở về rồi hay nói lang hoàng nhiễu chặt hai hàng chân mày lại hướng về mọi người nói rằng có một cô nói không ra ngưng trọng để dô đèn đám người cảm giác được vấn đề tính chất nghiêm trọng chương bốn t r ư ơ chín lang tộc tân bí trước tiên thu thập chiến trường chúng ta trở về rồi hay nói lang hoàng nhiễu chặt hai hàng chân mày lại hướng về mọi người nói rằng có một c ô nói không ra ngưng trọng để d o d e s đám người cảm giác được vấn đề tính chất nghiêm trọng đem sự tình khai bao xuống phân phó cho người phía dưới đi xử lý d o d e s cùng lang hoàng đám người mang theo vẻ ngưng trọng hướng về trong thành trước tiên đi đến đương nhiên tất cả những thứ này người khác cũng không hề phát hiện mọi người tuy rằng đều thấy được bầu trời biến hóa nhưng là bọn hắn cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra c h ỉ ít bọn họ không biết tình huống bên trong cho rằng chỉ là bình thường biến hóa thôi dù sao hắc vân rất nhanh tán đi cũng chưa từng xuất hiện cái gì những biến hóa khác sau một khắc mọi người lần thứ hai khôi phục tiếng cười cười nói nói lại một lần nữa bắt đầu trở nên hưng phấn chiến đấu cuối cùng cũng coi như kết thúc bị nhốt sắp tới một năm ám n g u y ệ thành t bị đệ nén một năm đám người vào lúc này cuối cùng là chiếm được cơ hội thở lấy hơi treo ở cuống họng t r ê n tâm cũng là dần dần để xuống bọn họ cũng không hề quan sát đến rổ đẹp đám người nhìn thấy một màn kia sau khi vẻ mặt thay đổi trở lại phủ t h à n h chủ giờ khác này trong thành yên tĩnh phi thường bởi vì chiến đấu duyên cớ những cư dân kia cũng sớm đã trốn đến chính mình trong nhà đi tới nơi nào vẫn sẽ ra ngoài mù đi dạo du an toàn đối với bọn hắn mà nói là trọng yếu nhất trống r i n g nhận được trên gió mát lạnh rung chuyến đến từng đợt nhẹ nhàng tiếng rít đi tới phủ t h à n h chủ phủ t h à n h chủ như trước k i ê n tĩnh phủ t h à n h chủ ở ngoài lúc này một nhóm binh sĩ cũng là tại khu ôi trùng g ọ i ngọ thu thập chiến trường ngoài thành đang tiến hành một trận đại chiến trong thành tự nhiên là tránh không khỏi có một hồi tiểu chiến đấu đừng quên hải hển sắp xếp n g ó n kia phủ thành chủ bị hắn người cho k h ô n g chế lại lúc đó tình hình trận chiến khẩn cấp d ô đès đương nhiên sẽ không đi để ý tới bên này tình huống hải hển bị cáo chế phủ thành chủ bên trong không có một bóng người bọn họ muốn phủ thành chủ liền cho bọn h ắ n lại có ngại gì thu hồi lại chỉ là vấn đề thời gian thôi cho nên tại lang tộc đại quân cùng long tộc đại quân đến sau khi d ô đès lúc này mới an bài một đội nhân mã trước đến bên này thu hồi phủ thành chủ những này nhân biết được hển đã thất bại sau khi căn bản cũng không có phản kháng tâm rất nhanh liền lựa chọn đầu hàng đến cùng là xảy ra chuyện gì phủ thanh chủ bên trong ở cái này có chút nhỏ hẹp mật thất ở giữa jodes lang hoàng đại trưởng lão long tộc hắc hoàng bộ tộc đại biểu hắc ngân cùng hắc rượu còn có edda cùng lù xì bao quát mai long đều tụ tập ở tại bên này nhân không nhiều thế nhưng không thể nghi ngờ những người này là trước mắt tá n g u y ệ t thành tối có lời nói quyền một nhóm người nhìn lang hoàng cái kiêng ngưng trọng vẻ mặt dồ đẹp xuất hỏi trước hắn cảm giác được không đúng địa phương thế nhưng làm sao thực sự vẫn có quá nhiều chuyện không muốn người biết cho nên chỉ có thể hướng về lang hoàng hỏi dò tối thiểu từ hắn nét mặt bây giờ nhìn lên hắn tựa hồ biết đồ vật gì thiên điệu giao chiến thần ma chi cửa mở ra thần ma trở về vị trí cũ vạn vật làm lễ câu nói này các ngươi cũng đều biết nhìn đoàn người lang hoàng xuất hỏi trước phí lời ngươi cho rằng liền ngươi biết có lời gì khẩn trương nói s ô di nạ mắt trắng d ã bất man nói không biết tại sao tổng thể cảm giác hắn cùng lang hoàng không vừa mắt trong đó có bí mật gì hay là cũng, cũng chỉ có hai người bọn họ biết bên trong phòng họp bầu không khí giờ khác này có vẻ có một ít nặng nề tựa hồ theo đột nhiên sản sinh mọi người trước kia tâm tình đều biến mất rồi ngược lại trở nên ngưng trọng còn có nửa câu nói sau các ngươi cũng không biết k hít sâu một hơi lang hoàng trầm giọng nói rằng còn có nửa câu nói sau tại sao lại như vậy người chống lại tộc trưởng trước tiên không nhịn được kinh hô không thể nào nếu quả thật có ta tứ đại gia tộc không thể nào không ai không biết trầm ngâm một chút đại trưởng lão long tộc hoài nghi nhìn lang hoàng phải biết long tộc nhưng là viễn cổ gia tộc nếu như nói biết sự tình bọn họ tuyệt đối là nhiều nhất mấy trăm ngàn năm truyền thừa bên trong gia tộc ghi lại vài mười vạn năm qua có chuyện thậm chí ma thú trời sinh ký ức truyền thừa cũng để bọn hắn tri thức bên bác thế nhưng chưa từng nghe từng tới như vậy tin tức khó tránh khỏi để long tộc người hoài nghi nghe được mấy người tựa hồ cảm nhận được bọn họ cái k i a ánh mắt hoài nghi long hoàng nhữ mày càng chặt khoe miệng lộ ra một k i a xem thường trào phúng tứ đại gia tộc truyền thừa mấy trăm ngàn năm chính là viễn cổ gia tộc thế nhưng thế nhân nhưng đều là không chú ý ta lang tộc một mạch nếu như bàn về phát nguyên mà nói ta lang tộc so với tứ đại gia tộc cựu viễn không biết bao nhiêu ở trước mặt chúng ta tứ đại gia tộc lại tính là gì đừng nói cho ta các ngươi không biết ta lang tộc truyền thừa bao lâu lạnh lùng nhìn long tộc cùng hát hoàng bộ tộc người lang hoàng thản n h i n nói câu nói này không thể nghi ngờ là kinh thiên trí lôi dường như bom giống như vậy để mỗi người từ trong trí nhớ tình lại lúc này mới nhìn thẳng vào đến lang tộc tồn tại mọi người mới nghĩ tới cái này vẫn bị quên gia tộc đặc biệt là tứ đại gia tộc trêu chọc bọn họ so với bất luận người nào đều rõ ràng chuyện này chỉ bất quá không muốn đi nhìn thẳng vào thôi bởi vì lang tộc thực sự quá yếu cùng bọn hắn đánh đồng để tứ đại gia tộc người cảm thấy mất mặt còn có cự ma bộ tộc Bọn biết. bọn bộ bộ họ họ truyền ngươi ngươi vẫn ẩn tin nghĩ đừng không Lan Hoàng cùng mình tin nhiên cũng là viễn truyền xuống thừa thì ha ha, cho sách thừa tức ta xuất một giật tức. tộc, tộc tộc. ra rổ dấu yêu sao? kia, ma ma gia so với lại cái lại cái các Các Cự cự cổ gì làm là là là để đẹp tại sao bọn họ xưa nay không biết chuyện này tại sao người khác đồn đại ở giữa nói cự ma bộ tộc là ma tộc cùng nhân loại kết hợp kết quả thậm chí lúc trước chính mình tại minh vực gạn giờ tư trưởng lão cũng l à như thế tự nói với mình lẽ nào trong này thật sự cất giấu cái gì không thể cho ai biết bí mật sao nhất thời hết thẻ tầm mắt đều tập trung vào đại trưởng lão long tộc cùng lang hoàng trên người ánh mắt n g h i hoặc tất cả mọi người đang đợi đáp án không sai lang tộc truyền thừa là so với chúng ta tứ đại gia tộc càng thêm cựu viễn cự ma bộ tộc càng là như thế hồi lâu rất lâu sau khi đại trưởng lão long tộc thật dài hít một hơi trầm giọng nói rằng lông mày chăm c h ú n h í u tựa hồ không muốn nhắc tới cùng chuyện này kha kha ngượng ngùng nói sao vậy ta mà nói ngược lại chuyện này một khi đợi được tương lai thần ma đại chiến bắt đầu người khác cũng sẽ biết chỉ là bao không được hỏa chẳng bây giờ nói đi ra nhìn thấy đại trưởng lão long tộc không có tiếp tục nói hết ý tứ lang hoàng ở một bên cười lệnh tứ đại gia tộc tại thượng cổ thần ma đại chiến thời kỳ là kiểu gì tồn khi các ngươi khẳng định không biết đi kỳ thực lúc đó tứ đại gia tộc bất quá là không đủ tư cách nhất gia tộc thôi nằm ở xã hội tầng thấp nhất bây giờ bọn họ nhìn như phong quang thế nhưng khi sơ đây lúc trước cũng là bị áp chế tiểu gia tộc thôi thậm chí lúc trước bọn họ nhìn thấy chúng ta lang tộc cũng muốn vòng quanh đi nói rằng bên này lang hoàng có một ít kiêu ngạo c u n g đắc ý ánh mắt hoảng hốt tựa hồ đang hồi ức đoạn kia lịch sử dừng một chút tiếp tục nói nếu không phải sau đó thần ma đại chiến bạo phát chúng thần ma gia nhập vào chiến đấu ở giữa dẫn đến thiên hạ đại loạn ngọn lửa chiến tranh kéo dài bọn họ sẽ có c u ộ t khởi cơ hội lúc đó tùy tiện xuất ra một gia tộc đến cũng có thể dễ dàng diệt bây giờ ở trong mắt các ngươi cao cao tại thượng long tộc các ngươi không nghĩ tới sao lúc trước thần ma đại chiến thời điểm này ba cái gia tộc lựa chọn tranh né lựa chọn t h ầ n cư trốn đến trong rừng sâu núi thẳm tránh được phân tranh cái kia một trận chiến đấu ta lang tộc tham dự cho nên tại thần ma đại chiến sau khi chấm dứt chúng thần ma vẫn lạc sau khi ta lang tộc thực lực cũng là hứng chịu to lớn đả kích mới thất bại hoàn toàn sau đó mấy chục thời gian vạn năm tuy rằng không ngừng có cường giả hiện lên thế nhưng rất đáng tiếc mỗi một lần có thiên tài tiền bối hiện lên liền nhất định ta lang tộc thai nạn đến mỗi một lần có thời bất quá thời gian ngàn năm cũng sẽ bị đánh về nguyên hình tất cả những thứ này là tại sao các ngươi khẳng định không ngờ rằng tất cả những thứ này đều là bởi vì cái gọi là ba đại gia tộc bọn họ xem không được ta lang tộc có thời không hy vọng ta lang tộc lại một lần nữa k ỳ ở tại bọn hắn trên đầu cho nên đối với ta lang tộc con dân không ngừng ước hiếp cùng trục xuất làm cho chúng ta không có ổn định nơi ở làm cho chúng ta không cách nào chuyên tâm tu luyện làm cho chúng ta tại tự nhiên hoàn cảnh tại địa phương nguy hiểm ở giữa liên tục mất đi thanh niên đồng lứa làm cho chúng ta không có c u ộ t khởi cơ hội t ử vong chiến trường các ngươi cũng đều biết đi đó chính là trước đây thần ma đại chiến chiến trường hiểm ác trình độ rổ đẹp ngươi cũng hẳn phải biết chúng ta chính là bị trục xuất đến bên kia đi sinh hoạt không biết ta lang tộc thật tốt hảo nam nhi ở bên kia bởi vì bất ngờ tử vong biết giờ này ngày này ta lang tộc mới có thể có được cơ hội thở lấy hơi tất cả những thứ này đều là bái ba đại gia tộc không phải nói là sau đó tứ đại gia tộc ban tặng giờ khắc này lang hoàng có một ít phẫn nộ sắc mặt đỏ chót trong mắt hàn mang thoáng hiện dồ đẹp vội vã đề phòng rất sợ hắn sẽ bởi vì giờ khắc này sự phẫn nộ làm ra cái gì mất đi lý trí sự tình được kha kha nếu không phải ta lang tộc một mạch kiên cường tính cách làm cho chúng ta tiếp tục kiên trì hay là thật sự liền cho các ngươi t h o i nguyện đi lần này nếu như không phải dỗ đẹp cùng ta chỉ thấy một cái hứa hẹn cùng hiệp nghị các ngươi thật sự cho rằng ta lang tộc sẽ trợ giúp ngươi long tộc sao chủ chiến phái khai ra điều kiện nhưng là so với các ngươi kém không được hơn nữa còn có thể làm cho ta lang tộc báo thủ đáng tiếc vận mệnh trêu người dỗ đẹp hắn xuất hiện cho các ngươi chuyển nguy thành an ta lang tộc nghĩ đến làng nôn mà có tin hàng người thật sự cho rằng cùng các ngươi giống nhau nói rằng bên này lang hoàng cười lạnh không hạ cự ma bộ tộc là xảy ra chuyện gì Dô đẹp hiện tại càng quan tâm chính là cự ma bộ tộc bọn họ đến tột cùng có bí mật gì nhi xem tới nơi này diện sự tình không có đơn giản như vậy cự ma bộ tộc bọn họ vận mệnh hay là so với chúng ta lang tộc cũng không khá hơn chút nào ba nhưng đáng tiếc thời kỳ thượng cổ đại gia tộc rồi nói rằng cự ma bộ tộc lang hoàng bất đắc di t h ở d à i có một ít đồng tình có một ít hồi ức thượng cổ đại gia tộc lucy kêu lên sợ hãi thượng cổ đại gia tộc ý vị như thế nào mang ý nghĩa là thần ma gia tộc đây chính là rất ít không có mấy tồn tại cự ma bộ tộc sẽ như vậy huy hoàng quá khứ kha kha điểm này long tộc hẳn là cũng rõ ràng lúc trước long tộc nhưng là cự ma bộ tộc thủ hạ vô số lệ thuộc gia tộc ở giữa không đáng chú ý một cái tiểu gia tộc thời kỳ thượng cổ cự ma bộ tộc được xưng lúc đó thiên hạ tám gia tộc lớn nhất một trong chính là là chân chính cường đại gia tộc một môn xuất hiện đông đảo nắm giữ thần cách thần linh thần ma đại chiến ở giữa bọn họ nhưng là chủ lực nhưng đáng tiếc cuối cùng thần ma vẫn lạc chịu đến thương tích to lớn nhất cũng là bọn hắn cái kia đánh một trận xong cự ma bộ tộc suýt nữa diệt cuối cùng dựa vào mấy cái tiền bối đem hết toàn lực mới tính là giữ lại cuối cùng một k i a sinh lợi để bọn hắn quy ẩn lên bất quá nhưng đang tiếc ngay cả như vậy cự ma bộ tộc vẫn là hứng chịu ma vương nguyền liền r ù a sau khi mấy chục thời gian và năm so với ta lang tộc càng thêm bi thảm dù như thế nào cũng là phát triển không nổi bất quá bây giờ xem như là được rồi bọn họ cùng ngoại tộc thông hôn rốt cục có thành công n g i hy vọng ngươi có thể vạch trần cự ma bộ tộc nguyền rùa đi chương 430, luân hồi bí mật đối với cự ma bộ tộc lang hoàng cảm giác tựa hồ không sai nói rằng gia tộc này thổn thức không ngớt hiển nhiên cũng là tại vì bọn hắn đáng tiếc nghĩ đến thì cũng thôi thượng cổ tám gia tộc lớn nhất một trong đây là một cái khái niệm gì l i ê n tính bây giờ toàn bộ hắc ám nguyên thực lực toàn bộ gia tăng ở chung một chỗ cũng không nhất định có thể so với đi đó là thông thiên tồn tại đó là giống như người khổng lồ độ cao khiến người ta khó có thể người với tới. Mọi người ta có đương ề u bị lời nói tin này cho chấn động, cho t ở ở n nói này nếu như bị người ngoài ở ngoài, mọi người khẳng định như g lời mọi đi, có vậy đều sẽ há hốc đi. Cử ma bộ tộc thậm chí có như vậy chất phát bị bộ mồm ma sẽ cử tộc c sở. đ ư ơ nhiên những n à y nhân ở giữa chấn động nhất nhưng là r o d e s nghe đến mấy cái này hắn cảm giác mình não hải trống r ố n g cự ma bộ tộc quả nhiên không có đơn giản như vậy ngẫm lại minh vực cũng liền biết rồi là bình thường gia tộc có thể sáng tạo ra sao đây chính là vi phạm thiên địa tồn tại hay là cũng chỉ có cự ma bộ tộc như vậy chuyển thừa mấy trăm ngàn năm chính là trăm vạn năm viễn cổ đại gia tộc mới có thể làm được đồng thời j o d e s mơ hồ cảm giác hay là cũng là bởi vì những chuyện này để cự ma bộ tộc vẫn giấu kín thân phận của chính mình vẫn không muốn để lộ huy hoàng chuyện cũ giờ khác này j o d e s tựa hồ bắt được cự ma bộ tộc quy ẩn nguyên nhân trừ bọn hắn ra muốn khôi phục sinh lợi ở ngoài còn có một cái rất trọng yếu nguyên nhân đó chính là gặp được cường đại lực cản cùng uy hiếp mà cái này uy hiếp đó là lúc đó g i ã tâm bừng bừng chủ chiến phái cùng tứ đại gia tộc liên thủ n à y một c ỗ thực lực khủng bố thúc đẩy cự ma bộ tộc không thể không làm ra như vậy quyết định cho dù lúc đó cự ma bộ tộc có cùng tứ đại gia tộc hò hét thực lực thế nhưng cũng không cách nào chống lại tứ đại gia tộc liên thủ huống hồ bên trong còn có chủ chiến phái làm loạn tại nội ưu ngoại hoạn dưới tình huống bọn họ chỉ có thể lựa chọn quy ẩn cự ma bộ tộc đúng là đã thương không nổi bọn họ cần một cái yên tĩnh bình thản địa phương đến tiến hành tu dưỡng giờ k h ắ c này dô đẹp nhìn lang hoàng vẻ mặt cũng là là s o n g đồng tình lang tộc tao nộ nhìn long tộc nhưng là có một ít thở dài cũng không hề cựu hận dù sao đây là đứng ở tại bọn hắn góc độ trên đều sẽ việc làm thật sự sao ed đã lên tiếng nhìn đại trưởng lão long tộc dò hỏi con mắt mở lớn tựa hồ đang tìm chứng cứ cái gì không sai đại trưởng lão long tộc lộ ra một nụ cười khổ có hay không lại có bi thương trong nháy mắt tựa hồ thương già hơn quá nhiều cao cao tại thượng lòng tộc nguyên lai bất quá là viễn thời kỳ của một cái không đủ tư cách gia tộc nghĩ đến khiến người ta thẹn thùng hàn âm thanh có vẻ khô khốc cực kỳ trong lúc nhất thời trong mật thất lại một lần nữa nặng nề lên chỉ có thể nghe được người khác tiếng hít thở được rồi không nói cái này trước tiên là nói về nói cái kia một vệ ánh sáng là xảy ra chuyện gì đi phá vỡ trầm mặc j o d e s h trầm giọng hỏi phải biết lần này bọn họ tụ tập ở chỗ này chuyện này có thể là trọng yếu nhất ta mới vừa nói còn có nửa câu nói sau người khác cũng nửa nói người không sau biết. đương nhiên cự ma bộ tộc bọn họ khẳng định biết chúng ta lang tộc như thế biết bởi vì chúng ta tinh lực thần ma chi cửa mở ra thời khác nói rằng bên này lang hoàng có một ít kiêu ngạo tựa hồ đang vì làm đã từng lang tộc huy hoàng mà kiêu ngạo là nói cái gì đại trưởng lão long tộc không có bởi vì trước đó lang hoàng giải khuyết điểm mà tức giận dù sao đó là hiện thực hơn nữa sớm muộn cũng bị có người biết giờ khác này tâm tính tựa hồ đã bình thản đi thần ma trở về vị trí cũ thiên hạ đại loạn ma thần trở về quần ma múa lên nhìn mọi người lang hoàng từng chữ từng câu chậm rãi bật thốt lên ma thần trở về quần ma múa lên nay nửa câu nói sau mới là trọng yếu nhất nội dung ma thần trở về quần ma múa lên nói chẳng lẽ là ma giới sự tình sao phải biết thần ma đại môn mở ra chẳng những là mang đến thần cách cũng là mang đến ma vị một thần vương tương ứng ma bên kia cũng sẽ sinh ra một ma thần thần bên này có ba trăm sáu mươi ngày thần ma bên kia cũng có ba trăm sáu mươi thiên ma ma thần trở về q u ầ n ma múa lên nói chính là những thiên ma này làm loạn chứ không sai ma thần trở về q u ầ n ma múa lên gật đầu lan hoàng xác định bọn họ thuyết pháp ngay sau đó tại mọi người ánh mắt nghi hoặc dưới kế tục giải thích các ngươi đều cho rằng chúng thần cùng chúng ma đều là chúng ta thu được thần cách hoặc là ma vị sau khi mới có thể sinh ra sao gật đầu một cái không có ai phản đối thuyết pháp này tối thiểu ở tại bọn hắn nhận thức ở giữa là như thế một chuyện vậy thì mười p h ầ n sai đây bất quá là các ngươi ngu mội nhận thức thôi thần ma chi cửa mở ra bất quá là mở ra một thời đại thôi nếu như đều là chúng ta đi thu được thần cách cùng ma vị như vậy vẫn đúng là sẽ sản sinh luân hồi tính chất thần ma đại chiến sao biết rõ một con đường chết vẫn sẽ tiếp tục nữa sao không có ai ngu như vậy đặc biệt là khi ngươi đứng ở vị trí kia sau khi ngươi liền sẽ sợ mất đi sợ sẽ tử vong chúng thần ma sẽ không ngốc đến nước này lang hoàng nhìn phương xa cảm khái nói rằng đến cùng là xảy ra chuyện gì trong này dĩ nhiên cũng ẩn hàm to lớn bí mật để mọi người giật mình không ngớt vội vàng truy hỏi trong mơ hồ bọn họ cảm giác chuyện này thật sự rất phức tạp đã xa xa vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng mọi người vào đúng lúc này trận to hai mắt như một đám hiếu kỳ tiểu hài tử bình thường nhìn lang hoàng h ắ n nghiễm nhiên trở thành ở đây mọi người lao sư giờ khắc này mới phát hiện n g u y ê n lai、like, lang hoàng biết đồ vật thật sự rất nhiều Hừ, cái gọi là thần ma đại chiến bất quá là chúng thần cùng quân ma đại chiến thôi mà cũng không phải chúng ta tu luyện mà thành thần ma chi môn mở ra ta vừa nãy cũng nói bất quá là xốc lên một thời đại đến còn có chính là phong ấn tại trong đó ma hồn môn lao ra phong ấn thời điểm đây là một cái đại thời đại bắt đầu là một cái đại thời đại đến tiêu chí thôi ba trăm sáu mươi mốt ma hồn theo thời gian trôi đi sẽ từng cái đi tới thế giới này trên bọn họ nhu muốn làm chính là tìm một người cái thân thể sau đó cấp tốc dung hợp đi vào khôi phục đến đỉnh cao kỳ những này ma hồn có chính mình ý thức một khi cường đại khôi phục sau khi thức dậy thì sẽ làm loạn thiên hạ tàn nhẫn cực kỳ chính là bởi vì như vậy mới có thể dẫn đến luân hồi ma thần đại chiến thu được thần cách chúng ta nhu muốn làm chính là lại một lần nữa phong ấn những thiên ma này cùng ma thần cho nên cái gọi là thần ma đại chiến cũng không phải chúng ta người tu luyện đang tu luyện tới trình độ nhất định thu được thần cách cùng ma vị sau khi triển khai tàn sát lẫn nhau mà là các tu luyện giả thu được thần cách sau khi cùng những này bị phong ấn mấy trăm ngàn năm chạy trốn ra ngoài chúng ma trong lúc đó triển khai đại chiến bởi vì những đồ vật này bất tử cho nên chỉ có thể lựa chọn phong ấn điều này cũng làm cho đưa đến mấy trăm ngàn năm phát sinh một lần thần ma đại chiến không ngừng luân hồi lang hoàng cảm khái vạn phần trong mắt lóe ra một k i a lo lắng hắn biết như vậy tháng ngày lại muốn tới rất nhanh liền muốn lại một lần nữa triển khai chiến t r a n nhờ trước đó chúng ta nhìn thấy cái kia chung sáng đó là thiên ma trở về chỉ bất quá không biết lần này trở lại bao nhiêu cho nên chúng ta nhất định phải mau chóng tìm tới bọn họ đem bọn họ trục xuất cùng v â y khốn bây giờ chúng ta thực lực còn chưa đủ lấy phong ấn bọn họ muốn phong ấn bọn họ nhất định phải tiến vào huyền hoàng cảnh giới có thể vận dụng cùng khống chế lực lượng của đất trời dung nhập thiên địa tìm tới hỗn độn c h i tâm mới được thân hoàng kế tục bổ sung nhìn thấy mọi người níu chặt lông mày h ắ n biết cần cho đại gia một quãng thời gian tiêu hóa trong gian phòng rất tiến tĩnh t i ê n tính đến một cây châm rơi trên mặt đất cũng có thể bị người rõ ràng nghe được lanh lảnh âm thanh rất lâu sau đó sau khi những này nhân nhiễu chặt lông mày mới tính là bắt đầu chậm rãi bung ra cho nên chúng ta người tu luyện thu được đem đều là thần cách đến mức ma vị cũng sớm đã coi thuộc về đó là những này ma hồn bây giờ thần ma chi môn mở ra những gia hỏa này liền phá tan phong ấn từng cái chạy trốn ra ngoài cuối cùng tạo thành thiên ma đại quân bắt đầu nguy hại thiên hạ chúng ta cần chính là lại một lần nữa phong ấn bọn họ đây cũng là thần ma đại chiến sau một khắc j o d e s h ỏ i dò khiến người ta có một loại cảm giác dở khóc dở cười làm sao khiến người ta cảm thấy đây chính là không thực tế giữ gìn chính nghĩa chiến tranh chỉ có tại tiểu thuyết ở giữa mới có thể nhìn thấy sự tình j o d e s không ngờ rằng chính mình đi tới thế giới này vẫn đúng là sẽ gặp chuyện như vậy t ì n h bây giờ chính mình đạt được thần vương thần cách rất hiển nhiên chính mình đó là muốn trở thành này một đạo đại quân người lãnh đạo lãnh đạo chúng thần tiêu diệt t à i ác như thế máu cho kiểu đoạn dĩ nhiên tại chính mình trên người ứng nghiệm không sai có thể nói như vậy nói cách khác hiện tại toàn nhân loại đã là một phe cánh chúng ta cần phải thật nhanh liên hợp đại lục liên hợp hết t h ể cường giả triển khai diệt ma đại chiến hiện tại chỉ có thể hy vọng đi ra những này ma hồn không phải rất nhiều tại chúng ta có thể khống chế phân đoạn ở giữa hơn nữa chúng ta phải nhanh một chút tìm tới những này ma hồn ký chủ đem ký chủ thân thể hủy diệt phá hoại bọn họ khôi phục thực lực kéo dài thời gian đồng thời phải nhanh một chút cường đại lên chỉ có như vậy mới có thể cùng những này ma hồn tranh tài lang hoàng có chút ít lo lắng nói rằng làm truyền thừa lâu nhất gia tộc bọn họ biết nhiều nhất sở di có càng nhiều lo lắng sự tình biết sự nghiêm trọng của sự việc ân là phải nhanh một chút tìm tới những gia hỏa này vừa nãy ta nhìn một chút lao ra ma hồn hẳn là tại ba cái kim quang ở giữa ẩn hàm ba đạo hào quang hẳn là ba cái đại trưởng lão long tộc cũng là là nghiêm túc nói mọi người trầm mặc đại gia đều thấy được ba đạo hào quang màu xanh đen xem ra là ba cái không sai được chỉ bất quá lo lắng chính là không biết lúc nào còn sẽ có đệ hai tốt xuất hiện thậm chí đệ ba làn sóng thậm chí càng nhiều những này ma hồn p h ụ thể sau khi có thể đạt đến thực lực ra sao làm sao trục xuất bọn họ d o đ e p h ỏ i n à y là vấn đề trọng yếu nhất thực lực của đối phương đầu tiên muốn làm rõ mới được độ khó không lớn vài trăm vạn năm qua mỗi một lần đều là như vậy lại đây ma hồn đều là xuất hiện trước chỉ cần đại gia đoàn kiến trục xuất không là vấn đề p h ụ thể sau khi thực lực tại âm hoàng cảnh giới sơ giai khoảng t r ư ờ n g trái phải cường đại hơn một chút thiên ma có thể đạt đến dương huyền cảnh giới sơ giai trong vòng ba năm khôi phục đến tám tầng trở lên trạng thái đến thời điểm thiên ma thực lực có thể đạt đến dương huyền cảnh giới trung giai hoặc là sao giai còn ma thần có thể đạt đến huyền hoàng cảnh giới cho nên nhất định phải dành thời gian một khi hủy hoại bọn họ thân thể sau khi thực lực của bọn hắn chỉ có thần cấp đại viên mãn như vậy đến thời điểm liền có thể triển khai truy sát không cách nào phong ấn chúng ta bọn hắn có thể đem bọn họ trục xuất đến thần khóc cấm địa đó là một cái thích hợp phong ấn bọn họ địa phương trong thời gian ngắn nhốt lại bọn họ là không có vấn đề lang hoàng từ từ đến khiến người ta lại một lần nữa nhìn với cặp mắt khác xưa thần khóc cấm địa nghĩ tới đ â y biên d ù đẹp có một ít t h u ầ n thức không nghĩ tới địa phương này thậm chí có tác dụng như vậy xem ra được gọi là cấm địa không đơn thuần là bởi vì bên kia có khủng bố ma thú bộ tộc còn có cái nguyên nhân này chương bốn t r a mươi m kế sách tương đối thần khóc cấm địa hiện nhiên đối với thần khóc cấm địa còn có cái này công hiệu mọi người cảm thấy bất ngờ nguyên bản bất quá cho rằng bên này là một người ngoài khó có thể thâm nhập tử vong địa ai có thể nghĩ đến nó vẫn còn có cái này hiệu quả hơn nữa chuyển thừa trăm vạn năm lâu dài đây bất quá là tạm thời biện pháp giữ không nổi bao lâu nhiều nhất có thể vì chúng ta tranh thủ thời gian mười năm trong lúc chúng ta nhu chuyện cần làm rất nhiều đầu tiên chính là tu luyện cũng sắp tăng lên chính mình thực lực ở một phương diện khác muốn bất cứ lúc nào chú ý thần ma chi môn biến cố một khi hữu tâm ma hồn lao ra thần ma chi môn nhất định phải tại đệ trong lúc nhất thời đem những gia hỏa này khống chế lại để tránh khỏi lưu lại hậu hoạn chờ đến mọi người thực lực tăng lên có tư cách cùng những gia hỏa kia tranh tài thời điểm lại đem bọn họ một lưới bắt hết hay nhất có thể như mấy triệu năm cái kia huy hoàng vương triều giống như vậy tại ma hồn vẫn không có toàn bộ trở về vị trí cũ thời điểm lại một lần nữa xuất hiện huyền hoàng cảnh giới siêu cấp cường giả đem những gia hỏa này lại một lần nữa giam cầm lại lấy chờ đợi cái kế tiếp luân hồi quyết chiến như vậy chúng ta phần thắng liền lớn hơn rất nhiều nói rằng trăm vạn năm trước cái kia một cái luân hồi lang hoàng trong mắt lập lọe cực nóng hào quang đó là một cái huy hoàng vương triều đó là một nhân tài cường thịnh thời đại cường giả như rừng lần kia thần ma đại môn mở ra ma hồn lao ra nhưng là căn bản không có bất cứ cơ hội nào ngăn ngắn vài thời gian m ộ ư ơ i năm toàn bộ bị phong ấn cuối cùng dẫn đến lần kia thần ma đại chiến không có bạo phát chậm lại vài sau trăm vạn năm nữa lại một lần nữa phong ấn nới lỏng mới bạo phát thần ma đại chiến đó là đến muộn thần ma đại chiến cũng là duy nhất một lần miễn đi thần ma đại chiến nghe lang hoàng nói những câu nói này mọi người trong lòng nhiệt huyết sôi trào tựa hồ thấy được lúc t r ư ớ c cái kia huy hoàng niên đại giống như vậy đồng thời đem lực chú ý tập trung đến r ồ đẹp trên người tràn đầy trở mong chờ mong cái này g i a hỏa trẻ tuổi lại một lần nữa cho bọn hắn sáng tạo một cái huy hoàng thời đại được rồi ngày hôm nay sau khi trở lại mọi người đều bắt đầu hành động nhất định phải tại đệ trong lúc nhất thời tìm tới những n à y ma hồn ký chủ tranh thủ tại trong vòng một năm đem những gia hỏa này toàn bộ đào móc ra sự tình nói rằng vào lúc này đã không cần nói thêm cái gì thoại mục tiêu rất sáng suốt chính là muốn mau chóng t r a tìm đến những gia hỏa này tung tích lang hoàng không có nhàn rỗi tại thời gian sau này bên trong như đại gia giới thiệu một ít phân biệt những này bị ma hồn ký túc nhân viên biểu hiện thế nhưng biển người mênh mông chuyện này nơi nào đơn giản như vậy chỉ có thể từ lúc trước hào quang màu xanh đen biến mất địa phương bắt đầu bắt tay phân công xong xuôi sau khi mọi người quyết định tại hắc ám nguyên thống nhất sau khi triệu tập các đại gia tộc thành viên đương e m chuyện nào nói rõ ràng, rõ đ nhiên trước mắt chuyện này vẫn chưa thể để người phía dưới biết để những này phổ thông dân chúng biết chỉ sẽ khiến cho rối loạn tương bừng thôi đến thời điểm bên trong trước tiên loạn mới là sự tình phiền phức nhất hơn nữa liền tính bình thường người biết chuyện này cũng là lên không đến bất cứ cái gì trợ giúp đối với cấp bậc này giao chiến bọn họ lên không đến bất cứ cái gì trợ giúp vừa rút không tới lại sẽ khiến cho gây dối cái kia hà tất nói cho bọn họ biết đây bây giờ lang tộc hát hoàng bộ tộc còn có long tộc cùng vua bọ cạp bộ tộc bao quát người chống lại ở bên trong nhân viên đông đảo tin tưởng những này nhân đủ để đem những này ma hồn đào móc ra còn tàng tiềm đồng ế n trên đại lục những này đại lục h ma hồn, liền n chỉ có thể hy v ọ mau u chóng giải q y ế thời ắ c cùng lục c ám nguyên bên này tỉnh những sau sự khi đi cùng đại ư n g g ả k lang hoàng đưa ra một cái kiến nghĩa đó chính là muốn đi tìm minh vực ở giữa cự ma bộ tộc dù sao cũng là duyên n g cớ truyền thừa xuống đại gia tộc bọn họ biết đồ vật nhất định sẽ càng nhiều nói không chắc bọn họ có biện pháp tốt hơn có thể tại càng thời gian ngắn ngủi bên trong tìm kiếm được những gia hỏa này thân ảnh cùng tung tích Đ xế chiều hôm nay ta liền trước tiên xuất phát đi tới thủy mặt thành tất cả thương nghị xong xuôi rô đẹp trầm ngâm một chút sau khi hướng về mọi người nói rằng buổi chiều liền xuất phát đi tới thủy mặt thành mọi người kinh ngạc không nghĩ tới rô đẹp sẽ gấp gáp như vậy dù sao tối ngày hôm qua chiến đấu vừa mới kết thúc bây giờ nằm ở lúc sáng sớm liền thời gian nghỉ ngơi đều không có lập tức không ngừng không nghỉ chạy tới thủy mặt thành mặc dù nói là giả s ấ t ruột thế nhưng cũng không có cần thiết cản thành này một bộ dáng dấp chứ những binh sĩ kia khả năng không chịu nổi edda lo lắng nói dù sao những binh sĩ này không cách nào so với bọn hắn không nghỉ ngơi là không được không cần những ngày nhân đi thủy mạc thành bên kia ta đã sắp xếp xong xuôi trước đó cũng an bài so với ạt nồn cùng tử thần liêm đao tiểu đội thành viên quá khứ an bài vua bọ cạp bộ tộc đến thời điểm cũng sẽ hỗ trợ bây giờ thủy mạc thành không xảy ra vấn đề gì suy nghĩ một chút joseph hướng về mấy người nói rằng ám n g u y ệ t thành vừa ngưng lại rất nhiều chuyện còn muốn làm nhân thủ khẩn trương không cần dẫn người đi như vậy cũng tốt nghe được dỗ đ ẹ phân p tích mọi người không có phản đối bây giờ thủy mạc thành xác thực không tạo được uy hiếp gì ta long tộc liền không tham gia phải đi về đem chuyện này bẩm báo long hoàng đại nhân phải nhanh một chút sắp xếp nhân xử lý chuyện này suy nghĩ một chút đại trưởng lão long tộc trực tiếp nói ân chuyện này cũng phải nhanh một chút báo cho hát hoàng bộ tộc cùng vua bọ cạ p bộ tộc làm cho các nàng mau chóng chuẩn bị mới đúng ta lang tộc liền không cần phải lo lắng ta chờ một chút liền đi sắp xếp một thoáng mặt khác r o d e sáng s sớm ngày mai cùng đi ta cũng theo ngươi cùng đi thủy mạc thành n h ị n tổng thể cảm giác có một ít không đúng địa phương lang hoàng trầm ngâm nói không biết tại sao h ắ n tổng thể cảm giác có một ít lo lắng tổng thể cảm giác thủy mạc thành bên kia sẽ xảy ra vấn đề gì cũng tốt vậy cứ như thế ngày mai chúng ta cùng đi suy nghĩ một chút cảm thấy lang tộc cùng đi đúng là bảo thủ rất nhiều rô đê cũng, cũng chưa có phản đối vui vẻ đáp ứng đón lấy một ít chi tiết nhỏ phương diện vấn đề thương lượng xong xuôi sau khi trận này hội nghị xem như là qua loa kết thúc khiến người ta tâm trầm trọng rất nhiều đi tới ngoài phòng ánh nắng tươi sáng là một cái rất tốt khí trời trói mắt ánh mặt trời để rổ đẹp không nhịn được nhữ nhữ m ả y phủ thanh chủ trên dưới giờ khác này một mảnh hỉ khí trong thành truyền đến từng đợt huyên nháo âm thanh truyền khắp á nguyệt thành mỗi một góc ở chỗ này có thể rõ ràng nghe được mọi người hoan hô hòa chúc mừng âm thanh ngày đó á nguyệt thành là điên cuồng sắp tới thời gian một năm chịu khổ cuối cùng là vượt đi qua cuộc sống mới lần thứ hai đến sẽ không còn có chiến đấu sẽ không còn có nguy hiểm bọn họ an lành sinh hoạt chính thức trở về d ô đẹp bọn họ không có tham dự mặt sau công tác xem xem thời gian cả người cảm giác thực sự v ủ y hoại tâm tình càng là trầm trọng bất quá nghĩ đến lang hoàng nói chuyện kia mấy người sắc mặt đều không dễ nhìn lắm trong lòng tổng thể cảm giác nặng chính trịnh nhìn những n à y tiếng cười cười nói nói đám người d ô đẹp âm thầm c ả m khái như vậy sinh hoạt thật sự có thể tiếp tục kéo dài chiến tranh thật sự kết thúc h a i nạn thật sự nguyên lý sao hay là đây bất quá là vừa mới bắt đầu thôi đem so sánh sau khi sắp chuyện đã xảy ra này hay là chỉ có thể coi là được với mưa bụi đi tới trong sân họ ở dù g ư kỳ đám người đệ trong lúc nhất thời hồi báo á m nguyệt thành cuối cùng là hạ màn kết thúc khôi phục năm xưa náo nhiệt toàn thành chúc mừng giờ khác này những n à y cái cô gái nhỏ cùng sổ di nạ đám người sớm liền không nhịn được tham dự đi vào xem ra tất cả mọi người đúng là thật cao hứng tự nhiên d o d e s được chuyện vì trước mặt sốt dẻo nhất đề tài hắn đã bị cho rằng là mọi người anh hùng bị tôn sùng là thần linh bất quá sự thực là hắn đúng là một cái thần bây giờ vẫn là thần vương nhiều lắm thêm vào chỉ huy một mình vài chữ thôi đối với này d o d e s n ở nụ c ư ờ i tri trầm ngâm một chút hướng về họ ở dù dự kỳ đám người nói chuẩn bị một chút chúng ta ngày mai xuất phát xuất phát đi nơi nào r o d e s để họ ở josuke sửng sốt rất là nghi ngờ hỏi nay chiến đấu mới kết thúc lại muốn xuất phát đi nơi nào lẽ nào còn có chuyện gì không không làm được đứng ở bên cạnh hắn còn lại tử thần liêm đao đội viên cũng là nghi hoặc nhìn r o d e s lúc trước bọn họ đội ngũ ở giữa đã bị phái ra một nhóm người tùy tùng giả dạ oanh đi vào chữa thương ngay sau đó trước thời gian mấy ngày r o d e s lại là phái ra mấy người tùy tùng giả một lão giả đi tới không lo thành đồng thời phái ra mấy người đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ bí mật bây giờ những người còn lại viên đã không đủ mười lăm người thuy mắc thành khi sâu một hơi j o d e s chậm rãi nói rằng tâm tình trước nay chưa từng có ung dung thuy mắc thành họ ở dù h ì kỳ nghi hoặc thì t h ả o bất quá rất nhanh sẽ hiểu nguyên do trong đó trong nháy mắt hưng phấn lên được chúng ta này liền đi chuẩn bị bọn họ biết nên đến cuối cùng kết cục lúc j o d e s cũng không hề đem ma hồn sự tình đệ trong lúc nhất thời nói cho những n ạ y nhân không biết nếu như bọn họ biết rồi còn có thể hay không thể bảo trì như vậy tâm tình đây phòng chứng lông mày lại muốn nhăn lại tới đi dù sao có thể yên ổn ai lại nguyện ý sóc này lưu ly ai lại nguyện ý kim qua thiết mã xa trường bỏ đầu lâu tung nhiệt huyết chết là ai cũng sợ nhìn t ừ thần liêm đao tiểu đội thành viên rời khỏi rô đẹp chậm dai hướng về phủ thành chủ ở ngoài đi đến phủ thành chủ giờ k h ắ c này có chút thanh tĩnh hay là bởi vì mọi người cũng đã đi trên đường cái chúc mừng này hiếm thấy thắng lợi đi đi tới phủ thành chủ ở ngoài trên đường cái người đến người đi người ta tấp nập tất cả nhân viên đều đi tới trên đường cái náo nhiệt cực kỳ náo động âm thanh tùy ý có thể thấy được vui mừng khí s á c rô đẹp không khỏi có một ít c ả g khái ngày hôm qua vẫn là lành lạnh vô tình chiến tranh làm cho người ta một loại âm u đầy từ khí răng rớp ngăn ngắn thời gian nửa ngày phát sinh to lớn như vậy chuyển biến khiến người ta có một ít dường như trong n ộ n g chủ chiến phái xem như là song đời một trăm ngàn đại quân c h ế t trận một năm người còn lại đều lựa chọn đầu hàng còn lại thủy mạc thành một điểm nhỏ đội ngũ không đáng chú ý những tù binh kia tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ bị người chống lại hợp nhất lên tổ thành chân chính ma tộc đại quân trong thành t ù y ý có thể thấy được lang tộc cùng long tộc thành viên hai người này đại gia tộc lần này tại chiến đấu ở giữa phát vung tới xoay chuyển càn khôn hiệu quả dù đẹp có một ít vui mừng hay là duy nhất bất mãn chính là trước đó bọn họ cố ý trì hoãn bất quá bây giờ tỉnh táo lại ngẫm lại vô khả hậu phi dù sao bất luận người nào đều tư tâm giống như là mai long nói cái kia một nửa nếu như mình đứng ở vị trí này trên nói không chắc cũng sẽ làm như vậy tính toán là không có cần thiết này sau khi quan hệ xử lý như thế nào chính là người chống lại cùng bọn họ chuyện giữa dù đẹp cũng không muốn tham dự đi vào bất quá tin tưởng sẽ không kém đi nơi nào tối thiểu sẽ không xé ra mặt huống hồ trước mắt càng là cần bọn họ đồng thời đoàn kết nhất trí đối ngoại thời điểm trận chiến này sau khi long tộc lang tộc hắc hoàng bộ tộc vua bọ cạp bộ tộc đều sẽ tạo thành hoàn toàn mới tứ đại gia tộc còn người chống lại một nhà độc đại thống nhất ma tộc thực lực tin tưởng sẽ không thua kém chút nào với này tứ đại gia tộc ngũ cường to lớn trải qua chiến tranh gột rửa hắc cá nguyên chẳng những không có bị thua xuống tựa hồ mơ hồ vẫn trở nên càng cường đại hơn chiến tranh tổng thể là có thể thôi động xã hội không ngừng phát triển j o s e p vào lúc này nghĩ tới càng nhiều chuyện là thần ma sự tình thần ma chi cửa mở ra chính mình đạt được thần vương thần cách cảm giác có một ít giả tạo cùng mờ ảo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 những chuyện kia mới là sự tình phiền phức nhất ma hồn sự t ì n h cho đến bây giờ vẫn tại vẫn quá yếu nhớ rổ đẹp đầu vỗ vô, vô chính mình đầu thật dài hít một hơi hướng về phía trước đi đến nhìn lại một chút cái này chính mình quen thuộc nhất thành t h ấ n rô đès r o d e s r o d e s đại nhân trên đường phố hồ nhiên truyền đến từng đợt kinh t h á n âm thanh cùng kính nghề âm thanh r o d e s này mới tỉnh n g ộ lại đem chính mình tư tưởng kéo trở lại thình lình phát hiện lúc này trên đường phố t r ợ t im lặng hạ xuống mình đã bị nhận ra rồi sơ sơ chính mình mặt có một ít bất đắc dĩ tựa hồ chính mình vẫn đúng là không có cái gì che giấu liền đi ra như vậy không bị nhận ra mới là lạ những này nhân trong mắt có một ít kính nể có một ít sợ sệt tâm tình rất phức tạp để r ồ i đẹp nhìn chưa ra nhấc lên tay nhưng là không biết nên nói cái gì trầm ngâm một chút một tiếng thở dài ha ha đại gia kế t ụ kế t ụ không cần lo ta cho rằng ta chưa từng xuất hiện chỉ có thể mạnh mẽ cứng rắn biệt ra một câu như vậy thoải được hắn không phải một cái rất sẽ nói như vậy câu khách sáu người bất quá cuối cùng là kéo gần lại khoảng cách tình cảnh từ từ náo nhiệt hướng về phía trước tiếp tục đi đi đi dạo một quyển sắc trời đã hạ xuống lúc xế chiều không có hứng thú gì hắn liền dẹp đường hồi phủ hướng về phủ thành chủ đi đến ta cũng đi thủy mặc thành phủ thành chủ bên trong ẹ d đã hướng về rồ đèn nói rằng ở bên cạnh nàng còn có lũ s ỉ cùng lít ý l đ á m người bọn họ ngày hôm nay xem như là tạm thời đem phiền nao sự t ì n h bỏ qua một bên gia nhập chúc mừng đáng người cố gắng chúc mừng một phen có đôi khi joseph thật sự rất ước ao bọn họ như vậy cuộc sống vô câu vô thúc tựa hồ bất luận đối mặt khó khăn gì đều sẽ không phiền não chẳng bao lâu sau tựa hồ mình cũng là phen này g i á n g dấp nhưng là khi nào thì bắt đầu chính mình nhưng là đã biến cơ chứ biến đa sầu đa cảm trở nên cố trước cố sau trở nên sợ đầu sợ đôi u không thể lại như vậy hào phóng hay là đây chính là thành thục đại biểu chính mình cần cân nhắc càng nhiều cần nghĩ tới càng nhiều cần làm cũng nhiều hơn trên vai trọng trách nặng cần cân nhắc không còn là chính mình một người mà là một cái bộ tộc thậm chí là toàn bộ hắc á nguyên hoặc là toàn bộ đại lụ câu nói này làm cho tất cả mọi người nghi hoặc quay đầu nhìn lại mang theo không rõ ánh mắt phải biết bây giờ ez đạ nhưng là trên thực tế á m nguyệt thành người nắm quyền xưng là thành chủ không một chút nào vì làm quá á m nguyệt thành vừa giải trừ nguy cơ vừa đạt được thắng lợi nàng hẳn là thuận thế tiếp vị mới đúng vì sao tại thời khắc mấu chốt này muốn rời khỏi thùy mạc thành đã đều sắp xếp xong xuôi phụ thân có thể rất tốt xử lý chuyện về sau ta không có cần thiết kế tục lưu lại vốn định chiến đấu sau khi chấm dứt tá nguyệt thành có thể giao cho hển trong tay để hắn chậm rãi quản lý không nghĩ tới nàng nhưng là xuất trước một bước không nhịn được kết quả phá hủy tất cả như vậy cũng tốt để hắn chịu đến một ít ngăn trở cố gắng tỉnh lại một thoáng đối với sau đó sẽ có trợ g i ú p e d d thần tình có một ít hạ thấp giọng nói rằng khiến người ta khiếp sợ lời nói người chống lại esda dĩ nhiên không có tiếp quản ám n g u y ệ t thành tiếp quản bây giờ mà tộc ý nghĩ nàng kia đến tột cùng muốn làm gì đến mức cái hển đối với hắn những này nhân chỉ có thể thở dài này gọi là gì hay là liền gọi làm chữa lợn lành thành lợn q u a đi tự mình làm b ậ y thì không thể sống được nếu như nàng biết tình huống này không biết sẽ là một cái cái dạng gì vẻ mặt cùng tâm tính đây đồng thời d ồ d e s có một ít lo lắng bây giờ thế cuộc phức tạp người chống lại vừa bình định hạ xuống rất nhiều chuyện muốn làm đồng thời tìm kiếm ma hồn sự tình bọn họ muốn ra rất lớn lực nàng không ở chỗ này chủ trì thật sự có thể không yên tâm phụ thân có thể xử lý ma hồn sự tình ta cũng sắp xếp xong xuôi chuyện này cùng lang hoàng đại nhân bọn họ thương lượng quá bọn họ cũng không phản đối tựa hồ cảm nhận được rộ đ s p lo lắng cùng ý nghĩ ed đã bổ sung nói giờ khác này ed đã sắc mặt từng đỏ có một ít ngượng ngủng rất mau một chút nhân liền nhìn thấu nguyên do trong đó lộ ra thần bí nụ cười đây là kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàng quan thì tình a biểu hiện cũng quá rõ ràng đi sozina liền ở một bên xấu xa nở nụ cười càng làm cho esda ngượng ngủng đưa tới một trận bất mãn vậy thì cùng đi đi chỉ chốc lát sau j o d e s sảng khoái đáp ứng điều này làm cho esda mừng rỡ nguyên bản còn muốn muốn phí một phen chu trường kết quả ai biết sẽ nhẹ nhàng như vậy thuận lợi có một ít không thể tin tưởng nhìn j o d e s thật sự ngươi có thể lựa chọn không đến j o d e s nói dỡn nói rằng thế nhưng là là vô hình ở giữa thấu để lộ ra một cỗ tin tức để một bên lụ xì tức giận bất bình chăm chú lôi kéo d ồ đ è tay tốt bao nhiêu tiếu liền thật tốt tiếu để chu vi bảng quan người cảm khái anh hùng bắt đầu nhưng vẫn còn khổ sở mỹ nhân quan ta đi đương nhiên đi lu xì dường như một cái tiểu hài bình thường lo lắng nói rằng rốt cục mọi người không nhịn được ý c ư ờ i há mồm cười to khiến cho mấy người mặt đỏ tới mang hai thế ấy rờ huệ nù ạ trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên hòa hợp rất nhiều mấy người ở chung một chỗ cười cười nói nói ngược lại là thú vị sau đó mấy người mời cùng đi trên đường phố đi một chút mấy người xem như là dỗ đẹp quan hệ bằng hưu tốt nhất thời gian nhanh chóng màn đêm vô cùng rất nhanh đến một đêm này dỗ đẹp là cùng s đạ cùng l u c y đồng thời vượt qua không có biện pháp hai cái cô gái nhỏ mạnh mẽ cứng rắn đem dỗ đẹp kéo đến hồi n h ỏ biên nhìn bóng đêm dư vị dĩ vãng trải qua sự tình lần này cố dường như một hồi xuân thu đ ạ i ngộng khiến người ta thổn thức nhưng cũng là tìm tới không ít chuyện vui sướng ngay kề ánh bình minh lúc đoàn người cuối cùng là bước lên đi tới thủy mạc thành con đường trạm cuối cùng cũng là trận chiến cuối cùng hát cá nguyên chấp nhận này dừng lại lúc sáng sớm sắc trời như trước mờ mịt làm cho người ta một loại mù mịt cảm giác mùa xuân dần dần đi xa mùa hạ từ từ đi vào mọi người sinh hoạt sắc trời sáng đặc biệt sớm trong nháy mắt cũng đã một mảnh sáng sủa bốn phía một mảnh sáng sủa tầm nhìn rất cao chân trời từ từ bị triều dương nhuộm đỏ một mảnh nhìn qua hình thành một đường rực rỡ cực kỳ thái dương từ đường chân trời bò lên đệ trong lúc nhất thời triều dương màu đỏ rực nhuộm đỏ toàn bộ hát cá nguyên ám nguyệt thành cửa thành rất sớm mở ra hay là chiến đấu kết thúc nguyên nhân giờ khác này trên đường phố đã là có không ít bóng người một ít điếm diện từ từ mở lên đúng là bị nín lâu lắm thời gian những n à y nhân tại trải qua thật dài thời gian một năm nghỉ ngơi sau khi bắt đầu nóng bỏng lên lang tộc đại quân gần vạn người chia thành ba làn sóng khai phá x u ấ t rời đi trước đó là lang hoàng đoàn người kèm theo dô đẹp cùng rời đi á nguyệt thành đi tới thủy mạc thành lưu lại hai phần ba nhân viên tại á nguyệt thành tiến hành hiệp trợ tiến hành cuối cùng trình đốn tại sao khi thời gian mấy ngày đều sẽ từng cái khai phá đi tới tùy theo rời khỏi còn có long tộc đại quân bên này chiến sự kết thúc long tộc cũng nên rời khỏi á nguyệt thành trở lại bọn họ long cốc thương lượng đón lấy đại lục sự tỉnh cùng đối phó ma hồn sự tỉnh thần ma đại môn mở ra là một cái thế nhưng Không thể qua loa. đương nhiên bọn họ cũng là lưu lại một nhóm người tạm thời ở tại á nguyệt thành bên này hiệp trợ xử lý chiến hậu sự tình về phần sổ dị nạ cùng l ý lìt hai người nhưng là tại mãnh liệt yêu cầu dưới để rổ đẹp không cách nào từ chối mang theo bọn họ đi tới thủy mạc thành cửa thành tại c ọ t kẹt c ọ t kẹt âm thanh ở giữa trầm rãi mở ra lộ ra bên ngoài trống trải vùng quê thành này môn đã bao lâu không có mở ra tựa hồ đã một năm đi từ khi chủ chiến phái đại quân bao vây á nguyệt thành Bốn bắt tường thành cũng bắt đầu phong tỏa, cửa thành đóng phía chặt, tỏa, cửa đầu một ã i đại chiến, mới lại mới đến đóng đệ hết tận ngày môn cửa thành. Còn lại như trước đóng chặt. Ngày thành tính trước trước chặt. thể khuya hôm hôm qua, ra cửa cửa là mở m bắp lần là lần, ngày hôm nay miễn cưỡng xem như là hai lần, cho nên như mở hôm xem ra, hai cho đệ thân r ư ớ c có vẻ có cứng. vẻ một Một ít t đông cứng. Nên đi. Nên thở dài quay đầu lại nhìn phía sau á nguyệt thành dồ đẹp thở dài nói rằng trong lòng có một ít cảm khái này một quang thời gian mỗi một cái yên ổn tại sóc này lưu ly ở giữa xem như là cảm nhận được vẻ vẻ vải muốn phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một phen thế nhưng tựa hầu ngủ thần ma cửa lớn mở ra lại hóa thành b ọ n nước không có nhanh như vậy long tộc đại quân nên rời đi trước nhìn theo những n à y nhân rời đi trong lòng có một tia vắng vẻ cảm giác cảm giác được một tia nặng nề tình cảnh trong nháy mắt có vẻ có một ít lành, lành lạnh lộ ra vẻ cô đơn thế nào cũng không phải là sinh ly từ biệt còn mạng so di nạ b môi xem thường hướng về rô đèn nói rằng hiển nhiên là không thể gặp này một phần thương cảm nhưng là nếu như tỉ mỉ quan sát sẽ phát hiện hắn vầng chán chỉ thấy lộ ra cái k i a m ộ t tiêm nặng nề hay là giờ khắc này tầm tình của hắn so với bất luận người nào đều cũng không khá hơn chút nào đi được rồi chúng ta đi thôi theo long tộc đại quân đi xa dô đ ẹ p h ư ớ n g về lang hoàng nói rằng đi xuất phát lại đến bên này liền không biết phải đợi tới khi nào lạc lang hoàng cười khổ nói rằng mấy ngày này ở chúng tất cả mọi người phát hiện cái này nhìn như uy nghiêm người đàn ông cái này lang tộc hoàng giả lang tộc lãnh tụ kỳ thực cũng là một cái đa sầu đa cả người là một người rất được đại quân khai phá lưu lại sau lưng nhìn theo bọn họ rời đi mấy ngàn ánh mắt nồng đậm phân biệt mùi vị lan tràn cả ngày bầu trời khiến người ta tâm tình kiềm chế đại quân khai phá cũng là đưa tới trong thành dân chúng chú ý nhìn này một đám vị bọn hắn hoạch đắc hòa bình anh hùng rời khỏi mọi người đều hào không keo kiệt ném ra chính mình bội phục ánh mắt kính ngưỡng ánh mắt rơi khỏi á nguyệt thành phải trải qua không lo thành mới có thể đến thủy m ạ c thành cho nên rô đẹp đoàn người đệ vừa đứng bên cạnh không lo thành chuyến này đến không lo thành đại khái cần bảy ngày trở lên thời gian đại quân khai phá phòng chừng cần mười thời gian hai ngày lại chưa từng ưu thành đi tới thủy m ạ c thành bởi vì đại quân duyên c ớ không thể từ gần đạo đường nhỏ đi tới muốn nhiêu đại lộ đi tới đại khái cần thời gian mười ngày cho nên muốn muốn đến thủy m ạ c thành còn cần dòng giã hai mười thời gian hai ngày này Hát hoàng bộ tộc đem sẽ không phát tộc tiến công, mà động công, bộ đem sẽ bộ thành, lần à Thành, thành Thành Thành. sẽ sau sẽ chỉ chọn Mạc chờ cạp tộc Mạc Mạc quanh Thủy không khi, hội hợp nhân Thủy Thủy lựa lo liền l vua bọn quân đến. người đến quân vây tại tới bắt đem mã đại đợi đẹp đi đại Dô bỏ bộ ở thứ hai trải qua sơn cốc kia j o s e p cảm khái vô hạn ai sẽ nghĩ tới một lần vô ý cử động nhưng là để ám n g u y ệ t thành thế cuộc xảy ra lòng trời lở đất chuyển biến đây cái kia đội bơn xem như là vì làm lần này thắng lợi cống hiến rất nhiều đi bằng không chương i ế n khẳng định không thể nhanh n đấu thể h vậy kết k thúc, tối thiểu h sẽ bốn trăm ba mươi ba đệ một cái ma hồn sau bảy ngày giô đế đoàn người cuối cùng là đi tới không lo thành trung lập phái diệt sự thực đã bị mọi người tiếp thu không lo thành bây giờ rơi vào vua bọ cạp bộ tộc trong tay trở thành bọn họ một cái l ã n h địa đây là trước đó mấy cái gia tộc đang quyết định liên thủ thời điểm liền thương lượng được rồi sự tình ám nguyệt thành như trước thuộc về người chống lại không lo thành thuộc về vua bọ cạp bộ tộc còn thủy mạc thành nhưng là cho hắc hoàng bộ tộc hàn băng thành cắt cho l à n g tộc thống trị giô đế biết rõ một điểm đó chính là chỉ có xây dựng ở kinh tế lợi ích mặt trên liên minh mới là tối vững chắc liên minh phụ g i ả tất cả đều là p h ụ vân chỉ có tại kinh tế lợi ích trên tại quyền lực trên có lẫn nhau liên quan mới có thể làm cho cái này liên minh lưu thành một sợi dây thừng phát huy ra năng lượng lớn nhất bất quá đương nhiên sau này tại hắc ám nguyên bình định hạ xuống sau khi vua bọ cạp bộ tộc chỉ có thể đem không lo thành cho rằng bọn họ một cái điểm thôi còn chỉ cần nơi ở hay là đang bọn họ trước kia trên l ã n h địa dù sao bên kia là bọn họ kinh doanh mấy chục ngàn năm một địa điểm liền còn như long tộc long cốc giống như vậy có chính mình chống lại ưu thế hơn nữa thân là một trong bốn dòng họ lớn nhất tại hạt vương lánh địa cũng có bọn họ thánh địa liền còn như long tộc không gian hư vô hát hoàng bộ tộc u minh sơn phong giống như vậy có thể trợ giúp bọn họ tộc nhân tăng mạnh tu luyện cái này cũng là tứ đại gia tộc vạn năm không suy nguyên nhân bọn họ đương nhiên sẽ không từ bỏ đi tới không lo thành nhìn cao vóc tường thành dồ đẹp nội tâm thật lâu không thể dẹp loạn đệ ba lần đi tới nơi này biên mỗi một lần đi tới nơi này biên tựa hồ cũng cảm giác nó đang phát sinh biến hóa to lớn đệ một lần đi tới nơi này biên thời điểm mình là tới tham gia minh vực chọn lựa tư cách tái lần kia chính mình đụng phải vô số cứng giả ở chỗ này lưu lại chính mình quá nhiều ký ức nếu như không có nhớ lầm tựa hồ chính mình bắt đầu từ bên này lần này đại tái sau khi bắt đầu chính mình huy hoàng con đường sau khi thời gian một đường hát vang tốc độ tiến bộ khó có thể tưởng tượng ở chỗ này gặp được đệ một cái làm cho mình bội phục đối thủ làm cho mình l ĩ n h ngộ đến kiếm ý tầng thứ càng cao hơn lĩnh vực đệ hai lần đến bên này nhưng là xảy ra long trời lở đất biến hóa lần kia không lo thành đội chủ lần kia trung lập phái diệt vong hát cá nguyên đại chiến kéo dài một cái mới tinh mở màn người chống lại liên minh khai sáng một cái mới tinh lịch sử bản trương lần này đi tới nơi này biên không lo thành đã là vua bỏ cạp bộ tộc thiên hạ ngoài cửa thành quân đội đã đã biến thành vua bỏ cạp bộ tộc thành viên trong thành tựa hồ đang nảy một quang thời gian h ò a hoãn sau khi từ từ khôi phục ngày xưa sinh lợi phi thường náo nhiệt cửa thành nơi người đến người đi huyên n áo âm thanh liền thành một vùng đại quân đến rất nhanh liền đưa tới vua bọ cạp bộ tộc chú ý ra tới tiếp ứng người là r ộ t trưởng lão cái này để r ộ t đ ẹ p nói không rõ ra hỏa ha ha ha tiểu tử ngươi thấy r ộ t đ ẹ p r ố t lộ ra sang sảng nụ cười hiển nhiên này một quang thời gian hắn quá rất tốt vua bọ cạp bộ tộc đem không lo thành giao cho hắn hiện tại có thể coi là là một đại ân người không lo thành hiện tại thế nào rồi đại quân chú đóng ở ngoài thành dồ đèn đám người theo dồ đi tới trong thành thời gian đã là lúc c h ẳ n g vạng ngày hôm nay không có dự định tiếp tục tiến lên gần như toàn bộ tiếp nhận chính đang khôi phục ở giữa nói rằng không lo thành hiển nhiên dồ vẫn là rất hưng phấn dù sao tại như vậy một trận chiến đấu sau khi chấm dứt vua bọ cạp bộ tộc có thể nói là thu vào khá dồi dào một thành t r ấ n lớn nhưng là khó có thể tưởng tượng chỗ tốt mọi người chuẩn bị xong trầm ngâm một chút j o d e s h kế tục hỏi dựa theo trước đó ước định vua bọ cạc bộ tộc đem sẽ phái ra một nhánh đội ngũ đi tới thủy mạc thành tiến hành hiệp trợ ngoại trừ trước đó đã xuất phát nhân viên còn có đến tiếp sau nhân viên mới đúng ta hai ngày trước mới từ thủy mạc thành trở về người bên này đều chuẩn bị xong ngay c h ờ ngươi j o s e trả lời rất sàng khoái cũng là để j o d e s h tùng thở một hơi rất nhiều chuyện tại không có chứng thực trước đó cũng k hai ô n đúng g thể làm s u k h tại c h í người h thức thực tiễn sau khi mới tính là đạt thành. Thủy、mạc、Thành tiễn đạt Mạc mới kia Nói bên n sau sao? làm là r ằ Thủy Thành, tục Thủy Thành tại trên toàn tốt, hỏi hiện không chờ kích. Hai Mạc Mạc căn có cuối cùng công bên bản vấn n dô dò. đè đề, kế kia bộ g đều xử lý sẽ kia vương tử hiện tại xem như là bắt đầu cống lên trước một quãng thời gian vội vàng nội đấu tổn thương không ít bây giờ thủy mạc thành h ỗ n loạn tưng ơ bừng kha kha chính thích hợp chúng ta đ ộ n g thủ hát hoàng bộ tộc đại quân cùng chúng ta vua b ỏ cạp bộ tộc nhân viên đã đem toàn bộ thủy mạc thành đều bao vây lại ngươi có thể yên tâm không xảy ra bất cứ vấn đề gì đối với thủy mạc thành sự tình dô xứ lời thề s o n sát chính mình nhưng là mới từ bên kia trở về có thể tưởng tượng được ra đi tới thành chủ bên trong trên đường phố đầu người phun trào xác thực hiện tại không lo thành đã khôi phục ngày xưa p h ồ n hoa tin tưởng vẫn sẽ tốt hơn đội buôn nối liền không dứt bây giờ những n à y đội b u ô n tại rô death cho ra hứa hẹn sau khi trở nên đặc biệt tích cực tại khôi phục ở giữa đưa đến rất lớn thôi động hiệu quả đối với này rô mấy người cũng là tình nguyện phối hợp dù sao này đối với bọn hắn mà nói cũng vẫn có thể xem là là một chuyện tốt phôn hoa khí tức khôi phục đệ một cái tiền lời liền sẽ là chính bọn hắn còn khai ra những này hứa hẹn đối với đội buôn mà nói hay là xem như là mê hoặc thế nhưng nếu như đứng ở tại bọn hắn góc độ nhìn lên nhưng là không tính là gì đối với chỉnh thể thu vào đến nói không lại là như m ố i bỏ bể thôi càng chủ yếu tốt hơn theo bên trong những này chính sách đ ẩ y ra sẽ kéo càng nhiều phương diện kinh tế phát triển đến thời điểm hình thành hiệu ứng không thể coi thường đi tới phủ thanh chủ mấy người rất nhanh sẽ dàn xếp đi sắc trời từ từ đen kịt nghỉ ngơi một buổi tối sau khi ngày mai đoàn người đều sẽ lần thứ hai đạp tiến lên tiến lộ trình đầu hạ thời tiết đã làm cho người ta mang đến một cỗ n h i ệ t ý lúc ban đêm đi tới trống trải hồ nhỏ biên ngã cũng là có thể cảm thụ một phần hiếm thấy mát mẻ trong nước ế t tiếng kêu liền thành một vùng trong sân cỏ từ từ cũng là xuất hiện dế mèn tiếng ồn ào yên t ĩ n h buổi tối tại như vậy trong hoàn cảnh nhiều thêm một phần huyên náo tiểu tử này một quãng thời gian ngươi nhưng là ghê gớm a r ố t đi tới rổ đẹp bên người thở dài nói rằng h ắ n từ thủy mạc thành đi về tối nguyên nhân chủ yếu vẫn là muốn m ò một chút đơn giản tên tiểu tử này thần ma chi cửa mở ra ở tại bọn h ắ n đại gia tộc ở giữa đã không phải là bí mật gì muốn dần dần dỗ đẹp cái này hứng chịu thần vương thần cách truyền thừa ra hỏa đến tột cùng sẽ ra biến hóa gì xem xem được chỗ tốt gì mọi người là hiếu kỳ thần ma đại môn mở ra phiền phức cũng tới cười khổ thở dài dỗ đẹp đem tự mình biết sự tình hướng về dỗ giảng thuật một lần từ từ dỗ s ắ c mặt cũng là ngưng trọng lông mày hơi nhăn lại đến trở nên trầm mặc không nghĩ tới lại vẫn có chuyện như vậy này đối với bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ chính là thai bay v ạ gió đây là không duyên ngưỡng cớ tăng thêm đi ra tai nạn à, xem ra muốn bình tĩnh không phải trong thời gian ngắn có thể thu được thậm chí tại hát cá nguyên an định lại sau khi chuyện này sẽ để bọn hắn càng thêm công việc lưu bù lên tương lai chiến đấu so với hiện tại không biết hung hiểm bao nhiêu có tính toán gì không trầm ngâm hồi lâu ruột trầm giọng hỏi mau chóng tìm ra móc ra những ngày ma hồn không thể để cho bọn họ phát triển lên bằng không sau ba năm chúng ta đem khó có thể đối với trả cho bọn hắn Thời i g a n năm n đầy đủ để hay ữ n này g m hồn khôi phục thực thiên hạ, có thể có vài người có thể họ kháng. không đến tầng lên Đến toàn người cùng bọn vài đối lực. lúc có có có có đó, trở Rất ít bộ ấ m khi đó liền nguy hiểm. Cho nên nhất định phải bóp chết liền tại nôi i đó bóp nguy nên g ở ữ anh â à n h phía ta bên này sẽ thông báo gia tộc để bọn hắn mau chóng sắp xếp chuyện này tộc trưởng này một quang thời gian cũng sẽ đi qua đến thời điểm chúng ta có thể cố gắng thương lượng một chút chuyện này gật đầu một cái giột cảm giác sâu sắc tán thành nói rằng lập tức tựa hồ nghĩ tới điều gì chân mày hơi nhíu lại đến thế nào nhìn thấy r ộ t đột nhiên biểu hiện rô đẹp nghi ngờ hỏi thủy mạc thành có thể sẽ xảy ra vấn đề do dự một chút rột hướng phía trước đi vài bước thở dài nói rằng xảy ra chuyện gì đối với câu nói này rô đẹp có một ít nghi hoặc nếu như những ngày hào quang màu xanh đen là ma hồn ta nghĩ thủy mạc thành khả năng có ma hồn tiến vào ngày đó ta vừa lúc ở thủy mạc thành sắc trời đại biến thần ma chi cửa mở ra tin tưởng mọi người đều cảm nhận được thế nhưng tại dẹp loạn sau khi đột nhiên bầu trời lại là biến đổi lớn ngay sau đó xuất hiện vài đạo hào quang màu xanh đen lúc đó không có người nào chú ý thế nhưng ta thấy được có một ánh hào quang tựa hồ sông vào thủy mạc thành ở giữa nói rằng bên này do tâm sự nặng nề bất quá cũng có một chút hưng phấn lẽ nào nhanh như vậy liền tìm tới một cái ma hôn mạc này có thể coi là, là đạp h á thiết hải vô mịch sử hắn lúc đó cũng không có cái gì quan tâm thế nhưng bây giờ dô đẹp nói như thế hắn ngược lại là nghĩ tới ma hồn nhảy vào thủy mặt thành lần này j o d e s h không cách nào kế tục bình tĩnh vội vàng truy hỏi không sai hẳn là sẽ không nhìn lầm dốt khẳng định nói đến đi đi tìm lang hoàng sau một khắc j o d e s h lôi kéo o dốt vội vàng hướng về lang hoàng trụ cái kia biệt viện phong đi trong gian phòng bầu không khí có một ít q u á i dị ba người trên mặt đều viết một tia hưng phấn ngươi xác định không có nhìn lầm lang hoàng lại một lần nữa xác nhận không sai được nhất định là dốt khẳng định nói hồi t ư ở n g lại một màn kia ký ức chưa phai bởi vì lúc đó đạo hảo quang kia biên là từ hắn mí mắt hạ nhảy vào thủy mặt thành không thể kế tục kéo dài ngày mai chúng ta liền lập tức xuất phát trầm ngâm một chút lang hoàng cấp nói gấp nếu tìm được ma hồn như vậy liền muốn dành thời gian thời gian chuyển rời càng lâu đối với bọn hắn mà nói lại càng bất lợi nhất định phải mau chóng tìm tới ký chủ đưa nó tiêu diệt bây giờ đã qua kém không thời gian hơn nửa tháng dựa theo suy tính nhiều lắm tiến vào âm hoàng cảnh giới vào lúc này tìm tới ma hồn tiến hành tiêu diệt vẫn tương đối ung dung lại sau này liền khó khăn ân ngày mai nhất định phải xuất phát mau chóng tìm tới ma hồn giờ k h ắ c này mấy người đạt thành nhất trí dùng thời gian ngắn nhất chạy tới thủy mặt thành đồng thời đánh vào thủy mặt thành khiến người ta quấy nhiều chính là đón lấy một quang thời gian sự tình đón lấy như thế nào tìm ma hồn là một cái to lớn nan đề dù sao đệ một lần tiếp xúc những đồ vật này đại gia nhận thức vẫn là quá ít quá nhiều đồ vật cũng đều không hiểu muốn tại mênh mông biển người ở giữa tìm ra không khác mỏ kim đáy biển chương 434, r ờ i khỏi không lo thành buổi tối hôm đó thương lượng xong xuôi sau khi mọi người liền tàn đi chuẩn bị đệ hai ngày xuất phát sự t ì n h đồng thời dùng bồ câu đưa tin đem tin tức k ê u báo cho lang tộc cùng á m nguyệt thành còn có hát hoàng bộ tộc đặc biệt là hát hoàng bộ tộc bây giờ xem như là nhiệm vụ gian khổ bọn họ nhất định phải bảo đảm không cho bất luận là một người nào chạy ra bọn họ tầm mắt rời khỏi thủy mạc thành tại thủy mạc thành bên trong còn có thể dễ dàng tìm kiếm một ít tối thiểu phạm vi quyền định nếu như một khi để cái kia ma hồn lao ra thủy mạc thành bóng tối mênh mang tri nguyên tìm kiếm độ khó liền không biết muốn phần lớn đồng thời một phen thương lượng mọi người quyết định tại này một quãng thời gian để rỗ đẹp mau chóng đi một chuyến minh ngực rất đơn giản qua bên kia nhất định là tín hiệu cự ma bộ tộc bọn họ dù sao cũng là duyên h ư n g cớ truyền thừa xuống đại gia tộc biết sự tình so với bất luận người nào đều nhiều hơn bây giờ tìm kiếm ma hồn là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ thân là thượng cổ đại gia tộc cự ma bộ tộc hay là đã tham gia lúc trước thần ma chi cửa mở ra tìm kiếm ma hồn sự tình cho nên nếu như có bọn họ trợ giúp có thể đơn giản rất nhiều dù vô ích cũng có thể cung cấp một ít hữu hiệu tin cậy tin tức đối với bọn hắn sản sinh to lớn trợ giúp đệ hai ngày lúc sáng sớm đại quân liền rời đi không lo thành hướng về thủy mạc thành khai phá mà đi đại quân xuất phát đưa tới trong thành vô số người quan tâm đương nhiên càng nhiều người là đem tầm mắt đặt ở mặt trước nhất nam tử kia trên người nay thời gian mấy năm hắn có thể nói là phong quang vô hạn làm ra vô số chuyện kinh thế hai tục ai có thể nghĩ đến lúc trước bị mọi người cho rằng chắc chắn phải chết nam tử có thể có ngày hôm nay phen này thành t ự đây đầu tiên là đắc tội tử dực lôi ư ơ n g bộ tộc tại l à đắc tội nạt gia tộc phải biết lúc đó tử dực lôi ưng bộ tộc là khái niệm gì đây chính là bị trở thành đệ lục gia tộc tồn tại thực lực có thể thấy được chút ít còn nath gia tộc cũng là có tên tuổi gia tộc nằm ở nhị lưu hàng ngũ hai cái gia tộc thực lực làm sao người sáng suốt cũng có thể nhìn ra đừng nói là lúc đó nho nhỏ rô d e s coi như là một cái thần cấp đại viên mãn thậm chí là âm hoàng cảnh giới cường giả cũng sẽ không liều lĩnh đến một người đi đắc tội hai người này gia tộc thế nhưng rô d e s làm được hắn không chỉ giết nath gia tộc thiếu chủ càng là đem tử dựng lôi ưng gia tộc khiến cho náo loạn cuối cùng đưa tới hai cái gia tộc truy sát không có ai sẽ cho rằng hắn có thể sống sót thế nhưng hắn nhưng làm được một cái nho nhỏ chuẩn thần cấp võ giả đầu tiên là đưa tới diện thất lôi kiếp khi mọi người đều cho là hắn chết rồi thời điểm ngang trời xuất hiện lấy thần cấp tư thái lần thứ hai hiện ra ở thế nhân trước mặt ngay sau đó đó là liên tiếp không ngừng trả thù sự kiện làm cho cả hắc cá nguyên vì đó sôi trào liên tiếp phá hủy hai cái gia tộc cứ điểm để hai cái gia tộc không thể ra s ứ c Cuối cùng tại Á Nguyệt Thành triển khai đại chiến, tại hai đại gia tộc cường quanh nhẹ gia giả vây quanh nhẹ lướt đi. tại tộc lướt Tại khai hai đại đại dưới đi. s a u khi chính là tại không lo thành ở chỗ này hắn khiến người ta mở rộng tầm mắt đạt được tiến vào minh vực tư cách đây chính là người người đều muốn lấy được tư cách đ a tại không lo thành do đèn thành t i ể u kinh khủng kia tiếng tăm không lo thành sau khi càng là tại trở lại trên đường đụng phải mấy gia tộc vây quét sau khi dĩ nhiên lần thứ hai sống sót rời khỏi đồng thời kể cả long tộc cùng hát hoàng bộ tộc triển khai khủng bố trả thù Đem tử d ự càng lôi ưng gia ưng tộc v ạ t i biến a tộc thành đã là ị c h hai sử, để hai người n y đây gia biến tộc từ đây biến mất ở hắc đều không thể nào tưởng tượng cám sự tình, c i người này cũng là bất luận người nào đều không t nguyên tượng Càng chưa từng có ai sau này không còn ai trắng cử có thể nói không lo thành là rỗ đẹp cuộc đời một cái bước ngoặt cũng là để hắn chính thức leo lên lịch sử sân khấu một cái điểm cong không lo thành người nhất định sẽ sâu sắc nhớ kỹ cái này từ bên này bắt đầu cất bước ra hỏa sau khi càng không cần phải nói tại minh vực hành trình ở giữa lần thứ hai tại mọi người nhìn không tốt dưới tình huống quá quan t r ạ m tướng một đường b ù i gai cuối cùng thu hoạch chỗ tốt cực kỳ lớn ngăn ngắn trong thời gian một năm từ thần cấp sơ d à i khủng bố bay vọt đến âm hoàng cảnh giới trình độ phi thăng như một cái khác tu luyện lĩnh vực khiến người ta nhìn mà than thở lại tới sau khi hắc ám nguyên đại chiến dô đest đứng ở người chống lại một bên hiệp chống chủ chiến phái ở tại bọn hắn người lại liên đại gia lại, giờ liền đại tại trợ tộc kết tự trước đoàn ngông cùng bọn lạc các bây ở một ặ t mắt thấy liền muốn diệt trung đều liền xuống muốn ngã ngã, vong, còn trung lập cùng di giao kém phái lập di b ộ cái không cần phải cần nói, cũng c diệt. đã Một nho nhỏ nhân vật tựa hồ chủ đạo toàn bộ hắc cám nguyên biến cách này chính là không người có thể siêu việt thần thoại bây giờ đại quân rời đi người sáng suốt cũng có thể nhìn ra bọn họ muốn đi làm cái gì lang tộc đại quân vua bọ cạp bộ tộc đại quân còn có long tộc trợ giúp cùng hắc hoàng bộ tộc toàn bộ lực lượng thủy mạc thành thật sự có thể bảo vệ không có ai sẽ tin tưởng bọn họ cũng đều biết thủy mạc thành lần này là xong đời rời khỏi không lo thành hướng về thủy mạc thành đi tới dồ đẹp đám người tầm tình nhưng đều là hảo bất khởi lai tự kiêu thanh sơn lục g i ã ở giữa đi tới mùa hạ thời tiết đến giữa bầu trời treo cao diễm dương nướng đại địa khiến người ta cảm thấy khó bên trong đi tới bước tiến trở nên càng gian nan vào lúc giữa trưa càng là mặt đất đều tản ra nóng hổi khí tức khiến người ta dọc ư như như người nhưng như ờ giờ ngờ thời n nằm lồng giống chẳng Thành, này, toàn bộ đặt ở một bên, ma hồn dĩ nhiên trốn Thành, rằng không nghi lớn đồng cũng chiến lớn, nào đến hắn nó. năn g giữa hấp hôi Thủy khắc Thủy chỉ thế thể thu hoạch, khiêu thật thế mồ Mạc đám tâm một ma Mạc một một tìm làm ở ở ở là là là đẹp cái, cái tiêu diệt sao vậy, vào tuy dô có trề. đặt to Đều đề. dĩ d bộ theo đường đi lu sĩ c ù n g e s đạ còn có l ý lìt tam nữ ngược lại là ung dung vẻ mặt sung sướng tựa hồ không biết các loại chờ đợi bọn hắn nan để giống như vậy hoàn toàn không có để ở trong lòng để j o d e s cảm khái có đôi khi hay là làm một cái như vậy người bình thường cũng là một cái chuyện vui sướng tối thiểu không nên vì nhiều chuyện như vậy tình lo lắng cùng phiền não bất quá nhiều thêm mấy người bọn hắn ngược lại cũng đúng là để bầu không khí được rồi rất nhiều đặc biệt là mấy người này đều là mỹ nữ không nói j o d e s l i ề n binh lính phía sau cũng là cổ đủ khí lực không làm cho các nàng coi thường còn j o d e s cùng lang hoàng mấy người cũng là hưởng hứng chịu một tia ấm áp đặc biệt là r o d e s cùng nhau đi tới cùng mấy nữ trong lúc đó quan hệ thực kéo gần thêm không ít hiện tại đã thân mật rất nhiều thậm chí có thời điểm đều sẽ để lang hoàng cùng r s cố gắng trêu đùa một phen sojina trước kia đã trước tiên xuất phát đi tới thủy mặc thành mang đi ma hồn tin tức hiệp trợ phong tỏa thủy mặc thành không lại hàng ngũ đó ở giữa đại quân khai phá tốc độ đúng là chấm rất nhiều giống như là dự liệu cái kia giống như vậy dòng d ã mười ngày mọi người còn chưa có tới thủy mặc thành mắt thấy phía trước đại khái còn cần thời gian một ngày mới có thể đến dỗ đest đoàn người hơi chút thả chậm một ít tốc độ sắc trời bắt đầu tối ở một cái trống trải bình nguyên trên nghỉ ngơi hạ xuống thủy mạc thành bên kia tin tức đã t r u y ề n đến hoàn thành triệt để phong tỏa coi như là vẫn con kiến cũng đừng hòng ung dung tránh thoát bọn họ tầm mắt này mới khiến dỗ đest đám người tùng ra một hơi tính toán thời gian những n à y ma hồn từ thủy mạc thành ở giữa trốn ra được thời gian hẳn là đã có một tháng làm đệ một nhóm trốn ra được ma hồn thực lực không thể nghi ngờ nhất định là người xuất sắc thời gian một tháng có thể khôi phục tới trình độ nào không có ai biết thùy mạc thành giờ khác này bầu không khí đ ọ g lại tới cực điểm ngoài thành hắc hoàng bộ tộc liên hiệp vua bỏ c ả bộ tộc phái tới viện quân đưa nó vây quanh đến nước chạy không lọt cục diện hết sức căng thẳng mắt thấy đại chiến đến thế nhưng là mạnh mẽ cứng rắn không có phát sinh trong thành lòng người bàng hoàng đặc biệt là khi ám n g u y ệ t thành bên kia chủ chiến phái đại bại tin tức chuyện sau khi trở về thủy mạc thành sôi trào điên rồi mọi người đều không ngờ rằng chủ chiến phái cuối cùng sẽ đại bại mà đi càng chủ yếu chính là biết một cái như thần nhiệm vụ sinh ra đó chính là rộ đẹp cái này tràn đầy vô số truyền kỳ người dĩ nhiên đạt được thần cách ngăn ngắn thời gian mấy ngày tin tức kia truyền khắp h ắ c á nguyên để vô số người ghé mắt thần à, mấy trăm ngàn năm trước thần ma đại chiến sau khi thần ma vẫn lạc từ đây thế giới vô thần nhưng là hôm nay rộ đẹp nhưng là thay đổi tất cả những thứ này. này làm cho tất cả mọi người vui mừng khôn siết đương nhiên cũng làm cho rộ đẹp kẻ địch sợ hãi sợ hãi cảm giác thế giới ngày tận thế liền muốn tới giờ k h ắ c này thần ma thời đại đến thế nhưng những người này đều chỉ là vắng lặng đang khiếp sợ ở giữa tựa hồ không có mấy người biết được chân chính nguy hiểm vừa mới đến ngoài thành giờ k h ắ c này bầu không khí nhưng là ung dung cực kỳ cùng trong thành tuyệt nhiên ngược lại các binh sĩ bất quá là bãi làm ra vẻ cũng không hề dự định chân chính g i ế t vào thủy mạc thành bởi vì nhận được tin tức để bọn hắn thay đổi chú ý giờ này khác này, dô đèn chính đang chạy tới thủy mạc thành trên đường theo hắn đồng thời đến đây còn có long tộc một ít thành viên cùng lang tộc đại quân có những n à y nhân sau khi bọn họ căn bản không cần mạnh mẽ tấn công mạnh mẽ tấn công bất quá là hạ sách nhất phương pháp thôi tổn thương nặng nề không nói chiến đấu còn có thể gian nan cực kỳ mà bọn hắn cần làm chính là chờ đợi chờ đợi viện quân đến một khi viện quân đến không thể nghi ngờ thủy mạc thành tại không có năng lực ngăn trở bọn họ thắng lợi bước chân ngày mai sẽ hẳn là muốn đến đi k hít sâu một hơi nhìn nồng đậm bóng đêm mẹt lẩm bẩm nói mấy ngày trước đó liền nhận được tin tức dỗ đẹp bọn hắn tới tính toán thời gian hẳn là s ắ p xỉ rồi ân gần như nên đến là làm một cái kết thúc lúc một bên đa long cũng là cảm khái nói rằng thế sự vô thường ai có thể nghĩ đến h ắ cá m nguyên sẽ phát triển cho tới bây giờ cục diện ai có thể nghĩ đến nguyên bản một cái thất bại cục diện dĩ nhiên hội diện hóa đến thế cục hôm nay chủ chiến phái đại quân diệt vong lang tộc đột nhiên phản chiến tất cả tất cả đều là bọn hắn không có lường trước đến hoàn toàn một cách không ngờ là nên kết thúc thần ma chi cửa mở ra viễn cổ gia tộc trở về thế giới lại muốn bắt đầu dung chuyển rồi mẹt cảm khái nói rằng mấy trăm ngàn năm truyền thừa bọn họ biết quá nhiều chuyện thậm chí lần trước thần ma vẫn lạc tin tức ít nhiều gì biết một ít nếu không phải lần kia thần ma đại chiến cuối cùng dẫn đến thần ma vẫn lạc bọn họ hát hoàng bộ tộc thậm chí là còn lại tứ đại gia tộc nơi nào sẽ có c u ộ t khởi cơ hội đặc biệt là bây giờ ma hồn xuất hiện càng làm cho mấy người có một ít lo lắng trước mắt thủy mặt thành thật sự có thể thuận lợi tìm tới cái kia ẩn nấp ma hồn sao bọn họ không phải người ngu biết bên này thế cuộc hỗn loạn lại biết người khác nhất định sẽ tìm chúng nó bọn họ chắc chắn sẽ không dễ dàng hiện hành nhất định sẽ trốn tại một một chỗ yên tĩnh không để ý tới thế sự cố gắng tu luyện cùng khôi phục đi chương bốn trăm ba mươi lăm đến thủy mặt thành kha kha rô đèn tiểu tử kia lần này ghê gớm a đa long ở một bên bổ sung đạo phá vỡ có một ít nặng nề bầu không khí đúng vậy thần ma chi cửa mở ra thần vương thần cách lần này xem như là kiếm bụng rồi tương lai không thể đo lường a mẹ ở một bên cảm khái và phần tính là gì ma hồn sự tình không có xử lý song hắn cũng không thể ung dung nơi nào có chúng ta khoái hoạt hiện tại phiền não nhất hẳn là hắn đi Số gì nạ đều là yêu đưa ra khiến người ta không muốn ở cái này trường hợp đề cập sự tình để mấy người t r ậ n tròn mắt thì không thể khiến người ta sống yên ổn chốc lát thời gian yên tâm đi hắn sẽ không để cho chúng ta thất vọng nói chuyện chính là vẫn giữ yên lặng một láo giả tóc bạch kim sắc có chút vẻ g i à n u a làm cho người ta một loại nặng nề cảm giác đương nhiên xa lạ này là trái ngược với mẹt các loại chờ người mà nói đối với r o d e s cùng vua b ỏ c ả bộ tộc người mà nói khuôn mặt này b ả n g thật sự là quá quen thuộc so với hạt nổn cái này chiếu cố r o d e s lớn lên láo giả r o d e s trước đây cho rằng đã chết đi láo giả hắn đến bên này mục đích rất đơn giản hiệp trợ hát hoàng bộ tộc đến mức dô đèn vì làm an bài gì hắn lại đây hay là cũng chỉ có hắn tự mình biết phải biết lúc trước dô đèn đến ám n g u y ệ t thành thậm chí chưa kịp cùng lão đầu này t ử gặp nhau liền đem hắn phái đi ra có thể thấy được chút ít thì cũng thôi là không có, có cái ó c gì có thể khó đến tên tiểu tử kia biểu môi tuy rằng không phục so di n a vẫn là không thể không tán thành một câu nói kia mấy người cũng là khá là cảm khái bọn họ hiểu quá rõ dô đèn người này từ bắt đầu đến bây giờ thời ự ồ cũng chuyện, như n g thật thế một lạ ư mấy để thổn thức h n k ô gian nớt, một ít có ộ b phục tính tên tiểu tử này tính dài, l nan cũng cũng kiên đáng nhất tinh thần, cũng chính bởi vì có này một phần tinh thần hắn nay này gian để đây đi đi. thể thể thể có có tục có có cho bước giải quyết, tiếp trì, một tới một Thời hôm mới bởi mới quý vì là sau này mấy người ngồi cùng một chỗ cười cười nói nói hoàn toàn không có chiến trước hẳn là có khẩn trương k h í thức hay là bị đè nén lâu lắm thật sự cần ung dung một cái đi thời gian cực nhanh một đêm thời gian cấp tốc trôi đi trong nháy mắt đi tới lúc sáng sớm thái dương từ phía trên đường chân trời bay lên hỏa hồng rắn dấp làm cho người ta một loại phân chấn buộc phát cảm giác không khí thanh tân gió nhẹ lướt qua mang đến một trận nhàn nhạt, nhạt ý lạnh ven đường cây cối trên lá cây mang theo điểm điểm óng ánh giọt sương dưới ánh mặt trời khúc xạ ra lóa mắt huyết thải tươi đẹp tuyệt luân sáng sớm chim nhỏ âm thanh có vẻ đặc biệt dễ nghe những n à y tiểu động vật đều là như vậy tân cần kèm theo ánh mặt trời xuất hiện chúng nó cũng bắt đầu bận rộn một ngày chít chít sao sao âm thanh tràn ngập toàn bộ thiên địa phối hợp với non xanh nước b i ế c cùng thanh phong từ từ nếu như không có chiến tranh đây tuyệt đối là một cái hảo đến không thể tốt hơn địa phương d ầ m d ầ m d ầ m một trận thanh âm trầm thấp chuyển đến còn như sấm nổ uy vũ dày đặc tới giọt có một ít hưng phần nói thật muốn nhìn một chút rổ đẹp tiểu tử kia đã biến thành dáng r ấ t gì quả nhiên dần dần xa xa xuất hiện đen nghịt một mảnh bóng đen từ từ rõ ràng cấp tốc tiếp cận lại đây dẫn đầu cái kia thân ảnh quen thuộc cực kỳ mặt sau là một nhánh hổ lang sư phụ lang tộc đại quân đầy đủ t r ư ơ n g hiện ra bọn họ cái kia uy nghiêm khí t ứ c cho dù là mấy ngày không g á n đoạn chạy đi nhưng không có tạo thành bất kỳ huể vải răng dấp không thể không khiến nhân bội phục bọn họ chính là vì chiến mà sinh trong nháy mắt đại quân đi tới ngoài thành thành trên thủ vệ vào lúc này hoang mang nhìn rõ ràng người đến thậm chí mấy người đã chân tay luôn uống bắt đầu hoảng loạn kêu lên sợ hãi trong thành trong khoảnh khắc hỗn loạn tưng bừng nay một đạo đại quân xuất hiện khí thế cũng đã để bọn hắn cảm giác được kinh hồn bạt vía tiểu tử ngươi cuối cùng cũng coi như tới mẹ đám người ánh mắt cỡ nào độc gác đệ trong lúc nhất thời liền nhìn thấu rô đ S biến hóa đó là khí thế biến hóa biến hóa về chất không phải là bọn hắn có thể ước ao đến đặc biệt là cảm nhận được hắn thực lực tiến thêm một bước mấy người hai mặt nhìn nhau vốn là đủ yêu nghiệt bây giờ đạt được thần cách còn không biết nên lấy cái gì từ để hình dung hắn mới tốt trong thành làm sao nhìn mẹ Dô đều phong tỏa lên g i a hỏa kia chỉ cần ở trong thành khẳng định trốn không thoát thế nhưng chúng ta có phương pháp gì có thể tìm tới hắn trầm ngâm một chút mẹ có một ít lo lắng hỏi đây mới là to lớn nhất nan đề mênh mông biển người nếu như không có phương pháp gì tại thủy mạc thành mấy vạn người viên ở giữa muốn tìm ra như thế một người đến đúng là một cái cực kỳ gian nan sự tình nói rằng cái vấn đề này rô đẹp lông mày cũng là chăm chú nhữ lại đây là lập tức to lớn nhất nan đề nếu như thực sự không được hay là cũng chỉ có thể dùng lang hoàng cái biện pháp kia rồi hít sâu một hơi trước tiên bắt thủy mạc thành lại nói chỉ có tiến vào mới có thể triển khai bước kế tiếp kế hoạch cũng chỉ có thể như vậy khi nào thì bắt đầu đa long trầm ngâm hỏi hiện tại không có quá nhiều bắt chuyện cùng mấy người bắt chuyện sau khi rổ đèn nâng lên âm thanh thản nhiên nói đi tới nơi này biên không có lựa chọn nghỉ ngơi đ ể trong lúc nhất thời lựa chọn công thành đầy đủ để bất luận người nào cảm giác bất ngờ chỉ có lang hoàng không có cảm giác gì đối với lang tộc đại quân mà nói công thành cũng không cật lực không nghỉ ngơi mẹt nghi hoặc hỏi dò không cần dành thời gian mau chóng giải quyết thủy mạc thành sự tình joseph cự tuyệt mẹt yêu cầu nhất cổ tắc khí lại mà suy ba mà kiệt hiện tại đại quân tuy rằng vừa đến thế nhưng lang tộc đại quân cùng vua b ỏ cạp bộ tộc quân đội như trước sĩ khí đắt đỏ còn hát hoàng bộ tộc càng không cần phải nói ở chỗ này dĩ giật đãi lao đem gần thời gian một tháng càng là tinh lực dồi dào bây giờ đại quân đến chúng lòng tin của người tăng nhiều thêm vào trong thành chủ chiến phái binh sĩ nhìn thấy đại quân đến đã mất đi đúng mực như tình huống như vậy hạ chính là công thành thời cơ tốt nhất vào lúc này công thành tiếp theo này một cỗ thế có thể đưa đến làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả nếu như một khi vào lúc này nghỉ ngơi b u ô n g l ỏ n g muốn lại muốn lần nữa công thành tổn thất liền muốn tăng cường rất nhiều cho nên rộ đẹp mới sẽ chọn vào lúc này tiến công cũng tốt đa lòng trường lão xuống sắp xếp một thoáng chúng ta chuẩn bị công thành bất tiện nói thêm cái gì mẹ sảng khoái đáp lời đi sau đó hướng về bên người mấy cái tướng lĩnh bắt đầu phân p h ó công việc ngắn ngủi sau mấy phút tất cả cũng đã chuẩn bị xong xuôi không biết giờ khác này trong thành loạn tung tùng k h e o nghe nói r ồ đẹp đến nghe nói lang tộc đại quân đến những n à y bạn cũng đã không có cái gì tự tin binh sĩ nhất thời hoảng loạn phủ thành chủ bên trong Gần nhất tại đại vương tử bên người một cái khắc nam tử trẻ tuổi lạnh lùng nói người này đó là bây giờ nhị vương tử hai người bởi vì thủy mặc thành sự tình này một quãng thời gian có thể nói là huyền náo không thể tách rời ra xung đột vũ trang nếu như không phải hắc hoàng bộ tộc bao vây thủy mặc thành hai người bọn họ vào lúc này nơi nào sẽ t ỏ a tại một chỗ hay là vẫn nằm ở ngươi tử ta vong tranh đấu ở giữa đi hừ đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì nếu như thủy mặc thành bị bắt rồi ngươi cũng không chiếm được chỗ tốt gì nghe được nhị vương tử đại vương tử hừ lạnh nói bầu không khí có một ít nặng nề trong không khí tràn đầy mùi thuốc súng có vẻ khẩn trương cực kỳ để một bên mấy cái vốn là cấp như chảo nóng trên con kiến quan quân càng là khóc không ra nước mắt được rồi hãy bớt sàng luôn đi khẩn trương triệu tập tất cả nhân viên đi tới tường thành chống lại mặt khác để những n à y tiểu gia tộc toàn bộ cho ta ra tiền xuất lực hừ thủy mặc thành phá bọn họ cũng không có quả ngon ăn nói cho bọn họ biết nếu như hiệp giúp chúng ta chống đối đối phương đại quân thành công ngày sau thiếu bọn hắn không được chỗ tốt vung một cái tay nhị vương tử quay đầu nhìn về bên người mấy cái quan quân phân phó nói tại phương diện này năng lực của hắn vẫn là hơi thắng mê võ nghệ đại vương tử một bậc lúc này đại vương tử cũng không có kế tục đấu khí để thủ hạ mình tướng lĩnh vội vàng bắt đầu chuẩn bị nên địch sự tình mà chính mình nhưng là cùng nhị vương tử hai người cấp tốc hướng về t ư ờ n g thành phương hướng chạy đi còn người phía dưới viên bằng không chính là đi triệu tập nhân viên chạy tới t ư ờ n g thành phương hướng bằng không chính là đã dựa theo nhị vương tử bắt đầu chấp hành nhiệm vụ đi liên lạc những n à y tiểu gia tộc đi tới đương nhiên những n à y tiểu gia tộc đó là trong thành những thương nhân kia gia tộc hoặc là một ít chủ chiến phái chi nhánh tiểu gia tộc giờ khác này ngoài thành bầu không khí dày đặc tiếng bước chân ầm ập cùng hơi thở sát phạt tràn ngập đến trong cả thành đem bầu trời bao trùm khiến người ta cảm thấy âm ủ đầy t ử khí trên đường phố người đi đường rồn rập bun ba thần s ắ c ngưng trọng thế nhưng ai cũng không có phát hiện ở trong bóng tối mấy cái tiểu gia tộc thành viên giờ này khắc này nhận được tin tức t i ế p nhưng là hồi hộp t h ủ y mạc thành bị hắc hoàng bộ tộc bắt khi đó bọn họ cho rằng ngày tận thế tới thế nhưng hắc hoàng bộ tộc chẳng những không có nhằm vào bọn họ càng là cho bọn hắn có đủ nhiều chỗ tốt này để bọn hắn nếm trải ngon ngọt ngay sau đó là đại vương tử cùng nhị vương tử trở về hắc hoàng bộ tộc bị ép rời khỏi thủy mạc thành đưa đến bây giờ cục diện phong thành giới nghiêm nội chiến liên tục nội ưu ngoại hoạn liền thành một vùng còn có cái gì trên kia có thể nói không nói lời càng là ép buộc bị hai phe nhân viên trinh chức không ít lương thảo điều này làm cho những n à y nhân thực tại bất mãn thế nhưng bị vướng bởi thực lực nhưng chỉ có thể nén lớn giận tổn thất to lớn nhất chính là bọn hắn tự nhiên lòng sinh bất mãn thương nhân thương nhân có lợi ích mới là thương nhân cho nên trước đó rộ đẹp ngón kia bố trí rất nhanh đưa đến hiệu quả những này tiểu g i a tộc sinh ra mâu thuẫn tâm lý mong mọi hát hoàng bộ tộc đánh vào trong thành thậm chí trong bóng tôi liên tục mật báo cho hát hoàng bộ tộc sáng tạo cơ hội đồng thời trong thành cũng là phái gia bản thân nhân viên tản lời đồn để hai cái vương tử nằm ở cực độ bất lợi cục diện dân tâm mất hết có thể tưởng tượng được ra bây giờ trong thành cục diện làm sao tin tưởng phần lớn mọi người đang đợi hát hoàng bộ tộc làm chủ đi sự thực cũng là chứng minh hai cái vương tử cũng không thích hợp thống l ĩ n h chủ chiến phái bọn họ không có năng lực như thế ở tại bọn hắn lãnh đạo hạng thủy mạc thành khí thế cũng sớm đã khắp nơi vết thương chương 4 ố n khai chiến bây giờ thủy mạc thành thế cuộc đã triệt để hỗn loạn ngoài thành lang tộc đại quân cùng vua b ỏ c ả bộ tộc đại quân còn có hát hoàng bộ tộc đại quân đem cả tòa thành c h ấ n vây quanh nước chạy không l o ạ n hơi thở sát phạt bắt đầu tràn ngập đại chiến sắp triển khai trong nháy mắt đầu người vốn là không nhiều trên đường phố trong nháy mắt ngổn n ă n g lên hết thệ thương môn đóng cửa trên đường nguyên bản người đi đường vào lúc này bắt đầu hừng hực hướng về chính mình trong nhà chạy đi chiến tranh vĩnh viễn chỉ có thể cho thấp nhất đám người mang đến to lớn nhất thương tổn trong thành trong nháy mắt lành lạnh chỉ còn lại lạnh lùng hề hề tình cảnh còn có thỉnh thoảng hừng hực chạy q u a quân đội trong thành hiện tại có bao nhiêu người viên nhìn khẩn trương tường thành dô đèn hướng về bên người m ẹ h ỏ i lần này công thành chiến lược rất đơn giản trực tiếp t r ù n g cửa chính đánh vào dù sao bây giờ mấy phương thực lực cường đại không có cần thiết cùng đối phương ngoạn những thủ đoạn kia tại tuyệt đối thực lực trước mặt tất cả thủ đoạn đều là phụ vân không tới hai mươi ngàn hơn nữa không ít là người bệnh nghĩ đến trong thành tình huống m ạ c có một ít b u ồ n c ư ờ i nguyên bản mà nói thủy mạc thành thực lực hẳn là cũng không tệ lắm nhị vương tử thủ hạ gần như có một vạn người đại vương tử trong tay cũng có gần như ba mươi ngàn người quân đội tính toán bốn mươi ngàn đáng tiếc song phương dĩ nhiên tại mấu chốt trên triển khai nội chiến dẫn đến song phương thực lực nghiêm trọng bị hao tổn bây giờ tổn thương đạt đến đem gần một nửa chỉ còn lại khoảng hai vạn người nội chiến mới là bi ai nhất chiến tranh đặc biệt là đối đầu kẻ địch mạnh nội chiến tổn mấy lợi nhân l i ê n như hiện tại cuối cùng được lợi giả sẽ chỉ là hát hoàng bộ tộc hát hoàng bộ tộc tại như vậy tình cảnh ở giữa đảm nhiệm tọa thu ngư ông thủ lợi nhân vật hàn băng thành bên đó đây cười lạnh rô đẹp kế tục hỏi dò hàn băng thành bên kia còn có chủ chiến phái không ít người viên nếu như những này nhân lúc này tới có lẽ sẽ tạo thành phiền toái không nhỏ hàn băng thành bên kia lang tộc đã k h ô n g chế được đồng thời chúng ta đã phái người ở nửa đường trên mai p h ủ lấy phòng n g ư ờ i vắng nhất không có nhận được tin tức nhìn dáng dấp tại hàn băng thành bọn họ chịu khổ sở t ắ c long ngắt lời nói rằng chủ chiến phái bây giờ xem như là triệt để chia năm xẻ bảy nghe đến mấy câu này rô đẹp trong nháy mắt khinh thả lỏng ra đối phương chỉ có hai vạn người không tới mặt khác ba cái cửa thành liên lụy gần như có thể liên lụy trụ đối phương tám ngàn người viên trở lên nói cách khác chính diện trên kẻ địch nhiều lắm chỉ có mười hai phẩy không không không nhân hơn nữa không biết còn có bao nhiêu người bệnh cạnh mình bây giờ có lang tộc mười ngàn đại quân vua bọ cạp bộ tộc 6.000 đại quân còn có hắc hoàng bộ tộc 8.000 n g ư ờ i tổng cộng hơn 20.000 n g ư ờ i thêm vào một ít linh linh toái toái v i ệ n quân đầy đủ có ba vạn người càng chủ yếu vẫn là trong thành sự tình một khi chiến tranh bạo phát trong thành cái kia một cỗ lực lượng nên phát huy tác dụng đi bọn họ tác dụng nhưng là không thể quên nhìn bên cạnh rô đèn mẹ đám người trong ánh mắt nhiều thêm một tia xuất phát từ nội tâm bội phục ngón này là tuyệt đối cường đại cũng là chủ chiến phái sở liệu không ngờ rằng nếu như nói lần này thủy mạc thành ung dung phá thành như vậy trong thành cái kia một cỗ lực lượng tuyệt đối là kể công đến vĩ gật đầu một cái j o d e s h không có tiếp tục nói chuyện người ở bên cạnh viền chính đang khua chuồng gõ mọi chuẩn bị chiến đấu sự tình đầu người phun trào bầu không khí ngưng trọng nhìn về phía trước tường thành j o d e s h cảm khái và ngàn chưa từng nghĩ tới chính mình lại có thể giết tới địa phương này đây thế sự khó liệu so với nếu như là một năm trước đó không có ai sẽ tin tưởng ngày hôm nay một màn này ở hội diễn đi bên người xô di nạ như trước cả lơ phất phơ trên mặt mang theo cờ khẩy một mặt nóng lòng muốn thử đoán chừng là đang chờ mong chiến đấu bắt đầu đi rất nhanh ngoài thành lang tộc đại quân cùng hắc hoàng bộ tộc vua bọ cạp bộ tộc còn có một chút long tộc thành viên hợp thành công thành đội hình bày ra tư thế uy phong lấm l ấ m mấy vạn đại quân lít nha lít nhít đang đăng sắc khí dường như một con mở ra miệng lớn con cọp liền muốn thôn vệ địch nhân trước mắt giống như vậy mang theo trên cao nhìn xuống phách giả khí thế đừng nói chiến đấu nhìn thấy những này thành trên binh sĩ cũng cảm giác một trận chân nhuyễn rết rết rết tiếng gào rung trời sắt khí ngút trời càng làm cho những này nhân kinh hồn mặt vía đứng ở trên tường thành hai cái vương tử sắc mặt tái nhợt giờ k h ắ c này bọn họ mới biết được chính mình phạm vào nhiều sai lầm lớn nếu như lúc trước không phải nội chiến mà là đi chợ giúp chính mình huynh đệ tấn công áo nguyệt thành hoặc là kiềm chế thực lực của đối phương như vậy kiên quyết sẽ không phát sinh bây giờ cục diện đi hiện tại có thể nói là biết vậy chẳng làm nhưng đáng tiếc thế giới này trên không có thuốc hối hận có thể bán tiếng kêu dưới thành trên triệt để rối loạn đầu trận tuyến đối mặt hơn vạn hổ làng sư phụ trong thành chủ chiến phái binh sĩ sợ không đánh mà thắng chi binh giờ khắc này hay là r ồ đẹp đã làm đến một bước này người làm sao vẫn không có đến nếu c h ẳ t m à y nhị vương tử nhìn mặt sau nhận được một mảnh lành lạnh không có bất kỳ sinh lợi có một ít số ruột chính mình phái đi những này nhân có thể là đi tìm những n à y tiểu gia tộc tìm kiếm viện binh đi tới dựa theo thời gian suy tính hiện tại hẳn là đã t ơ i mới đúng nhưng là tại sao một thân ảnh đều không có nhìn thấy những này tiểu gia tộc nơi nào có tốt như vậy nói chuyện đầu tường thảo nghiêng ngả điểm này lẽ nào ngươi không có nhìn thấu đối với những thương nhân kia mà nói nếu như cho bọn hắn đầy đủ lợi ích bọn họ liền có thể vì ngươi làm tất cả sự tình cũng không đủ lợi ích ngươi cũng muốn không cắn ngược lại ngươi một cái liền tính hảo đừng quên thương nhân bản chất có sữa chính là mẹ không sữa mẹ ruột cũng có thể bán đứng ở đại vương tử bên người một cái ông lão biễu môi thở dài nói rằng thầm than hai người này vương tử thật sự là không thể cùng tam vương tử so với đến giờ phút này rồi những vấn đề này lẽ nào đều vẫn không có nhìn rõ ràng sao trần c u a tui v n những này tiểu gia tộc vào lúc này có thể dễ dàng giúp ngươi xuất binh đi đắc tội như nhật trùng thiên rộ đẹp cùng hát hoàng bộ tộc bọn họ không ở sau l ư n g thống giao nhỏ coi như là vạn hạnh câm miệng cho ta mạnh mẽ đợi một chút lao giả nhị vương tử nổi giận nói đối với, với bên cạnh đại ca người hắn xưa nay liền không thích những gia hỏa này bất quá là cùng thằng ngốc kia đại ca ở chung một chỗ chỉ có thể cho mình thêm phiền phức người thôi tối thiểu hắn thì cho là như vậy nếu như không phải những này quân sư quạt mo mình có thể cùng đại ca giao chiến đại ca vậy chính là mê võ nghệ một cái nghĩ đến đối với quyền lợi cũng không truy đuổi không phải những gia hỏa này hắn có thể đột nhiên lên cái này tâm mà lao giả này đó là cái đám này quân sư quạt mo ở giữa nhân vật đầu não điều này làm cho nhị vương tử làm sao có thể xem thuật mắt h u ố hồ hắn cũng không cảm thấy những gia hỏa này có thực lực ra sao nếu quả thật có thực lực còn có thể để chiếm hết ưu thế đại vương tử cho tới bây giờ vẫn không có bắt chính mình một đám c h ỉ có thể nói sẽ không làm ngốc tử thôi đại vương tử những thương nhân kia không thể tin những này tiểu gia tộc không thể tin theo ta thấy hiện tại chúng ta cần làm không là đi tìm bọn họ không chỉ không thể dựa vào bọn h ắ n thậm chí cần khống chế bọn họ không để ý đến nhị vương tử lão giả hướng về bên người đại vương tử nói rằng hiển nhiên đối nghịch lâu như vậy những này nhân cũng không e ngại cái gọi là nhị vương tử đi nhìn kỹ hắn nói đối với lão giả đại vương tử cũng không hề tiếp thu mà là trầm mặt cắt đứt lão giả bây giờ hắn cũng coi như cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng đối với bất luận cái nào có thể mang đến cho nàng trợ giúp người hắn đều bức thiết cần huống hồ trong thành như thế một cỗ lực lượng mạnh mẽ lần này hắn là đứng ở chính mình đệ đệ một bên n m u ố muốn mượn những lực lượng này đối mặt ngoài thành đại quân hắn thật không có tự tin có thể chống đỡ đỡ được càng chủ yếu là chính mình hàn băng thành những binh sĩ kia bây giờ cũng không biết như thế nào lang tộc phản chiến phòng trừng bọn họ tháng ngày cũng không dễ quá đi thêm vào ngoài thành h ắ t hoàng bộ tộc vây chặt bằng không bọn họ sớm đã đi tới bên này hiệp trợ chính mình thì làm sao có thể sẽ làm cho tới bây giờ cảnh tượng này báo một tiếng thật dài đưa tin âm thanh truyền đến để nhị vương tử trên mặt hiện ra vẻ tươi cười người này đúng là hắn phái đi ra phụ trách liên hệ mấy cái gia tộc quan quân tình huống làm sao nhìn thấy cái này quan quân đi tới chính mình trước mặt nhị vương tử vội vã dò hỏi mấy cái gia tộc cũng đã đáp ứng xuất binh hiện tại chính đang tới rồi trên đường quan quân đầy mặt hưng phấn hiển nhiên chuyện này xem ra tiến hành man thuận lợi được ha ha rất tốt hắn sao tổng cộng tới bao nhiêu người nghe được tin tức kia nhị vương tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên hưng phấn vội vã truy hỏi Tổng cộng có 18 cái tiểu gia tộc ta trợ, cộng nguyện chúng cung viện gia có cái cấp ý vì được ạ i khái viện thể cho chúng có cung cấp ta quân. đ lần này sau khi bản vương tử nhất định tầng tầng có thưởng ngươi đi xuống trước sắp xếp một chút đi một bên đại vương tử vào lúc này cũng là không thể chờ đợi được nữa nói rằng được rồi ngươi không cần nhiều lời ta tự có chừng mực đánh gây muốn muốn nói chuyện láo giả đại vương tử trực tiếp rời đi đối với quân sư này có đôi khi hắn thật sự rất phiền chủ chiến phái lẽ nào thật sự đi đến ngày này sao như vậy vương tử có thể nào thành t i ể u đại sự nhìn thấy hai vị vương tử mặt lộ vẻ vui mừng hưng phấn rời khỏi bên này l a o giả một tiếng thở dài thật lâu không nói gì tại lao giả bên người một người trung niên khác muốn nói lại thôi thế nhưng đến cuối cùng thấy l a o giả cái kia nặng nề vẻ mặt do dự một chút cuối cùng cũng là không nói gì nhìn đại vương tử trên mặt càng là tràn ngập thở dài tổng thể cho hắn một loại cảm giác cảm giác này một quãng thời gian đại vương tử thật sự thay đổi quá nhiều đã không còn là trước kia cái kia đại vương tử muốn là trước kia hắn không sẽ như vậy sẽ không làm cho tới hôm nay mức độ này trước đây đại vương tử tính cách cứng cỏi mặc dù đối với quyền thế không có truy đuổi dục vọng đối với những đồ vật này vẫn là nhìn ra rất ấu liền như lúc đó tiến vào thủy mạc thành bước lên chiến tranh cũng không phải là hắn mà là nhị vương tử lúc đó đại vương tử tay nắm trọng binh nếu như nguyện ý thậm chí có thể tại thời gian rất ngắn bên trong tiêu diệt nhị vương tử quân đội thế nhưng nhớ tới huynh đệ tình nghĩa hắn cũng không hề làm như vậy mà là lựa chọn hà nói tựa hồ hắn cũng sớm đã thấy được ngày hôm nay một màn này liên tục vài lần cự tuyệt nhóm người mình ý kiến đi diệt nhị vương tử nhưng là này một quang thời gian đại vương tử thay đổi hay là thật sự bị giã tâm cho che mắt chợt bắt đầu tranh đoạt thủy mặc thành quyền lợi thậm chí ngày hôm nay thậm chí ca nguyện mạo hiểm cùng hắc hoàng bộ tộc đối chiến lẽ nào hắn vong lúc đầu chính mình trận tất chiến này tất bại sao? bây ạ i sao? b giờ càng thì nguyện ý tiếp thu những n à y tiểu gia tộc việt quân lẽ nào hắn vong lúc đầu chính mình còn nói qua những n à y tiểu gia tộc không thể tin bởi vì bọn hắn đều nhiễm phải hát hoàng bộ tộc sắc thái thậm chí muốn chính mình phái người giám thị bọn họ sao nghĩ tới những thứ này người trung niên một tiếng thật dài thở dài nhìn đại vương tử bóng lưng cảm giác có một tia xa lạ cảm giác như vậy chưa quen thuộc không phải là mình nhìn lớn lên hài tử kia lần thứ hai quay đầu lại muốn nói điều gì thời điểm nhưng là ngạc nhiên phát hiện bên người lao tiên sinh không biết đi nơi nào thân ảnh cứ như vậy biến mất ở chính mình trong tầm mắt lẽ nào hắn đi nghĩ tới đ â y biên người trung niên cũng là do dự một chút cuối cùng thừa dịp không có người nào chú ý thời điểm chậm dại hướng về mặt sau thối lui Chương 437, Vô Gian、Đạo. trong thành đ ố n g nhiên náo nhiệt thủy mạc thành mấy chục cái tiểu gia tộc vào thời khắc này tổ chức nổi lên một nhánh lâm thời đội ngũ số lượng đạt đến tám n g h n người không có chỗ nào mà không phải là hảo thủ tối thiểu sẽ không so với người chống lại đối với đội ngũ kém những n à y nhân có thể đều là bọn hắn giữ nhà hộ viện vũ sư tạo thành có thể tưởng tượng được ra đối với những n à y nhân đến nhị vương tử cùng đại vương tử tự nhiên là mừng rỡ phải biết bây giờ chủ chiến phái nhưng là tràn ngập nguy cơ mắt thấy liền muốn không chống đỡ được liền muốn thất bại thời điểm những n à y nhân vào lúc này vươn tay ra không thể nghi ngờ chính là giúp người khi gặp nạn bọn họ còn có thể yêu cầu cái gì đây đến trình độ này nếu như lại có thêm yêu cầu gì đó chính là không cảm kích cho nên nhìn thấy những gia tộc này phái tới đại biểu hai cái vương tử có thể nói là khuôn mặt tươi cười đón lấy một mặt không ngừng khen ngợi những nảy nhân một mặt càng là ư ơ n g thuận đại đại chỗ tốt thí dụ như chiến hậu làm sao làm sao bồi thường làm sao làm sao cấp cho ưu đãi loại hình nghe được mọi người có thể nói là động lòng cực kỳ thế nhưng sự thực lại thật sự sẽ là như thế sao không có ai biết sáng sớm quá khứ đi tới lúc buổi sáng thái dương thật cao treo ở giữa không trùng tản mát r a chói m ắ t hào quang nhiệt độ từ từ tăng lên trên đại điệu tại ánh mặt trời nướng hạ từ từ bắt đầu nóng lên điều âm thanh từ từ kèm theo sáng sớm rời xa cũng là từ từ cô đơn đi, tinh không vạt lý vạn rằm không mây có một ít nặng nề tinh c ờ sẹt qua một trận gió mát nhưng là khiến người ta tâm thần sảng khoái trong nháy mắt tựa hồ tỉnh táo cùng bưng lòng không ít xuân phạm hạ khốn thu ngủ gật chính là ứng nghiệm câu nói này khiến người ta cảm thấy có một ít huệ ả i cùng buồn ngủ có thể đều chuẩn bị xong có thể bắt đầu lúc này mệt đi tới rộ đèn bên người mỉm cười nói rằng một mặt tung dùng hiển nhiên đối với này một trận chiến đấu hắn cũng là không có bất kỳ áp lực có thể nói có thể nói hắn đã ổn thao t h a n g khoán đón lấy muốn làm liền tính nhìn muốn tiêu hao bao nhiêu khí lực bắt cái này thủy mạc thành thôi nhìn có thể hay không giảm ít một chút tổn thất nghe được hắn rộ đèn cùng lang hoàng như là một chút lẫn nhau gật đầu có thể bắt đầu ta lang tộc người đoàn hậu lang hoàng trầm giọng nói rằng đoạn hậu không là bởi vì bọn hắn lang tộc sợ sệt chiến tranh không phải bởi vì lang tộc sợ sệt tử vong mà là bởi vì bọn hắn có càng nhiệm vụ chủ yếu muốn đi làm bọn họ cần tại tấn công thủy mạc thành cục diện hỗn loạn ở giữa phong tỏa n g o à i thành kiên quyết không cho bất luận là một người nào có cơ hội từ bọn họ vây quanh ở giữa phá vòng vây mà ra đương nhiên bọn họ phong tỏa tối nhiệm vụ chủ yếu vẫn là vì cái kia ma hồn vì cái kia khiến người ta đau đầu ra hỏa cho ta đánh hít sâu một hơi Dô l ệ n h lùng phun ra mấy chữ này nhìn như rất nhẹ lời nói nhưng là tại đấu khí dưới sự giúp đỡ quỷ dị truyền khắp toàn bộ chiến trường truyền đến mỗi người trong thai rõ ràng cực kỳ trong n g á y mắt chiến tranh gào thét thổi lên trong n g á y mắt mọi người hô to tiếng đều hướng về tường thành trùng kích mà đi ngăn trở cho ta chống lại không cho lùi giết cho ta trên tường thành bắt đầu hỗn loạn theo chiến đấu bắt đầu tại khí thế mạnh mẽ dưới những binh sĩ này vẫn là bắt đầu rút lui phía dưới dô đèn cùng lang hoàng đám người bằng vào thực lực khủng bố như mấy c h ô i sắc bén đao phong xông vào đội ngũ mặt trước nhất gương cho binh sĩ đi tới bên dưới thành một cái phát lực cả người càng lạ như bay lượn đ ư n g bình thường xông thẳng tường thành mà đi qua trong giây lát rơi vào trên tường thành bọn họ đến lập tức đưa tới một mảnh càng to lớn hơn hỗn loạn cùng gây dối mấy người có thể đều là hắc á m nguyên bên trong thanh danh hiển hách cừng giả quang tiếng t â m cũng đã đem những binh sĩ kia tự t i n đánh lại thể hiện ra thực lực khủng bố có thể nói là hoành đao lập tức nơi đi qua mọi việc đều thuận lợi máu tươi bay là tả tiếng kêu thảm thiết liền thành một vùng mới trong n g á y mắt tưởng thành liền triệt để hỗn loạn thất thủ hôn đản không cho lùi giết cho ta giết bọn họ nhìn thấy rỗ đẹp cùng lang hoàng đám người là không e rẽ tàn sát căn bản không tìm được đối thủ mỗi một chiêu đều có thể mang đi vài cái tươi sống sinh mệnh mỗi một chiêu d ư ớ i cũng có thể nhìn thấy máu tươi bay là tả phạm vi lớn công kích quả thực liền như thiết cải trắng bình thường cắt chém tính mạng đối phương ma pháp sư cũng là chưa từng có cường đại hắc hoàng bộ tộc tiểu thư cái kia âm hoàng cảnh giới lù xi biểu hiện ra khủng bố pháp thuật thực lực đầy trời quả cầu lửa bay là tả cạnh mình ma pháp sư qua trong d â y lát bị áp chế căn bản không có nổi chút tác dụng nào không cách nào ngăn t r ở đối phương bước chân dần dần bên dưới thành quân địch nhấc lên thang lây tại ma pháp sư hiểm hộ dưới sông lên tường thành binh sĩ bắt đầu chạy trốn bắt đầu lùi về sau nhị vương tử phẫn nộ giống to mặc dù biết này một trận chiến đấu rất khó kiên trì thế nhưng ai có thể nghĩ đến sẽ xuất hiện như vậy nghiêng về một phía cục diện đây ngăn ngắn hơn mười phần c h u n g liền hiện ra tan tắc cục diện đây là bất luận người nào đều liêu không ngờ rằng cường giả mang đến hiệu quả vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng chém giết bên người một cái đào binh nhị vương tử gầm to lên hy vọng có thể để các binh sĩ n ô lên sĩ khí hướng phía trước giết đi nhưng mà căn bản biểu hiện không ra hiệu quả đào binh t ử từ tăng cường hoàn toàn không có đem hắn thủ đoạn cùng lời nói để ở trong lòng tại sinh tử tồn vong b ư ớ n g o t nhiều người cầu sinh ý thức đã vượt qua tất cả giờ k h ắ c này trong lòng bọn hắn có chỉ có sống sót rời khỏi bên này ai sẽ đi bận tâm cái gì nhị vương tử cùng đại vương tử thậm chí cùng hai người bọn họ giao thủ bọn họ không sợ sệt này một trận chiến đấu sau khi thủy mạc thành còn có thể là hai người bọn họ thiên hạ nhất định phải đổi chủ đến thời điểm hai người kia kết quả tốt nhất chính là khi tù nhân nơi nào còn có có trả thù cơ hội chính mình đào tẩu vậy thì là của mình vẫn may ai còn sẽ quản nhiều như vậy tại c ỗ đẹp cùng lang hoàng đám người tàn sát h ạ ở bên dưới thành không ngừng sông tới quân địch c ô n g kích dưới triệt để tan tác đầu hàng ta đầu hàng đã đến không có vãn hồi chỗ trống rốt cục có binh sĩ bắt đầu la lên kêu lên ném hạ binh k h í trong tay quỳ trên mặt đất tại tử vong trước mặt bọn họ lựa chọn ảnh chân dung run dế còn sống tạm bỡ hướng hồ là một người ta cũng đầu hàng đừng đánh chúng ta đầu hàng lực lượng tuyệt đối trước mặt lựa chọn đầu hàng tựa hồ là lựa chọn sáng suốt nhất đầu hàng âm thanh liên tiếp đã không cách nào khống chế trong nháy mắt hiện ra xích chấp giật phương thức mạng lan tràn ra hai cái vương tử đứng ở chính giữa hai màu càng thêm trăng s á m không có thể khống chế tuy rằng giết một hai người nhưng thì không cách nào vãn hồi cục diện tâm đã triệt để hoang mang lên phóng tầm mắt nhìn tới đã không có bất luận là lực lượng nào có thể sử dụng cùng khống chế chớ nói chi là chống lại đối phương tiến công bước tiến nhanh lên một chút đi tới n g h n h địch nhanh trước đó cho các ngươi điều kiện ngược lại bị chỉ cần các ngươi ngăn cản lại đối phương tiến công bước tiến chuyện gì cũng dễ nói cạnh m ì n h binh sĩ thì không được nhị vương tử cùng đại vương tử giờ khắc này triệt để hoảng loạn nhìn bên cạnh những n à y tiểu gia tộc mang đến lực lượng cầu khẩn nói hoàn toàn không còn lúc trước cái kia cao cao tại thượng tư thái giờ khắc này bọn họ trong đầu nghĩ tới chỉ có mau chóng ngăn trở như vậy bại lui cục diện bằng không một khi thủy mạc thành thất thủ trước tiên gặp xui xẹo khẳng định liền là hai người bọn họ hai người không có quả ngon ă n bất kể là từ phương nào diện nghĩ giờ khác này bọn hắn đều cần gấp một nhánh giám vì bọn hắn tác chiến đội ngũ nhanh lên một chút ta còn lo lắng cái gì mau tới đi giết địch nhìn thấy những này nhân như trước t h ờ ơ đại vương tử cũng là sốt ruột r i ụ t sắc mặt có một ít trắng xám nóng ruột như ma đồng thời trong mắt lóe ra một tia khiến người ta xem không hiểu ánh mắt đáng tiếc lúc trước vẫn lời thề son sắt nên vì những này nhân giờ khắc này nhưng là không hề động tác mang theo cân nhắc ánh mắt nhìn hai cái vương tử thế nào các ngươi lẽ nào cũng muốn tạo phản sao lẽ nào quên mất thủy mạc thành là ta chủ chiến phái thành trì lẽ nào quên mất lúc trước các ngươi là làm sao phát triển tựa hồ cảm giác được không đúng địa phương nhị vương tử lớn tiếng quát trong đầu giờ khắc này lưu chuyển qua lúc trước bị chính mình không nhìn cái này một lời nói lưu chuyển qua cái kia một tấm bị chính mình dăn dậy quá khuôn mặt lẽ nào thật sự bị hắn nói đúng nhất thời có một ít hoang mang lo sợ kha kha ngượng ngùng hai vị vương tử trước đây Các ngươi chủ chiến độc chịu các chúng Chúng có ích có tác. phái quá ngươi nhà hứng không ấn nhưng ngươi bên này lấy đi tuy nhiên không thể thiếu. Chúng ta là thương nhân song phương bất quá là lợi dụng lẫn nhau đi thiếu. lợi thôi, lợi mới thể huệ, thể hợp tập một ít từ ta tuy ta bất là là là là lấy xuất hiện khi các ngươi đã thất bại lẽ nào ngươi cho rằng còn có thể vãn hồi thế cuộc ta xem cứ như vậy quên đi thôi chúng ta tới đây biên bản cũng không phải là đến giúp giúp các ngươi thật sự cho rằng vào lúc này chúng ta những gia tộc này còn có thể đứng ở ngươi chiến tuyến trên thực không dám đầu giếm chúng ta cũng sớm đã lựa chọn chống đỡ hát hoàng bộ tộc đến trước đó gia chủ đã lên tiếng chúng ta cần làm rất đơn giản chính là khống chế các người đường lui lúc cần thiết hiệp t r ợ hát hoàng bộ tộc mau chóng kết thúc chiến đấu trong miệng phát sinh c ư ờ i gian âm thanh dẫn đầu một nam tử đứng dậy cười lạnh nói rằng đến a cho ta phong tỏa đường đi một người đều không cho chạy lập tức xoay người hướng về phía sau đoàn người quát hống hống hống trong nháy mắt người phía sau còn phối hợp phát sinh rung trời tiếng hô lập thêm vào phía sau bắt đầu có người đầu hàng lần này những binh sĩ này thẳng thắn liền đầu hàng tâm đều không có trực tiếp toàn bộ lựa chọn đầu hàng Xoạt xoạt xoạt. quỳ xuống đất âm thanh liên tiếp binh khí rơi xuống trên mặt đất âm thanh liền thành một vùng rất náo nhiệt ngươi các ngươi hảo rất tốt nhị vương tử cùng đại vương tử hai người đã là tức giận đến nói không ra một câu hai s á c mặt người tái nhuận bởi vì phẫn nộ thân thể thậm chí đều có một ít run rẩy cho ta đem những người này đều trói lại cái kia dẫn đầu người trung niên nhưng là không để ý đến hai người lạnh lùng hướng về bên người đoàn người phân phó như thế nào hai vị vương tử là ta đến vậy thì các ngươi chính mình đi lập tức quay đầu lại mang theo cân nhắc nhìn hai cái vương tử nhàn nhạt d o hỏi ý tứ rất đơn giản bằng không chính là các ngươi chính mình đầu hàng bằng không ta khiến người ta cho các ngươi trói lại nói câu nói này xem như là cho hai người lưu một điểm bộ mặt nhưng đáng tiếc như vậy bộ mặt đối với hai người mà nói không muốn cũng được chương 438, nhị vương tử cuối cùng nhắc nhở như thế nào hai vị vương tử là ta đến vậy thì các ngươi chính mình đi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 hết thể binh sĩ vào lúc này cũng đã bắt đầu lựa chọn đầu hàng chiến đấu thì không cách nào tiếp tục kéo dài tin tưởng không tới chốc lát thời gian sẽ triệt để thất bại bây giờ đối phương cần làm bất quá chính là thu thập tàn cục thôi